chương sáu trăm linh năm không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn và cải cách chương sáu trăm linh năm không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn và cải cách đưa hồn rượu ngoặc không ngọt chu nguyên không biết nhưng hắn biết uống rượu này định bảo đảm tân sinh tiếng khóc vang dù sao một thân tiền tài đều di thất tân sinh người bị trong sạch nhập thế như thế nào lại không khóc không náo nhưng hương hỏa hóa thân không sợ thiếu nữ tóc trắng là được cho dù bị đầu châu quỷ tướng đẩy lên mặc ngọc b á n trước hắn cũng có thể mở miệng lý luận vài câu đưa hồn làm một mình bán rượu hơn phân nửa có chút không hợp quy củ hay là cái có kiến thức vong hồn nhưng ta làm chính là đứng đắn mua bán như thế nào lại không hợp tâm luật nói cho ngươi cũng không sao ta rượu này giá trị không chừng ít thì mấy đạo h ư ơ n g hỏa nhiều thì hơn ngàn linh đan bên dưới không nền tảng bên trên không không giới hạn về phần rượu này định giá vài đồng tiền liền muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu tài sản thiếu nữ tóc trắng dũng khí khá lớn mang tới huyết ngọc cấm đổ ra một chén rượu đặt ở bàn phía trên đưa tay ra hiệu c h ú nguyên uống nhanh chóng uống rượu chớ chậm trễ ta làm ăn ta không uống rượu này có phải hay không liền không cần thanh toán tiền thưởng cái kia thật lãng phí hồn linh nhập môn đến tân sinh vật cũ đều là hóa bùi cùng đất ngươi uống rượu nhưng phải ngọt nào ta cầm chút vật cũ xung làm tiền、thưởng. cái này liền gọi là theo như nhu cầu tất cả đều vui vẻ tại thiếu nữ tóc trắng t h u ố c d i ụ c bên dưới chú nguyên dơ lên huyết ngọc chén rượu xem xét cũng thu được bộ phận vật phẩm giới thiệu đưa hồn rượu ngọt thần thuộc tính thấp hơn hai mươi lăm điểm người uống chi lập say thần thuộc tính càng thấp say n ã thời gian càng dài có khắc chế vong hồn đơn vị hiệu quả đặc biệt chú một chén không đủ lại thêm một chén luân hồi vong hồn uống chi say vào luân hồi kiếp sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng chính diện thiên p h thiếu nữ tóc trắng không có nói sai uống rượu này xác thực nhưng phải một phần mặc nào cái kêu phiến kiếp sau trên cửa cũng b ọ c hành lý ngoại hạng phụ đồ vật không cách nào n ư ơ n g theo hồn linh cùng nhau luân hồi có thể cái này không có nghĩa là chu nguyên sẽ dâng ra áo b à o sung làm rượu tư quái t hai ngươi vong hồn này càng như thế nhỏ khó một thân áo bào đen một bức tranh già ngay cả cái cẩm nang ba lộn đều không có tính toán ta nếu mở cửa làm ăn liền không thật xấu b i củ liền phát cái từ bi bán ngươi một chén rượu ngọt đi tại chu nguyên xem xét đưa hồn rượu ngọt giới thiệu lúc thiếu nữ tóc trắng cũng tới về đánh giá hắn vài lần không muốn hắn hương hỏa hóa thân quá m ộ m ạ n có thể từ thiếu nữ tóc trắng trong tay lấy chút tiện nghi vậy liền đang lại không biết rượu này phải chăng còn say ta cũng là tốt mặt m ũ i người như uống chi không say sợ là khó mà c h ú t bỏ mặc đồ vật chống đỡ làm tiền thưởng nho nhỏ vong hồn khẩu khí thật là lớn ta chỗ này rượu còn nhiều nhất định có thể bảo ngươi say vào luân hồi hương hỏa hóa thân chuyển hóa mà thành luân hồi vong hồn chỉ có bốn mươi cấp trạng thái lại bị thanh trừ tất cả kỹ năng sắp thực uống rượu tất say nhưng chu nguyên có vật phẩm cột có thể thu lấy vật phẩm đương nhiên sẽ không thật hôn mê say ngã không muốn chức luân hồi còn có thể lại say một lần lại nhìn rượu này có gì ngọc nào một chén rượu ngậm vào miệng lại trong khoảnh khắc được thu vào trong thùng vật phẩm Rượu như g o n ta đã có p ầ n men say, lại đến 3 chén nhất định có thể say ngã.、Thiếu、nữ tóc trắng không phản say, say lại Thiếu đ có tóc thể bắt ợ rượu, c mực chú chóng một thêm muốn đem chu mau một tăng phất rốt tướng phản Nguyên nó quản lý một phen. Như phái châu đầu quỷ đổ, lại lý vậy lại qua ba chén chu nguyên hay là không có chút nào men say thiếu nữ tóc trắng vừa rồi mở miệng nói chuyện ngưng ạ i đi đổi bắt đến chúng ta mở cửa làm ăn không có khả năng đập chiêu bài nhất định phải đem cái này nho n h ỏ vong hồn quá chén mới lạ thiếu trưởng quy yên tâm hắn đã mở miệng uống rượu nhất định phải say ngã giao tiền t ư ở n g huyết ngọc chén bị lấy đi một mụn chè lớn một vỏ rượu ngon bị mang lên bàn đầu châu quỷ tướng đẩy ra m i ệ n g bình đưa tay đem trong bát đổ đầy tự dịch n g ư ơ i vong hồn này được không hiểu sự uống một chén giả say chính là càng muốn luận cái cao thấp như vậy say ngã sau liền chớ trách chúng ta huynh đệ động chút quần y cước đảm bảo ngươi tân sinh xanh ấn tùy t h â n lại trăm ngày không tiêu tan ta nói có chút trẻ nhỏ vì sao sinh ra có xanh nguyên lai là huynh đệ các ngươi bố trí nghe nói chu nguyên nói như vậy thiếu nữ tóc trắng mặt hướng đầu châu tướng quân đạo mà các ngươi lại là ẩ đả khách nhân của ta thiếu trưởng quỹ chớ có nghe hắn nói lung tung những cái kia ngấn xanh phần lớn là tiễn khách lúc vàiên tay cầm trộ đến chúng ta làm đứng đắn mua bán như thế nào tùy ý thi triển quyền cước thiếu nữ tóc trắng vô cùng tốt lựa gạn đầu châu kỷ tướng sau khi mở miệng nàng liền không hỏi tới nữa ngược lại thúc giục chu nguyên nhanh c h ó n g uống rượu đợi một vỏ rượu nước uống c ạ n chu nguyên c h u n g đến ba mươi b ố chén đưa một rượu cũng coi như thu hoạch tương đối khá nếu là lấy rượu này thi triển nguyễn nguyệt hư vân thủy hỏa kiếm đối địch nhất định có thể bám vào cường lực mê say hiệu quả đang lúc hắn dự định lại uống một chén liền say ngã lúc đã thấy thiếu nữ tóc trắng từ trong tay áo rút ra một khối ngọc thạch mặt dây chuyển ném trong điện lương trụ sau một khắc mặt dây chuyển kia cấp tốc bành trướng hóa thành một mặt cao chừng sáu thước b ề rộng chừng ba thước ngọc thạch treo bàn tên bên trên khắp đóng cửa hai viên màu son chữ lớn khách quan sắc trời đã sâu bản điếm đã đến đóng cửa thời điểm ngươi lại một mình lên đường đi lại là vong trần quán r ư ợ u tới tốt u ố n g người đưa hồn làm chưa kiếm được tiền thưởng ngược lại ném đi một vỏ rượu ngon vì thế thay đổi trước đó nho nhỏ v o n g hồn sương h ồ đội nói cửa hàng đã đóng cửa khách quan nên đi như vậy cũng tốt ta đã đến tám điểm men say xem như tận hứng lại không biết tiền thưởng như thế nào quy ra ngươi cái này nẻo khó văng hồn không quá mức hảo vật tùy ý lưu lại một kiện vật phẩm chống đỡ tư liền có thể chớ trở lại ta tiểu điếm này từ hôm nay trở đi liền sẽ không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn và cải cách về phần khi nào mở tiệm còn không cũng biết thiếu nữ tóc trắng trước đó vơ vét vong hồn dáng tươi cười đã biến mất không thấy gì nữa nó mà không biểu tình thần sát chết lặng p h ả n g phất chịu đựng trọng đại đà kích lại chuẩn bị bế cửa hàng không tiếp tục kinh doanh hoàn lương một thời gian một đầu châu quỷ tướng ma quyền sát trưởng nói sát trời ám trầm đi đường không tiện huynh đệ chúng ta nguyện hộ tống khách quan đi cái kia vãng sinh đường một cái khác đầu châu ủy tướng đụng trí bạch phát thiếu nữ bên cạnh hạ giọng nói thiếu trưởng y ê n tâm chúng ta chiêu bài nệ không được tả hữu đều là say vào luân hồi nó không say rượu tất nhiên t ù y quyền đầu châu quỷ tướng ở trước mặt mưu đồ bí mật thiếu nữ tóc t r ắ n g y có mà thay đổi nhưng vẫn là có phần giả nguyên tắc nói không thể ở trong tiệm đối với khách quan vô lễ đốt đã phát động không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn và cải cách sự kiện vong trần điện chủ đối với người tốt cảm giác gia tăng lần nữa luân hồi lúc có thể đạt được tâm nguyện rượu một chén chú vong trần rượu có thể thanh tẩy trước kia cố sự tâm nguyện rượu có thể bảo vệ lưu một hạng kiếp trước thiên phú cần t r ư ớ uống tâm nguyện rượu lại uống vong trần rượu nếu không trước kia đều là quên không cách nào giữ lại kiếp trước thiên phú đang tóc t r n đà khi nói đ chuyện chu nguyên lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên hắn cũng không phải sợ hai con t h â u thủ quỷ tướng về c ư ớ c tả hữu hương hòa hóa thân dăm chất dứt bị đánh mấy lần cũng không lại sở dĩ đưa ra ngũ đức phúc vận hương hỏa lại chuẩn bị kết giao tóc trắng đưa một làm cũng thuận tiện thanh toán chút tiền thưởng dù sao vân thiên ngũ lôi ngục có chút tốt tiến hắn chuẩn bị để tôn này hương h ỏ a hóa thân nhiều luân hồi mấy lần nhìn có thể hay không đến cái thập thế thiện nhân loại hình đặc thù x ư n g hảo tiên sinh coi là thật phú quý bất p h ả m n h ư đ ạ i mau đưa đóng cửa ngọc bài hái được hôm nay nhất định phải để tiên sinh uống thật sặc khoái thiếu nữ tóc trắng tiếp nhận ngũ đức hương h ỏ a lập tức vui vẻ ra mặt đang muốn để vào thành trung phẩm dám t r ợ n có ôn hòa thanh âm vang lên người xa lại cho đồ vật không thể ăn bậy lại để cô cô nhìn xem tốt xấu nhanh đưa ta đây là ta hảo hữu tặng cho há lại người xa lạ đồ vật chương sáu trăm sáu trăm sáu tâm nguyện c h i r ư ợ u thiếu nữ tóc trắng cô t i ể u bán lấy tiền tuy có ép mua ép bán hiểm nghi nhưng nàng đúng là dụng tâm làm vụ buôn bán này một kiện áo vải không trễ mười cân linh đăng cũng d á m cầm nàng muốn là lục hết của nội tiền hàng thanh toán xong mà không phải cái nào đó cụ thể mức cũng liền bản giới người không vào u minh mt luân hồi nếu không nàng tiểu điếm này sớm nên hao tổn đóng cửa nhưng mà vong trần quán r ư ợ u cuối cùng thuộc về không chiếu kinh doanh nó ích lợi quá nhỏ lúc vong trần điện chủ có thể mở một con mắt nhắm một con một khi ích lợi không tầm thường lại sẽ có thuyết pháp khác thiếu nữ tóc trắng truy đổi mà đi bị một cao gầy ôn nhu nữ tử sở đầu n g ư ơ i nha đầu này càng như thế hẹp h ỏ i cái kia cô cô liền nên cho n g ư ơ i tính bút trướng n g ư ơ i trộm ta vong trần tâm nguyện hai rượu lại lấy m ạ i hà chi nước pha loạn gấp g mười lần lấy đưa hồn rượu nọ g tên ép mua ép bán còn chiếm lấy ta vong trần hậu điện tư k h u i rượu nhà lại không biết khi nào tại ta kết toán tiền thưởng tiền thuê ô nu nữ u n tử trầm trầm khoan thai nhìn như tại t r ầ m rãi tiến lên kỳ thực tốc độ di chuyển cực nhanh một bước nắm thiếu nữ tóc trắng một bước đi tới chu nguyên trước người nó thân mang một thân hồng văn hát thủy bảo đầu đội t r ư n g ngọc kim hoa quan chân đạc hoa hồng sóng nước hàm theo dày cổ tay trái chỗ đeo đe đen vòng tay vân trắng t h e o kiếp trước đụi vòng tay hồng văn k h á c hôm nay trắng vòng tay kim văn vẽ kiếp sau lại là tam sinh thạch thành tam sinh vòng vong trần trong điện nói tâm nguyện ký danh hào chức có thủy k i ể u cùng nhau hợp thành ô biểu tượng trên có đỏ ngấn t r ù n g điệp là vong trần hai chữ tên đầy đủ là bảy năm cấp âm thi vong trần quân mạnh chấp an Chấp an một từ đạo môn trong điện tịch có nhiều ghi chép là vì chấp voi lớn thiên hạ hướng h ư ớ n g mà không sợ an bình quá ngụ ý là bình an trôi chạy chấp trưởng con đường dẫn dắt tường hòa lấy trức an làm tên lại là vong trần tri quân theo lý mà nói hẳn là có chút tường hòa người gặp lời vui nhưng thiếu nữ tóc trắng lại tới dựa vào lý lẽ biện luận cô cô xa lạ không phải giữa ngươi và ta tình ý há lại tiền thuê nhưng so sánh về phần tiền thưởng ta ban tự nhưỡng rượu ngọt cũng không phải ngươi vong trần rượu cùng tâm nguyện rượu cần gì hướng ngươi giao tiền thưởng cái này t ê u là làm cực khổ có chỗ đến không nhọc không được ta mở cửa làm ăn coi trọng nhất quy củ như bán rượu của ngươi chắc chắn cùng ngươi chia hoa hồng thiếu nữ tóc trắng nói như vậy chợt nghe chút có vấn đề lại một tế phẩm đều là lỗ thủng cũng không biết nàng là vì người may mẫn hay là lập trường linh hoạt người mặc dù không lớn lại miệm đầy m ụ i ệ n tính ngươi nói có lý nhưng luân hồi vãng sinh cần công chính có thể nào thu lấy lễ vật mắt khác đối lãi vực này không phải là n g ư ờ i khó mà xử lý liền để cô cô làm thay đi thiếu nữ tóc trắng thua t h i t lớn đầu tiên là ném đi một vò đưa một rượu sau đó bị mất phi pháp đ u ậ t được nhưng nàng cũng không từ bỏ bán rượu thu lợi tâm tư không để ý cường quyền ở bên lại quay người đối với chu nguyên nói ra tiên sinh lần sau lại đến nhất định phải tìm ta mua rượu không cần tìm nàng nàng cái kia vong trần rượu mặc dù có thể miễn phí nhấm nháp một chén lại nhạt mẹo như nước không quá mức tư vị không giống ta rượu ngon kiết nhưng phải tân sinh ngọc nào tốt t bán rượu thiếu nữ tâm ý k i ê n định nói cái gì cũng phải đem mất đi tiền thưởng kiếm về đến chính là nàng nói nhiều ít có chút nghĩa khác nói thẳng lần sau lại đến ngược lại là không có gì nhưng phóng tới v o n g trần tư loại địa phương này làm sao nghe đều không giống như là lời hữu ích muốn đánh tân sinh không dễ há có thể lại đến tại v o n g trần quân c h â n áp xuống thiếu nữ tóc trắng rốt cục yên t ĩ n h trở lại v ề phần cái kia hai con trâu thủ quỷ tướng thì có chút t ổ n trọng gặp v o n g trần quân đến liền n h à n h chân đi ra vòng trần điện tiến vệ sinh con đường bằng đá tuần tra đi bọn chúng nguyên bản chức trách là tuần tra con đường bằng đá phòng ngừa vong hồn vô ý rơi xuống con đường bằng đá rơi vào lại sông mất đi luân hồi cơ hội nhưng thiếu nữ tóc trắng quán rượu này một khi khai trường bọn chúng liền trở thành trong tiệm tiểu nhị dù sao luân hồi vong hồn nhập cửa hàng đều là muốn say ngã cần bọn chúng vai khiêng tay cầm tay h chuyển vận cũng liền không còn ngoại ý muốn rơi sông vấn đề người cái này ngũ đức phúc vận hương hỏa quả thực không sai tặng người nhưng vì l i n h tài đưa yêu có thể làm bổ ích cùng âm ti quỷ chúng mà nói càng là tương tự thiết lộc nhưng vật này ở người n chi t ạ m niệm không thể tặng cho tuổi nhỏ tiểu quỷ làm thức ăn miễn cho bọn chúng nhiễm tạp niệm càng dễ tính tình vong trần quân là âm tư quỷ thần nó đối với hương hư h chỉ nhìn một chút liền phát hiện trong đó không ổn lập tức nàng lại lời nói trưởng thành tâm tư đã định thiếu a n không ngại tiểu quỷ tâm tư hay thay đổi dùng không ổn bất quá thiếu nữ tóc trắng không lĩnh tình là được ô ô nói thẳng gác đêm bán rượu nhiều b ấ t vả cường nhân nhập cửa hàng đoạt tiền thưởng đa tạ vong trần quân dạy bảo về sau ta gặp lại tuổi nhỏ tiểu quỷ định sẽ không lấy nhân gian hương hỏa làm lễ Tốt, quân có phúc đức có thể nguyện uống một chén tâm nguyện rượu tẩm bổ tân sinh này phí cùng nhau tính tại tiền thưởng bên trong như vậy phần này tiền thưởng có ta một phần nàng liền không tốt tiếp tục đòi hỏi tự nhiên nguyện ý còn xin vong trần quân bán rượu chu nguyên cùng vòng trần quân xem thiếu nữ tóc trắng là không có gì một tạ ơn một đáp lại ở giữa liền quyết định tiền thưởng thuộc về đến tận đây thiếu nữ tóc trắng triệt để đánh mất đòi hỏi tiền thưởng cơ hội chỉ nói tuổi nhỏ lại không phải tội của ta ai ngờ hương này có tạng n h i ệ m đối với cái này vòng trần quân cũng có giải pháp đầu tiên là lấy ra một chén tâm nguyện rượu tặng cho chu nguyên sau đó lại lấy ra hai chén rượu nước đưa về phía thiếu nữ tóc trắng đây cũng là tiền rượu của ngươi lại cầm lấy đi điều chế đưa ngồn vải rượu thiếu nữ tóc trắng thu hồi một chút tổn thất chu nguyên cũng có sở mạch tâm nguyện rượu tâm nguyện chưa thường tiếp sau không dám quên ph độ câu lại h á trước uống có thể bảo vệ lưu một hạng tiếp trước thiên phú chú mỗi lần luân hồi nhiều nhất có thể uống ba chén tâm nguyện rượu mang theo ba loại tâm nguyện luân hồi uống nhiều vô dụng cân nhắc đến hương hỏa hóa thân hương hỏa thân thể â m thần địa chi ba loại nghề nghiệp thiên phú đã mất đi hiệu lực vì thế chu nguyên cũng không uống vào tâm nguyện rượu mà là đem nó thu nhập trong thùng m ậ t phẩm chuẩn bị nhiều nhập mấy lần vãng sinh cửa chọn lựa vài hạng có giá trị thiên phú đưa hồn làm còn không khêu đèn đưa hồn tại vong trần quân thúc giục bên dưới thiếu nữ tóc trắng rốt cục nhớ lại chính mình bản trước làm việc đã thấy nàng tiện tay đem chức lập mà phục hái đóng cửa ngọc bài lần nữa phụ lên chạy đến vò rượu c h ố n g chất chỗ lấy da đỏ lên hoa l i u ly li cung đèn nhìn ra được nàng hoang phế vốn lâu ngày lại làm l i u ly li cung đèn hiện đầy bụi bặm sau đó thiếu nữ tóc trắng đối với l i u ly li cung đèn thổi mấy hơi thở lại lấy đưa hồn rượu làm dầu thắp mới tính tán đi cho bụi nhóm lửa đèn cung đ ỉ n h tiên sinh là người có phúc giữa những năm này phần lớn làng lưu đại lưu nhị tặng người luân hồi ít có ta tự mình cầm đèn sự tình đốt thu h ạ c h được dẫn hồn chỉ đường t r ạ thái vong trần trong rượu giấu tâm nguyện vong hồn khao khát theo đèn đi. Chú. uống vong trần r ư ợ u thanh tẩy trước kia vong hồn nếu không có dẫn hồn đèn chỉ dẫn có tỷ lệ tại kiếp sau trên đường đá mất phương hướng mà theo ta đến chớ bởi vì hồn mê mà mất đường thiếu nữ tóc trắng cầm đèn dẫn đường áo bào đen văn sĩ đứng dậy đi theo đợi ra vong trần điện lúc lại quay người đối với vong trần quân thi lễ một cái vừa rồi đi vào cái kia lở mở sát trời thằng đi chớ trở về đ â u con đường phía trước có tân sinh vong trần quân tiễn biệt nói như vậy tham thảm mà đến hai đầu châu quỷ tướng cũng chạy đến t ả hữu hộ tống đây mới là đưa hồn vãng sinh bình thường quá trình chẳng biết lúc nào bị một luân hồi quán rượu một mình cải biến đều là say vào luân hồi không thể gặp cái kia dẫn hồn đèn lưu ly vãng sinh cửa đã tới để cho chúng ta huynh đệ t i ê n khách q u a n đoạn đường vãng sinh trước cửa hai đầu châu quỷ tướng nhấc chân m ộ n đá không muốn bị chu nguyên nhanh một bước một đầu đụng vào trong môn biến mất không thấy gì nữa thiếu trưởng quỹ hắn có thể nhìn thấy vãng sinh cửa tất nhiên chưa uống vòng trần rượu chương sáu trăm linh bảy lại đến quán rượu chương sáu trăm linh bảy lại đến quán rượu vòng trần rượu cùng đưa hồn rượu khác biệt vong trần cũng quên lúc đến đường không người chỉ dẫn khó đi đường hai con trâu thủ quỷ tướng có đẩy người đá người hay pháp có thể đem luân hồi vòng hồn đưa vào vãng giống như chu nguyên loại này tham khách uống rượu tự nhiên muốn dùng đá nhân pháp đưa lên đoạn đường ai ngờ hương hỏa hóa thân là lén qua mà đến cũng không uống v o n g trần rượu không cần bọn chúng tiến đưa liền đụng vào vãng xin cửa Tốt, đúng là vong hồn khách l é n qua ngày sau gặp lại nhất định phải dùng cái này nhiều lấy một phần tiền thưởng là cực có tội này trách bản thân gặp lại lúc nhất định để nó say n ã tại huynh đệ chúng ta dưới quyền thiếu nữ tóc trắng trong lòng chỉ có bán rượu đại nghiệp hai đầu châu tướng quân suy nghĩ nhiều mở ra quyền cướp đất người khách lén qua thân phận đã bị phát hiện lần nữa tiến vào vòng trần quán rượu lúc đó có tỷ lệ bị rượu quyền say ngã mang theo lễ vật b á i phòng có thể đạt được quý khách đến nhà vị tướng hộ vệ lãnh n g ộ hệ thống nhắc nhở lập tức mà đến chu nguyên mới phát hiện đụng vào vãng sinh cửa có chút không ổn bất quá hắn lựa chọn đụng vào trong môn cũng không phải là vì tránh né đầu châu vị tướng đá người tiễn đưa phát trên thực tế hắn chuẩn bị thông qua thùng vật phẩm sử dụng đưa n u ồ n rượu lại lo lắng khoảnh khắc say ngã khó mà đi đường vì thế mới tại ở gần vãng sinh cửa lúc va chạm mẹ lên cũng may kế hoạch của hắn rất thành công sử dụng đưa n u ồ n rượu trong nháy mắt liền đụng vào vãng sinh cửa đốt ngươi đã tiến vào vãng sinh cửa thu hoạch được lu hiện là vong yêu quốc không lo quận lai an huyện người đốt đưa hồn rượu ngọt say vào luân hồi thu hoạch được đặc thù thiên phú sung sướng giới thiệu ngươi là ít có may mắn người không bị chấn hồn v ị tướng vai khiêng tay cầm ấn lưng đá kích vì vậy thân không xanh ấn sinh ra không đau bởi vì bảo toàn kiếp trước đồ vật vì vậy sinh ra không buồn đưa hồn rượu chi ngọt t h ư ở n g trú tại tâm không đau không buồn có ngọt tràn là vì sung sướng người hiệu quả có thể tiêu hao thần ý thanh trừ hoặc làm dịu mặt trái t r ạ n h á i thần thuộc tính c à n cao thanh trừ hiệu quả c à n mạnh chú sung sướng người từ trước đến nay vui đối mặt sung sướng vui vẻ vui vẻ lâu dài loại đơn vị lúc đó có cơ sở hảo cảm tăng thêm sung sướng tiên phú hiệu quả cực kỳ không tầm t h ư ờ n g thuộc về có thể trưởng thành hình tiên phú tương đương với học được một loại tự giải khốn đốn diệu pháp mặt khác sung sướng người cùng nguyệt cung thọ ngọc rất hợp nhau sợ là bắt đầu thấy liền có thể dung nhập thọ bầy chính là có khả năng bị thiện tài thọ ngọc thuận tay lấy đi bên ngoài mang đồ vật không lo quận tổng cộng có huyện thành mười ba quận thành một tòa thương hỏa hóa thân chuyển sinh đến nguyên an huyện hầu xương hào dưới lai an huyện cũng không kỳ quái kỳ quái là hắn cùng long huyết động u y ê n khác biệt cũng không kinh lịch trẻ nhỏ giai đoạn sinh ra chính là thiếu niên trí thân. Tin tức tốt là nó chuyển sinh đằng sau cũng không hóa thành bình thường bí cảnh người ý nguyên thuộc về hóa thân đơn vị tin tức số là hắn mới danh hảo là bốn k h ô n cấp vong h u người trong nước bốn mươi cấp chữ là màu xám vong h u người trong nước chữ là màu xanh điều này đại biểu hương hỏa hóa thân đẳng cấp hạn chế bị hắn kế thừa nó tạm thời không cách nào đột phá bốn mươi cấp trạng thái về phần hắn thuộc tính cơ sở thì cực kỳ công chính là vì tinh một khí một thần một có d á m cùng này chu nguyên chậm lại bồi dưỡng kế hoạch chuẩn bị phái nó nhiều l u n hồi mấy lần trước o á t mấy cái tốt thiên p h lại bắt đầu tu hành nhưng để bảo đảm hắn có thể thuận lợi bơi qua vong xuyên hà chu nguyên hay là điều khiển nó tu hành mấy loại công lược bí cảnh lúc rơi xuống thuật pháp cho đến nó đạt tới cấp 20 trạng thái vừa rồi lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấp kính tiến vào vân thiên cung thành lấy nục người chi pháp cầu cái ngũ lôi tiêu tội nhanh vào luân hồi theo ngũ lôi r a thân hắn lần nữa đã tới minh t h ổ vọng hương đài vì không làm cho hoài nghi chu nguyên hay là điều khiển vong hồn hóa thân đi đến hữu hồn c h ấ n đang hỏi dọn đường đường sau hắn quả quyết tiến vào vong xuyên hà biến mất không thấy gì nữa cử động lần này khiến cho hữu hồn trấn đám người có chút cảm、khái. đại ca lại tới một cái không sợ chết lần này làm như thế nào khắc lục văn thư liền đi lại cố chấp thiếu niên không nghe khuyên ngăn nhập minh đất một khắc lại qua sông trèo lên cầu mà đi mặc kệ ư u hồn chấn người như thế nào kinh ngạc vong hồn hóa thân đã leo lên không hối h ậ n cầu đại h ạ liền uống vào tâm nguyện người hầu rượu lưu sung sướng t i ê n phú sử dụng ngũ đức phúc vận hương hòa t u y ệ t định luân hồi là vong ư u quốc không lo con người sau một khắc hắn lần nữa đến vãng sinh trước cửa thuận rộng rãi con đường bằng đá đi hướng đèn đỏ quán rượu lần này đi nhiều mua chén tâm nguyện rượu nhanh chóng sảng trọn mấy ngày phú vừa đến quán rượu lại gặp thiếu nữ tóc trắng cùng hai đầu châu tướng quân trọng thao cựu nghiệm khuyên luân hồi vong hồn uống một chén rượu ngọt rồi lên đường có thể bảo vệ kiếp sau ngọt nào g giấu cái kia vong hồn vốn là uống vong trần rượu như thế nào biết được quán rượu sự t ì n h vì thế nâng chén say ngã được cái bị đầu châu quỷ tướng đưa vào vãng sinh đ á n ngộ chính là cái kia tư thái dù sao cũng hơi chật vật thanh bạch chỉ lưu một thân ngắn vài lắc áo lại bị đầu châu quỷ tướng gánh tại trên vai lảo đảo lên đường cái kia vong hồn ngươi chưa uống ta đưa ngọt làm sao lại qua vong trần điện h a n h chóng tới uống một chén rượu ngọt lưu đến trong l một dạng đối thoại một dạng chén rượu khác biệt duy nhất chính là treo lại hái hái được lại treo đóng cửa ngọc bài đã bị thu hồi p h ả n phất vong trần quán rượu như thường buôn bán rượu này quản say không ta khi còn sống cực tiện uống rượu chỉ sợ rượu này say không na ta chu m i u y ê n lời còn chưa dứt thiếu nữ tóc trắng liền tiến lên đón đến lập tức cười ha ha cực kỳ thoải mái người cái này khách l é n qua làm sao t u ổ i còn trẻ liền tới luân hồi văn sinh thế nhưng là gặp cái gì thai họa nói đến để cho ta vui lên đang khi nói chuyện thiếu nữ tóc trắng lấy ra đóng cửa ngọc bài một lần nữa phụ lên nói thẳng sắc trời đã tối rượu bạn không đầu châu quỷ tướng cũng vây lên đến đây nói ra ngươi không say rượu tất nhiên tùy quyền mời khách quan theo chúng ta h u y n h đệ lên đường đi ai thế đạo gian nan bị một lôi phá phá may mắn ta ngẫu nhiên đạt được ngũ đức phúc vận hương hỏa hai đạo còn xin vong trần quân hiện thân bán ta mấy chén tâm nguyện rượu chớ mua rượu của nàng nàng có ta đều có không bằng đem hương hỏa ta ta ta ta đi vì ngươi thịnh mấy chén tâm nguyện rượu chu nguyên lấy ra ngũ đức phúc vận hương hỏa trong nháy mắt thiếu nữ tóc trắng liền muốn đưa tay cất đoạn chỉ bất quá vong trần quân cao hơn một bậc t r ớ c mắt đã tới đưa tay liền ổn định thiếu nữ tóc trắng đầu châu quỷ tướng hoàn toàn như trước đây khéo đưa đẩy. gặp thiếu nữ tóc trắng có thể hóa quán rượu tiểu nhị gặp vong trần quân cũng có thể quan phục nguyên chức lập tức tiến về vãng sinh con đường bằng đá tuần tra tiên sinh quả thật là người có phúc hai đạo phúc vận hương hỏa ta có thể tặng ngươi ba chén tâm nguyện rượu thêm ra giá tiền liền không truy cứu tiên sinh l é n qua lại sông cô cô, luân hồi vãng sinh cần công chính có thể nào thu lấy lễ vật mắt khác đối đ á i muốn đánh t â n sinh không dễ h ả có thể ngăn cản thiếu nữ tóc trắng cuối cùng kỹ nghệ không đủ lấy đồng dạng lời nói hỏi lại vong trần quân lại đến bị tương tự trả lời chắc chắn chấn áp đốt thu hoạch được tâm nguyện rượu ba đã thanh trừ khách lén qua tội danh đưa hồn làm còn không khêu đèn đưa hồn tại vong trần quân chiếu cố bên dưới chu nguyên lần nữa hưởng thụ dẫn hồn đèn chỉ đường ủy tướng hộ vệ lãnh hộ chỉ là thiếu nữ tóc trắng nghĩ linh tinh ngươi thu hương hỏa ta cầm đèn luân hồi quán rượu không công chính thấy vậy chu nguyên lấy ra hai phần thần tinh chi thủy đưa cho nàng lại cho hai vị đầu châu ủy tướng tất cả đưa hai ấm chim sơn ca mây sơn rượu đốt đưa hồn làm đối với ngươi cái nhìn có chỗ đổi mới đầu châu ủy tướng không còn xem ngươi là á khách tiên sinh hào sảng đợi cho vãng sinh trước cửa ngươi đem trong đèn rượuống coi như tiền hàng thành toàn xong tiên sinh yên tâm, huynh đệ chúng ta luôn luôn tận tâm tận tuyệt sẽ không lung tung vận dụng căn cước chương sáu trăm linh tám vui vẻ vui vẻ lâu dài chương sáu trăm linh tám vui vẻ vui vẻ lâu dài thần tình chi thủy rượu dụng bất phàm nhưng vì linh dược nhưng vì đá thủy tự nhiên cũng có thể dùng để cất rượu chim sơn ca mây xương rượu là long cung đặc sản long cung bốn yến lúc mới có thể theo yến mà lên cũng coi là trong rượu chân phẩm vì thế thiếu nữ tóc trắng cùng đầu châu quỷ tướng đối với r i ê n g phần mình lễ vật coi như hài lòng đều là hiện ra ôn hòa thái độ không giống trước đó như vậy dù dịch bất quá chu nguyên vẫn còn có chút không tin được đầu châu quỷ tướng dù sao bọn chúng nhiều lần đưa ra uy quyền tri pháp cũng không giống là tận tâm tận tụy hàng người tiên sinh vãng sinh cửa đến ngươi có thể đem trong đèn rượu uống cạn lại vào luân hồi thiếu nữ tóc trắng rất coi trọng chữ tín đến vãng sinh phía sau cửa xoay đến đèn cung đình lấy một viên huyết ngọc chén đổ ra kém theo lửa đèn dư ôn đưa một rượu chu nguyên lập lại chưa cũ ngậm rượu và o miệng lại thu nhập trong thùng vật phẩm khác biệt duy nhất chính là chén này đưa hồn rượu nhiều một cái hiệu quả đặc biệt dẫn hồn lửa đèn đưa một rượu dẫn hồn lửa đèn không lặt đường đưa hồn rượu giấu một m ộ ngọt uống chi s a y vào luân hồi có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng chính diện thiên phú cũng sẽ chuyển sinh đến lựa chọn thành khu mà không phải cấp dưới hương chấn rượu ngon làm phiền đưa hồn làm đưa tiễn vất vả hai vị tướng quân hộ vệ gặp chu nguyên quay người hành lễ hai vị đầu châu quỷ tướng cùng ôm quyền h o a lễ ai ngờ sau một khắc chu nguyên đột nhiên đụng vào vãng sinh cửa biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại hai đầu châu quỷ tướng liên tục tê ban thiếu t r ư ở n g quỹ hắn lại chạy tiền thưởng đã kết đi thì đi cũng không phải huynh đệ chúng ta có đẩy người vãng sinh chức trách cũng là tận tâm tận vị chi quỷ có thể nào tại trên người một người thất thủ hai lần đưa hồn làm hoàn thành chỉ dẫn vong hồn chức trách lại thuận tay bán một chén rượu có thể nói là chủ chức nghề phụ đều là trôi chảy nhưng hai con trâu thủ quỷ tướng liền thẳng rồi khách sạn tiểu nhị nửa đường lui khách nhân một mình sông vang sinh có thể nói là chủ phó hai nghiệp đều là thất s ắ c một bên khác chú nguyên bọn tới vãng sinh cửa lúc thông qua thùng vật phẩm sử dụng dẫn hồn lửa đèn đưa một rượu sau đó hắn liền chuyển sinh đến vong y ê u quốc không lo của thành cũng thu được hệ thống mới nhắc nhở đốt đưa hồn rượu ngọt xay vào luân hồi thu hoạch được đặc thù thiên phú t u ệ giới thiệu ngươi chưa uống vong trần rượu liền tiến nhập vãng sinh cử có thể nói sinh ra có biết linh tuệ d i ấ u dếm hiệu quả có thể tăng d à i nội tính tăng tốc các loại thuật pháp tốc độ tu luyện cũng có thể tiếp tục tiến lên tiếp t r ư ớ c thu hoạch các loại sự kiện chú tức tuệ người n h ạ y càng thương tiếp trước phát động sự kiện càng nhiều tiếp này thu hoạch hảo hữu trí giao độ khó càng lớn tức tuệ thiên phu không tính là tốt chí ít đối với chu nguyên n g mà nói tác dụng không lớn cũng may tâm nguyện t i ể u hiệu quả không tầm t h ư ờ n g bảo toàn hắn sung sướng thiên phú đốt tiếp trước tâm nguyện sung sướng theo người sung sướng thiên phú đã tấn thăng làm vui vẻ giới thiệu thân không n ấ n xanh ngoại vật không di không đau không buồn ngọt nào thường tràn một thế tâm nguyện duy cầu hoan vui hai đ ờ i sung sướng cuối cùng thành vui vẻ hiệu quả có thể miễn dịch thấp hơn tự thân thần thuộc tính loạn thần mê tâm loại mặt trái trạng thái cũng có thể tiêu hao thần ý thanh trừ hoặc làm dịu mặt trái trạng thái thần thuộc tính càng cao thanh trừ hiệu quả càng mạnh chú vui vẻ người thường làm bạn đối mặt sung sướng vui vẻ vui vẻ lâu dài loại đơn vị lúc đó có chút ít hào cảm tăng thêm vui vẻ thiên phú xuất hiện làm cho chu nguyên ý thức được giống nhau phát động điều kiện thiên phú có thể tính gộp lại tấn thăng tỉ như không đau không buồn sung sướng thiên phú cùng không u ố n g bong trần diệu tốt tuệ thiên phú bởi vì có cố định trước đưa điều kiện. vì thế có thể nhiều lần phát động có xét thấy này hắn lập tức thông qua thùng vật phẩm học tập mấy loại thuật pháp cũng tiến về vân thiên lôi ngục cầu cái trước tội t i ê u hết nhanh vào luân hồi đồng dạng minh thổ vọng hương đài đồng dạng thiếu niên vong hồn khác biệt chính là bởi vì luân hồi bối cảnh có chỗ biến động hai thế vong hồn hóa thân cùng một thế thời gian đến cũng không giống nhau dù vậy h u hồn c h ấ n người cũng có chút trận mắt hốt m ồ n bọn hắn nhìn thấy cái gì thường ngày mấy tháng mới có thể xuất hiện một lần luân hồi vong hồn hôm nay đột nhiên trở nên không ly kỳ cái này còn chưa hơn p â n nửa cách giờ lại có một thiếu niên tiến vào vong xuyên hà muốn trèo lên cầu dòm luân hồi đại ca cái này việc này dù sao cũng hơi không thích hợp a xác thực như vậy tiêu hủy trước đó ghi chép thiếu niên qua sông văn thư đi ta đại khái có một chút phỏng đoán một lao giả nghe vậy mang tới khắc lục thiếu niên qua sông sự t ì n h phiến bùn bốc nát một cái khác lao giả thì v ớ t dâu cảm khái nói lao giả mặc hoàng b à o cùng áo bào đen văn sĩ ở giữa cách ba tháng có thửa lại một cái nhiệt tình ôn hòa một cái tâm tư kỳ náo nhất định là người hữu tình so sánh cùng nhau hai vị thiếu niên có nhiều khăn loại bọn hắn đi đường có phần gấp không quá mức cảm xúc biết được con đường phía trước sau không uống trả nước không ăn hoa bánh liền vội vàng mà đi mấu chốt nhất là tuổi bọn họ tương tự chỉ khoảng cách nửa canh giờ liền tuần tự xuất hiện cử động lần này nhiều loại bí cảnh vô trí người đại ca ý là có người thôi động luân hồi sự kiện khiến vô trí bí cảnh người tiếp tục luân hồi văn sinh hơn phân nửa như vậy nhìn thêm một lúc như mấy canh giờ sau lại có thiếu niên vong hồn đến tận đây qua sống liền có thể chứng minh việc này thật giả ta muốn chúng ta có khả năng tham gia lần này luân hồi sự kiện chỉ là không biết thiếu niên kia sẽ luân hồi mấy lời chúng ta lại có hay không có thể đem nắm chặt cái này t r ớ c mắt là qua cơ hội ưu hồn trưởng c h ấ n không biết chính mình đoán đúng hay không nhưng dân gian có nhiều mười thế thiện ác mà nói bí cảnh thần bí rộng rãi chưa hẳn sẽ không lẩn chứa đồng loại sự kiện hai thiếu niên là cùng một người ngược lại là nói còn nghe được có thể đại ca vì sao còn nói chúng ta có thể tham gia lần này luân hồi sự kiện tam đệ tâm tịnh lại không biết thiện ác có thể biến đổi chúng ta có rất nhiều thủ đoạn có thể làm cho thiếu niên kia không thể không đánh người hành hung hoặc là ngăn cản nó luân hồi đáng tiếc chúng ta không biết là người phương nào tại thôi động luân hồi sự kiện nếu không chỉ cần chiếm đường ngăn đường liền có thể từ đó chia lãi một chút lợi ích thực tế đại ca chớ có làm loạn bực này kỳ dị sự kiện một cái tác động đến nhiều cái ai ngờ có hay không bí cảnh môn phái âm thầm bảo vệ yên tâm đây là chúng ta dò xét luân hồi huyền bí cơ hội ta như thế nào đi mổ gà lấy chứng sự tình chu nguyên còn không biết chính mình x o á t lấy thiên phú hành vi lại làm vô hồn chấn người não bổ ra một cái sự kiện đặc thù khi hắn phục d ụ n g hai chén tâm nguyện người hầu r ư ợ u lưu vui vẻ cùng túc tuệ thiên phú lại lần nữa đến luân hồi quán rượu mua tâm nguyện r ư ợ u lúc lại trêu đến thiếu nữ tóc trắng một trận bụi cười khách quan lại tới trẻ tuổi liền như thế phúc bạn cái này nhưng như thế nào c a minh ta thấy ngươi đang thương không bằng lưu lại cho ta làm tiểu nhị、đi. đợi ta không phát ra được tiền lương lúc liền để cô cô đưa ngươi đi làm âm sai miễn cho ngươi nhiều lần chuyển sinh nhanh tiêu vong thành nhân gian cười một tiếng nói tốt là thiếu nữ tóc trắng không giống người tốt chứ bán rượu đại nghiệp bên ngoài còn ưa thích dễ cợt người khác ngược lại là hai vị đầu châu quỷ tướng tương đối ổ n trọng nói thẳng âm t i cũng không tệ khách quan vận khí này mặc dù tự tuyệt tại nhân gian nhưng chưa hẳn không thể làm cái tập tội âm sai c h â m đã nhân gian nhiều thoải mái há lại ngươi quán rượu này nhưng so sánh ta nhất thời vô ý lại bị lôi phát phá đợi tiếp sau tất nhiên phá hắn thiếu nữ tóc trắng miệng không chỉ toàn chu nguyên lấy ra hai đạo ngũ đức phúc v ậ n hương hỏa xin mời vòng trần quân chủ cầm công đạo thuận tiện lại mua ba chén tâm nguyện rượu làm vòng trần quân khách hàng lớn hắn một mua rượu thiếu nữ tóc trắng tự nhiên bị lần nữa chấn áp liền bất đắc di đánh dương nhấc lên hoa hồng lưu ly li cung đèn là vong hồn dẫn đường chúc người đến cái mười thế lôi phạt người đại danh hảo mang theo thiếu nữ tóc trắng chúc phúc chu nguyên thông qua thùng vật phẩm sử dụng đưa một rượu cũng đụng vào vãng sinh môn hộ đốt tiếp trước tâm nguyện vui vẻ tại người vui vẻ thiên phú đã tấn thăng làm vui vẻ l luân hồi có hạn chương sáu trăm linh chín luân hồi có hạn hai lời sung sướng là vui vẻ ba thế sung sướng đến vui vẻ lâu dài vui vẻ lâu dài có thể miễn dịch thấp hơn tự thân khí thần thuộc tính loạn thần l o ạ n khí loại mặt trái trạng thái có thể tiêu hao thần ý thanh trừ hoặc làm dịu các loại mặt trái trạng thái chú vui vẻ lâu dài người nhiều vui vẻ đối với sung sướng vui vẻ vui vẻ lâu dài loại đơn vị có bộ phận hảo càng tăng thêm vui vẻ lâu dài thiên phú so với vui vẻ thiên phú càng cường đại hơn nó miễn dịch phạm vi từ thần thuộc tính mở rộng đến khí thuộc tính trừ cái đó ra chu nguyên túc tuệ thiên phú cũng đạt được tấn thăng giờ phút này biến thành hai thế tốt tuệ hiệu quả là tăng phúc các loại thuật pháp tốc độ tu luyện hai chén tâm nguyện rượu các hiện có khả năng ly tia đưa h ồ n rượu cũng có hiệu quả đốt đưa h ồ n rượu ngọt s a y vào luân hồi thu hoạch được đặc thù thiên phú sạch sẽ giới thiệu tiếp trước ngươi cũng không phát động các loại sự kiện cũng không sát sinh tiến hành lần nữa ngũ lôi tiêu trừ đục người c h i tội vong trần quân đặc xá lén qua c h i tội là vì vô tội không nguyên nhân quả người hiệu quả thi triển võ đạo phật tri pháp lúc kèm theo sạch sẽ hiệu quả nhưng đối với âm ủy tà ma loại đơn vị tạo thành ngoài định mức tổn thương chú không nguyên nhân quả đến lại vô tội đối với phật môn đơn vị có cơ sở hảo cảm g i á t r ị ba lần v o n g hồn luân hồi làm chu nguyên có thu hoạch không nhỏ nhưng đây cũng không phải là luân hồi cực hạng vì thế hắn lần nữa sử dụng mấy bộ rơi xuống công pháp gia tăng thực lực lại lấy lưỡng nghi gang tấp kính xe nhẹ đường quen tiến nhập vân thiên ngũ lôi ngục khi ngũ lôi ra thân lại đến minh thổ vọng hương đại lúc hắn phát hiện đũ hồn chấn hai vị trưởng lão đều là chờ đợi nơi này đại ca người đ o á n không sai thiếu niên kia lại tới hắn mặc dù khuôn mặt có biến nhưng tuổi tắc cùng lúc trước hai vị kia thiếu niên không kém bao nhiêu có thể xác định là đặc thù luân hồi sự kiện việc này rất tốt không ngờ chúng ta đóng giữ minh thủ còn có thể gặp được bực này chuyện lạ hai vị ưu hồn chấn lao giả lấy tâm thần tôn nhau lên p h á p âm thầm giữa lúc cho chuyện cũng riêng phần mình đón lấy chu nguyên vong hồn hóa thân lại không muốn chu nguyên không thèm để ý bọn hắn trực tiếp hướng vong xuyên hà phương hướng đi đến người thiếu niên phía trước không có đường xá trên sông cũng không cầu đối không bằng nói cho chúng ta biết muốn hướng nơi nào cũng tốt để cho chúng ta vì người chỉ con đường người thiếu niên làm gì vội vàng đi nhanh tam sinh thạch dưới có quên công nhỗ vũ nhất là linh nghiệm mua x n g ngươi có thể nhập trong miếu cắm n é á n h n a n g lại nói rõ luân hồi sở cầu đến lúc đó được phúc thần phù hộ con đường phía trước chắc chắn sẽ thông suốt không ít chu nguyên không nghĩ tới lúc trước hắn tiện tay lập xuống miếu tờ lại sẽ trở thành đũ hồn chấn người lừa gạt hắn lý do thoái thác đối với cái này hắn đương nhiên sẽ không quay người dân hương liền sửa chữa màu b é t i ê n sinh nói như vậy lấy làm trả lời chắc chắn lại đi lại đi chớ dừng lại phía trước tất nhiên có đ ạ o đồ nhìn xem chu nguyên thân ả n h đi xa hai người vội người vàng đi theo giữ lại cho đến hắn tiến vào vòng xuyên hà trèo lên cầu mà đi hai người, người vừa rồi đấm ngực dậm chân hối tiếc không thôi đại ca lão giả mặc hoàn g bảo k i a miếu thờ không được việc phải làm sao mới ở đây tìm mấy cái vũ dũng giả bộ như lạ phỉ chúng ta thì ra vẻ cứu người nghĩa sĩ đại hắn lần nữa luân hồi lúc chúng ta cho hắn hát vừa ra đỏ trắng vừa dỡn trước bắt lại cứu ta cũng không tin bí cảnh vô trí người sẽ vắng vẻ ân nhân cứu mạng ưu hồn trưởng trấn ra lệnh một tiếng có mười tên trung niên t r ắ n g hắn leo lên vọng hương đ à i chuẩn bị tùy thời bắt qua đường luân hồi thiếu niên trong trấn thanh niên trai t r ắ n g cũng tạo thành một tri trung nghĩa dân minh dự định vừa ăn cướp vừa la làng trước tiên xông lên vọng hương đại khống chế người một nhà phòng ngừa có bí cảnh môn phái âm khi chu nguyên lại đến luân hồi quán rượu mua sắm tâm nguyện r ư ợ u lúc thiếu nữ tóc trắng lạ thường không có mở miệng chế rêu ngược lại có chút hào khí đưa hắn một chén đưa một rượu người đáng thương uống chén rượu rồi lên đường đi ta gặp qua nghèo khó quỷ tham lam hồn lại lần đầu thấy được ngươi bực này phúc b ạ c quỷ coi như ta phát từ bi chén rượu này nước miễn phí đưa ngươi chu nguyên bó tay rồi không phải là bởi vì thiếu nữ tóc trắng đáng thương mà là bởi vì hai đầu châu đại tướng xì xào b à tán chúng ta cách hắn xa một chút chớ lây dính vật rủi may mắn huynh đệ chúng ta mấy lần trước chưa đẩy hắn p h á sinh nếu không ch đối với cái này chu nguyên cãi lại một câu ta chính là vô ý bị lôi phát phá thiếu nữ tóc trắng cùng đầu châu quỷ tướng thì liên tục gật đầu nói thẳng chúng ta tin tưởng tiên sinh hay là mau mau uống rượu rời đi thôi vong hồn hóa thân thực lực thấp bắt bọn hắn không có cách nào chỉ có thể lại lấy mũ đ ứ c phúc vận hương hỏa mua tâm nguyện rượu thuận tiện xin mời v o n g trần quân chủ cầm công đạo theo lần nữa tiến vào vãng sinh cửa chu nguyên vài hạng thiên phú lại có biến động hai đời tốt tuệ biến thành ba thế tốt tuệ sạch s thiên phú biến thành ý chỉ toàn ý là từ biểu k i ế t đến ý chỉ toàn vui vẻ lâu dài thiên phú thì không có chút nào biến hóa xác nhận luân hồi c h i pháp đã vô pháp đối với nó tiến hành cường hóa ngẫu nhiên thêm ra ngày thứ tư phú là phúc thọ là vì thân ở ngũ đức trăm phúc chi khí chuyển sinh là người hp ngoài định mức gia tăng mười lại thi triển thuật pháp lúc đó có tăng phúc hiệu quả đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không như vậy bỏ dở luân hồi liền lại đến vân thiên ngũ lôi ngục du lịch lại bị lôi quang phá rơi vào minh thổ vọng hương đ à i các minh đệ tới sinh hồn mau đem nó bắt lấy vơ v é t một phen u hồn c h ấ n người chuẩn bị đầy đủ làm sao chu nguyên trong họ m kèm có không ít lôi quang chu tà phù chỉ cần trang bị t ế tinh bản bệnh nhấn liền có thể sử dụng phù này một khi kích hoạt có thể hóa lôi quan g phá địch cũng có thể dùng cho đi đường thoát thân tổn thương thụ thứ tư thuộc tính cùng khí thuộc tính quyết định chú nguyên vong hồn hóa thân chỉ là cấp hai mươi đơn vị tuy vô pháp dùng phù này phá địch nhưng không ảnh hưởng hắn thoát thân mà đi vì thế t u hồn chấn hai trưởng lão vừa định dẫn đầu thanh niên trai tráng lên đài cứu người liền g ặ p lôi quan g nói lên mục tiêu nhập sông đại ca cái này làm như thế nào đổi lần sau trực tiếp công kích sao công không được một khi thật sự xuống tay liền không có lượn vòng đường sống lần sau đổi thổ phỉ bắt người tiết mục để bọn hắn đi bắt đứa bé lại để cho đứa bé kêu cứu nhìn thiếu niên kia là chính phái nhân sĩ hay là thờ ơ đi đ ư ờ n g khách tại ư u hồn chấn người chuẩn bị tịch mới lúc chu nguyên lần nữa đã tới luân hồi quán rượu không phải hắn không muốn một lần nhiều mua mấy chén tâm nguyện rượu mà là vong trần quân một lần chỉ bán ba chén nhiều liền nói uống nhiều vô ích cũng trục xuất hồn làm tiếp khách lần này thiếu nữ tóc trắng gặp hắn xuất hiện đưa tay ném ra ngoài đóng cửa ngọc bài sau đó hướng vong trần trước điện chạy tới cô cô ngươi mau nhìn xem người này còn có thể cứu sao hai đầu châu q u tướng cũng đi theo mà đi vừa chạy vừa nói chư tả lui tán vận rủi bất sâm cũng may vong trần quân kiến thức rộng rãi nó i chỉ là câu vừa rồi đời thứ năm coi như có thể cứu nếu là trong ngắn hạn luân hồi mười thế mới có thể hóa thành tham si tu la cái này làm cho chu nguyên ý thức được luân hồi v ã n g sinh không thể tùy ý xoát lấy quá độ quá nghiêm khắc cuối cùng rồi sẽ tự ăn á c quả lần nữa luân hồi v ã n g sinh vui vẻ lâu dài ba thế tốt tuệ hai ngày phú đã hình thành thì không thay đổi ý tịnh thiên phú thì biến thành không tịnh phúc thọ thiên phú không có bị tâm nguyện diệu khóa chặt vì thế biến thành cường tráng thiên phú xem như có chút tổn thất đến tận đây chu nguyên đã điều khiển vong hồn hóa thân、luân、hồi lục thế còn có ba lần thí nghiệm cơ sẽ đại hắn lập lại chiêu cũ thường nói trời ngũ lôi ngục đến minh thổ vọng hương đ à i sau liền lập tức kích hoạt lôi quang chu tạp h ủ hóa lôi quang mà vào quyên xuyên cử động lần này thật to vượt ra khỏi lũ hồn chấn người đón o trước trong lúc nhất thời lại ngốc tại chỗ không biết như thế nào cho phải khi hắn lại một lần đến luân hồi quán rượu lúc đã thấy viên kia đóng cửa ngọc bài treo thật cao thiếu nữ tóc trắng hiếm thấy không có lo liệu bán rượu đại nghiệp l o n g t h a n g quỷ cô cô nói ngươi cơ hội không nhiều lắm đưa hồn rượu không thể lại bán ngươi tâm nguyện rượu còn có thể bán ngươi hai lần đa tạ đưa hồn làm dạy bảo đa tạ vong trần quân ph lần này đi nếu là tâm nguyện không thay đổi liền n ê n ta thay đổi chương sáu trăm mười không tỉnh võ tăng chương sáu trăm mười không tỉnh võ tăng bảy lần luân hồi tồn ba thế tốt tuệ vui vẻ lâu dài không tỉnh một chén đưa h ồ n rượu tái hiện phúc thọ trong đó vui vẻ lâu dài giữ tinh thần hào ra bạn phúc thọ có thể kéo dài mạng sống thịnh thuật pháp ba thế tốt tuệ thì cùng một hai thế có chỗ khác biệt hiệu quả là tăng phúc các loại thuật pháp tốc độ tu luyện cũng tăng lên các loại thuật pháp thi c h i ế n tốc độ đặc thù nhất hay là không tỉnh thiên phú khả năng viễn siêu một thế sạch sẽ hai thế ý chỉ toàn đặc thù thiên phú không tỉnh giới thiệu phật môn có nhiều t ứ không năm chỉ toàn mà nói t ứ không là trời người đạo năm chỉ toàn là mắt hai núi lưới thân đến ý nghĩa người là vì không tịnh cũng là trong không không phải có nhiều chỉ v ạ n v ậ t không thay đổi có thực chư biến nhân duyên h ợ p sinh vì vậy ba thế vô tội không nguyên nhân quả người tính không g i ả có không phải thật không phải hư chỉ lợi kết duyên liền thành chỉ toàn pháp hiệu quả thi triển võ đạo phật tri pháp lúc kèm theo không tịnh hiệu quả nhưng đối với âm quỷ tà ma loại đơn vị tạo thành khắc chế tổn thương cũng có thể công kích địch quân thuật pháp không kỳ biểu chỉ toàn ý nghĩa chỉ toàn pháp không tịnh nhân duyên hợp nhất đạo chỉ tu hành cùng một loại thuật pháp có thể đại lượng giảm bớt thuật pháp tiêu hao cũng đại lượng tăng phúc thuật pháp uy lực Chú, không tịnh không nguyên nhân quả người đối với phật môn đơn vị có bộ phận hảo cảm giá trị không tịnh tiên h phú rất mạnh có chút cùng loại lòng son tiên h phú nhưng hắn hạn chế cũng nhiều hơn chỉ có thể tu một loại pháp không thể nhiều đạo kiêm tu thiên phú này đối với phật môn đơn vị có hảo cảm tăng thêm cực kỳ thích hợp tiến vào phật môn tu hành về phần còn lại hai lần luân hồi cơ hội nếu không vận dụng khuất mộc văn châu veo lời nói đã mất tiếp tục luân hồi tất yếu bởi vậy chú nguyên chuẩn bị tiến về lục tướng quang minh chùa phân biện thí nghiệm thân này công hiệu bất quá mới ra tên là phong vui tiểu chấn hắn liền nhớ lại thiếu nữ tóc chẳng tốt đây cũng không phải không lo quận trị ă n kém có giã quái t r ù n g kích quan đạo sự t ì n h mà là không có dẫn hồn lửa đèn đưa hồn rượu hiệu quả đặc biệt khiến cho hắn chuyển sinh đến hương c h ấ n tri địa khoảng cách không lo quận thành rất xa hết lần này tới lần khác trụ cột của hắn thuộc t í n h yêu đáng thương bởi vậy cảm nhận được đi đường khó cảm giác dưới sự bất đắc dĩ chú nguyên tự mình g á n g lâm không lo quận lại lấy lưỡ nghi gang tấp kính ghi chép lục tướng quang minh như vậy mới làm vui vẻ lâu dài hóa thân thoát khỏi đi đường khốn nhiễu sớm mấy ngày đã tới lục tướng quang minh chùa lúc này đà dòng kim t ỷ la đã trở về hoành giang l o n g cung lấy khách hành hương thân phận vào chùa đại ngụy tướng sĩ cũng rút đi hơn phân nửa chỉ còn lại mấy người phân ngồi các nơi âm thầm theo dõi vui vẻ lâu dài hóa thân không giống chu nguyên có thải hí thủ c h u y ể n xưng ơ h ạ o có thể lẫn lộn hư thực tiến vào loại trạng thái ở thân vì thế nó xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới đại ngụy tướng sĩ chú ý còn không chở bọn hắn tới gần họ tham liền gặp pháp vệ phương trượng bước nhanh đi ra phật đường nên đón th không biết cần ó t h nhiều lời bực này đãi n g i nhất định là không tịnh thiên phú hiệu quả lúc này hắn càng giống là phật môn chi hữu mà không tầm tưởng h khách hành hương đại ngụy binh tướng thấy vậy nhiều cho là vui vẻ lâu dài hóa thân là bí cảnh người nếu không như thế nào trái ngược lẽ thường đạt được như vậy ưu đãi cần bẩm báo chu đô đốc cùng lý trưởng giáo từ cái kia kỳ quái hải đồng vào chùa sau lại có tê dần áo thiếu niên đột lâm trổ miếu có thể lưu tại trong chùa theo dõi đại ngụy tướng sĩ đều là tâm tư linh hoạt người bọn hắn cho là hành giang thủy tộc tất nhiên phát hiện sự kiện đặc thù cũng đang kéo dài tiến lên vì thế mới có thể xuất hiện hải đồng vào chùa cầu pháp chúng tăng nên đón thiếu niên sự tỉnh tại thu đến bọn hắn truyền tin sau chu nguyên trả lời câu tiếp tục quan sát lý tư thì nói lưu tâm ghi chép mặc kệ đại ngụy tướng sĩ như thế nào phân tích tình báo chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thân đã theo pháp tuệ phương trượng tiến nhập phật đường đại điện Thí chủ phúc nguyên thâm hậu không tốt tại phân biện lãng phí thời gian ta trước tạm dẫn n g ư ơ i nhập môn sau đó lại đ ề cử n g ư ơ i nhập tổng chùa tu hành đốt thu hoạch được chủ nghề nghiệp võ tăng thu hoạch được môn phái kỹ năng m ũ giới đụi môn phái trở về kỹ trư tướng đồng nguyên ngũ giới ngũ giới tôn bình tâm là chúng có thể mở duyên mở duyên tức phá giới phá giới sau tăng phúc phật môn thuật pháp y lực cũng sẽ hấp dẫn mục tiêu cửu hận chú ngũ giới là không sát sinh không trộm cắp không, không nói dối không uống rượu không vì mình là chúng sinh lúc có thể vào phá giới trạng thái như đánh dấu hộ vệ mục tiêu ở tại nhận lúc công kích liền có thể tiến vào phá giới trạng thái v u i xuất ra phiền não hồng trần chư diệu không mê luyến gia tăng phật môn thuật pháp tốc độ tu luyện giảm bớt phật môn thuật pháp linh khí tiêu hao chư tướng đồng nguyên người cùng nhau vật cùng nhau chúng sinh tướng đều là không phải không tướng cuối cùng cũng có nguyên tại không phải trạng thái chiến đấu bên giới quan sát bản thân cùng nhau có thể trở về lục tướng quan g minh chùa võ tăng n ề nghiệp càng giống là hàng phía trước hộ vệ đơn vị một khi phá giới liền sẽ lọt vào địch quân mục tiêu trọng điểm đà kích nếu là không có mấy loại phòng ngự c h i pháp hộ thân nên không tốt phát huy thực lực bản thân n g ư ơ i đã nhập lục tướng quang minh chùa có thể đến tổng chùa lại bồi dưỡng đốt không lo phân v i ệ n pháp tuệ thiền sư đề cử ngươi nhập tổng chùa tu hành đáp ứng sau đem truyền tống đến lục tướng quang minh tổng chùa bắt đầu thấy mời vào cửa lại nói liền đề cử vui vẻ lâu dài hóa thân trong nháy mắt đến phân v i ệ n c h ồ n miếu dừng lại không quá nửa phút liền vội vàng mà đi canh giữ ở phật đường bên ngoài đại ngụy tướng sĩ lần nữa sâu hơn chính mình phỏng đoán cho là cái này nhất định là đặc thủ phật môn sự kiện một bên khác chú nguyên đáp ứng nhập tổng chùa tu hành sau liền bị c h u y ể n t ố n g đến trong một ngọn núi chùa miếu hắn cũng không lo lắng lục tướng quang minh chùa là chưa xuất hiện chi địa thúc đẩy vui vẻ lâu dài hóa thân b ị bí cảnh đồng hóa dù sao vui vẻ lâu dài hóa thân kế thừa đảo viên thổ địa không sợ mặc dù giá cả quý chút nhưng cũng là có thể phòng chế tồn tại sự thật chứng minh lục tướng quang minh chùa sớm đã xuất hiện trong đó không chỉ có bí cảnh tăng c h ú n g tuần tra còn có không ít thường nhân tăng c h ú n g ngồi t h i ệ n chùa miếu tọa lạc ở trong sơ cốc đông bắc đông nam tây bắc tây nam lại thêm đông tây hai bên cạnh đều có một tòa không cao ngọn núi sáu toa ngọn núi bị điêu khắc là tọa phật thái độ nó khuôn mặt mơ hồ dường như bị phong hóa thổi bình góc cạnh lại như là cố ý làm như vậy lục tướng tọa phật túi xuống gật đầu hướng phía dưới rủ x u ố nhìn g n trong v ắ t bầu trời có một vòng đại nhật nở rộ hào quang bắt đầu thấy cảnh này như sáu phật yêu tăng chúng quan minh đại nhật cũng giống lục tướng phật tri viên quan g xá lợi lại nhìn hết choáng t ầ n g t ầ n g thả giống như phật quang vô lượng chỉ toàn sư minh từ đâu mà đến cần phải ta thay dẫn đường ba năm tiểu hòa thượng nâng cao khéo đưa đẩy đầu đi lên phía trước hợp tay hành lễ trong mắt của nó tràn đầy hiếu kỳ không biết lạ lấm khách đến thăm phải chăng cùng ngày đó trưởng thành người có chỗ liên hệ về phần những cái kia trưởng thành tăng chúng thì tại cây xa la bên dưới ngồi xuống tham thiền chỉ có cùng chu nguyên đối mặt lúc vừa rồi chắp tay trước ngực đi một phần lễ không thể không nói những người thường n à y tăng chúng ngụy trang vô cùng tốt nếu không có chu nguyên có thể gặp danh hảo chắc chắn cho rằng bọn họ là bí cảnh người ta tự không lo phân biện mà đến chuyên tới để b à i kiến t r u y ề n pháp thiền sư sư minh xin mời đi theo ta bản tự gần đây có chuyện lạ phát sinh vì thế không thể ồn à không thể tại trong chùa tùy ý đi lại khổng tước hộ pháp cũng đến xem lễ sư minh vào chùa sau nhớ lấy không thể b ạ động chương sáu trăm mười một kéo đưa đẩy đầu chọc chương sáu trăm mười một kéo đưa đẩy đầu chọc dẫn đầu tiểu hòa thượng rất thông minh lại biết chuyển ra khổng tức danh hào c h ấ n nhiếp kẻ ngoại lai nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới vừa vào chùa miếu chi môn liền bị hai bí cảnh tăng nhân cướp đi dẫn đường quyền lực sư minh xin mời đi theo ta phương trượng đại sư tại quang minh điện bên trong chợ đợi sư minh đến thăm sư minh đi đường b ấ t vả đợi sư minh gặp xong phương trượng có thể theo ta đi ăn chút cơm chay hai vị bốn năm cấp sư tiếp khách quá nhiệt tình cả kinh mấy bị tiểu hòa thượng hoa mắt thần bê cần biết đồng môn không phải khách lục tướng quang minh chùa đệ tử cũng không cần đồng môn nên đón. cho dù là bọn họ là nhân gian tăng c h ú n g sư tiếp khách là bí cảnh tăng c h ú n g nhưng ở lục tướng quang minh chùa giàn khung bên dưới bọn hắn đều là đồng môn người có thể hôm nay lại có chỗ khác biệt trước có sư tiếp khách nên khổng tức hộ pháp vào chùa sau có sư tiếp khách dẫn phân biện môn nhân nhập điện kỳ quái người này là lai lịch gì lại bị phương trượng đại sư cấp độ kia không vui không b u ồ n người coi trọng hắn không phải là bí cảnh người đi nếu có thể cùng hắn nhiều phiếm vài câu liền tốt tiểu hòa thượng nhìn xem theo sư tiếp khách đi xa kẻ ngoài lai không khỏi lấy tay vỏ đầu đa sinh phỏng đoán một bên khác c h ú nguyên đi theo hai vị sư tiếp khách qua ba môn điện gặp tứ phương ao sen muôn vương con đường bằng đá tải hữu lầu cánh cao l ở v õ tàng vùng côn lợi kỹ treo lên bậy đá h ô n khắc vương điện tầm mắt khóm đạn gặp đất bồ để cây rẻ ngựa là rừng thúy đê hoa văn thủ làn phiêu hương có tăng nhân an tọa dưới cây lẫn nhau lập pháp cũng có tăng nhân sách nước cầm bầu đổ và hoa cỏ trước có quan minh đại điện một tòa cung phục phương đông dược sư lưu ly ánh sáng vật tải hữu thiên điện phân thờ nhật rượu tháng chỉ toàn hai con người nhập điện gặp tám bồ tắc từ bi giống mười hai quỷ sứ đại tướng bảo vệ hình trong điện có lưu ly đại Phật ngồi xếp bằng đài cao. lúc ạ i phải trái kim tri là chỉ toàn lưu ly lấy là lưu ly ánh sáng Phật tri tượng, cũng là l toàn hành chỉ thuốc con, thuốc chính dược cũng ha phương ánh Phật Phật thế Phật tăng bát. tượng, tam một nắm nắm Nó đông sáng môn trong. sư ý địa, này trong điện chỉ có bốn người an toàn một là t r i ê u linh vương khổng tước hai là lục tướng quang minh chùa hai vị t r u y ề n pháp thiền sư ba là long huyết động nguyên chuyển thế thân tĩnh quốc tôn thất con quất dư hai vị t r u y ề n pháp thiền sư tên phân biệt là sau không cấp lục tướng thiền sư pháp trí sau không cấp quang minh thiền sư pháp n i ệ m v ậ phần long huyết động nguyên k u ấ t dư lúc này đã gần đến hồ trường thành thần ký danh hào càng là biến thành bốn năm cấp thủ tâm võ tăng quất dư phương trượng đại sư không tỉnh sư minh đã tới hai sư tiếp khách dẫn đường chức trách đã hết chắc tay trước ngực tụng một tiếng phật hiệu liền quay người rời đi k h ô n g tức thì nhiều hứng thú đánh giá chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thân vài lần nhưng lại chưa chủ động mở miệng nói chuyện lục tướng t i ề n sư pháp t r í cùng quang minh t i ề n sư pháp niệm đi từ từ mấy bước nên đón đều là tháng ngươi cùng ngã phật có đại duyên phật tương lai có thể đi vui vẻ lâu dài tự tại đạo cũng có thể tu n h ậ t n g u y ệ t khắp chỉ toàn pháp ngươi tôi xảo diệu hôm nay khổng tức hộ pháp vào chùa xem lễ ngươi có thể tìm ra hắn tỉnh giáo đường có lẽ có cơ hội nhập phương đông khắp định thiên du học sư mình, ngày sau sự tình tự có duyên vận không bằng trước chuyển cho hắn v ậ t pháp trợ hắn đi đường chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thân n h ậ p điện hai vị chuyển pháp thiền sư cùng khổng tức đều có biểu thị chỉ có long huyết động nguyên khuất dư không n ú c nhích giống như ngon thạch nó nên chỗ đặc thù nào đó trạng thái tạm thời không bị ngoại giới biến hóa q u á y nhiễu đốt thu hoạch được lục tướng hòa hợp pháp sáu chữ lớn ánh sang chú ẩn lộ ra quang minh quyển nhiều dung phục h ổ côn quay lại tùy tâm bước hai vị t i ề n sư trong miệng lời nói vừa dứt liền truyền chu nguyên tam thuật nhất pháp một chú đợi đem năm môn thuật pháp thăng đến mát cấp sau chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thân cũng đã tới sát tâm nguyên nhân lẫn nhau theo cầm cùng nhau tức cùng nhau nhập hòa hợp không ngại hòa hợp người đồng thời có đủ lẫn nhau dung lẫn nhau liên quan lẫn nhau không ngại phân tổng đừng cùng dị thành hỏng lục tướng bởi vì chu nguyên tốc độ tu hành quá nhanh vì thế hai vị chuyển p h á p thiền sư vừa mở miệng giải thích hai câu lục tướng c h i pháp liền đột nhiên đ ổ i giọng nói hắn đại thiện vui vẻ lâu dài không t ị n h phật pháp cần cao thầm mới có thể gặp lưu ly li chỉ toàn chứng xá l ợ i chọn đốt thu hoạch được lục tướng lưu ly li rèn thân pháp bất động quang minh ấn t u t thành quang minh quyền đều thành phục ma côn vô tướng vô tùng ước hai lần t r u y ề n pháp cùng lần đầu t r u y ề n pháp một dạng đều là năm môn thuật pháp có thể chia làm tam thuật nhất pháp một tấn cân nhắc đến khổng tức nơi này xem lễ chu nguyên cũng không lần nữa đem năm môn thuật pháp thăng đến mắt cấp liền c h ắ p tay trước ngực tục một phật hiệu chuẩn bị đi ra cửa tìm sư tiếp khách lấy i ê n tính thất tu hành không muốn hắn còn chưa tới kịp q u a y người liền bị hai vị t r u y ề n pháp thiền sư gọi lại đừng n ộ i giang hồ hiểm ác đi đường nhiều gian khó có thể nào không có gì hộ thân cái này từ bi cam lộ bảo ngươi lại cầm lấy đi hộ thần ai cũng thận thương tổn ảnh hưởng tới ngày sau tu hành nếu nói t r u y ề n pháp sự tình còn tại bình thường phạm vi cái kia tặng lễ tiến hành cũng có chút đặc thù k h ô n g tước thân có linh trí không cảm giác được không tịnh thiên phú hảo cảm tăng thêm hiệu quả với hắn mà nói là vui là ác đều là trong một ý nghĩ không giống b i cảnh vô trí người như vậy cứng nhắc dù vậy t r u y ề n pháp thiền sư chủ động đưa vật tiến hành hay là đưa tới chú ý của hắn khiến cho hắn đối với chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thân có một chút cái n h ị n đốt thu hoạch được từ bi cam lộ bằng một trang bị sau có thể tiếp tục làm dịu không tốt trạng thái lại tiếp tục khôi phục sinh mệnh cùng linh khí đa tạ thiền sư tạ bảo ta định tận tâm tu pháp trâm đã còn có một chuyện không làm lại ngồi xuống dược sư t r ư ớ c phật ta đến vì ngươi quy y đi chút bỏ ba nghìn tiền nào kia có thể trợ ngươi ngày sau không bị ngoại vật sở m ê bỏ được bỏ được có bỏ mới có đến cuối cùng chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thân vẫn không thể nào trốn qua thay đổi dung mạo chi tiết theo tóc dài rơi xuống đất vui vẻ lâu dài hóa thân rốt c ụ c không còn lộ ra không h ợ p nhau cũng thu được một viên khéo đưa đầy đầu ngược lại là khổng tức hay là tóc dài lại buộc kim diễu q a n ngược lại là thành quang minh điện bên trong duy nhất dị loại đốt thu hoạch được n ề nghiệp thiên phú đoạn phiến não có thể chống đỡ kháng loạn thần loại mặt trái trạng thái đồng thời gia tăng khát phái đơn vị h ả o cảm thu hoạch độ khó chú ba nghìn p i ề n não tia đứt đoạn này nhập không cửa xa h ồ n g trần chuyển tu phá giới tăng t r ư ớ c đem duy trì đầu chọc trạng thái đoạn t i ề n não tiên phú tại chu nguyên mà nói ý nghĩa không lớn tác dụng lớn nhất chính là đổi một cái trang dung cũng may vui vẻ lâu dài người nhiều vui vẻ chớ nói chỉ tạo tóc coi như đem đầu tóc lông mày cùng nhau loại bỏ vui vẻ lâu dài hóa thân cũng sẽ không quan tâm nếu đã trở thành khéo đưa đầy tăng nhân không giống trước đó ngây ngô thiếu niên chu nguyên lại nói rời đi liền không có trở ngại khi hắn rời đi quang minh điện lúc khổng tước cũng đứng dậy đuổi theo không ngươi cùng con rồng kia huyết động nguyên có thể có liên hệ còn không không biết long huyết động nguyên là người phương nào chu nguyên nói như vậy không tính nói láo vui vẻ lâu dài hóa thân duy nhất bối cảnh chính là không nguyên nhân quả đến lại vô tội là danh xứng với thực không tịnh người nhưng khổng tức không cho là như vậy hắn nhìn thấy là hai người đều có chỗ bất p h à m lại đồng đều đến từ lục tướng quang minh chùa phân v i ệ n không tịnh thiền sư có thể nguyện nhập phương đông khắp tịnh thiên du học nếu là có dự định này ta có thể thay dẫn đường tiên sinh ý muốn như thế nào ta tại nhân gian có chút thế lực trong đó một chỗ gọi là tinh tú tông trong đó nhân tài đông đúc có nguồn gốc từ đạo gia thiên cung m ộ t đức thiên sư có xuất từ phúc thần nhất mạch thổ đức thiên sư còn có bốn vị tinh thông tinh thần c h i đạo phương sĩ không tịnh t h i ề n sư có thể trước gia nhập ta liên lạc vật đã định quyết tâm ý sau lại chuyển tống đến tinh tú tông gặp nhau đến lúc đó nếu ta các loại trò chuyện với nhau thật vui phương đông khắp tịnh thiên c h i lộ tự sẽ thông suốt Trương tướng Trương tướng Trăng Tôn Nguyên Núi Nguyện Ánh Sáng Ánh giống giả Lục Liêu Ly Lục Liêu Ly Chu Chùa ức ký chu nguyên bắt đầu thấy tượng này lúc đó có tăng nhân nói bồ tát hiện linh nơi này ánh trăng khắp chiếu bất động như núi nếu không có di sơn n ả o hải chi năng há có thể dung chuyển tượng bồ tát khi đó hắn hiếu k ỳ tượng bồ tát công hiệu dự định đem nó thu nhập trong hòm kèm tìm tòi hư thực lại không muốn thu được một đầu đặc thù hệ thống nhắc nhở là vì không cách nào thu lấy sinh mệnh đơn vị vì thế khổng tước vừa nói ra phương đông khắp tỉnh thiên hắn liền nhớ tới việc này cũng chuẩn bị nhân cơ hội này nhìn một chút vị kia ánh trăng tốt giả nhìn nó đến tột cùng ở vào trạng thái gì dù sao hạn chế bí cảnh cường giả cho tới bây giờ đều là bí cảnh quy tắc hoặc là nói phán định logic một khi hoành giang long quân ánh trăng tôn giả bực này đặc thù đơn vị tiến vào nhân gian cái gọi là yêu ma làm giữ cùng nhân tộc thịnh vượng chi thế đều có thể chớp mắt biến động đương nhiên bản giới trời đối với cái này cũng không phải là không có phản chế năng lực chỉ ít n g u y ệ t thần vọng thư thường trú nhân gian làm ứ ngước m à đến người nó nên sẽ không hoàn toàn không đếm xỉa đến tiên h sinh mời ta sẽ thận trọng cân nhắc rất tốt trước tạm gia nhập liên lạc vật lấy thuận tiện ngày sau liên lạc khổng t ư c thu được hài lòng trả lời chắc chắn chu n g u y cũng điều khiển vui vẻ lâu dài hóa thân gia nhập tình tu tông hiển thế nhất mạch liên lạc vật hắn tin tưởng dưới sự dẫn đường của hắn khổng tức nhất định có thể cùng vui vẻ lâu dài hóa thân trò chuyện với nhau thật vui đây cũng không phải hắn quá tự tin mà là tinh tú tông chủ sự ba thiền sư hắn đã độc chiếm thứ hai kể từ đó như khổng tức không tiếp nhận vui vẻ lâu dài hóa thân liền sẽ lộ ra hắn có chút không thích sống chung vừa mới pháp t r í thiền sư làm sơ giới thiệu nghĩ đến không t ỉ n h thiền sư đã biết lai lịch của ta nhưng ta từ trước tới giờ không hỏi hắn người lai lịch cũng không ao ước người khác về bí vì vậy ta liền s i n cáo từ trước các loại thiền sư tin ta ngày lại nói chuyện không mượt khổng tức trên người có cố đặc biệt n ặ o khí nó trọng nghĩa mà thủ tín lại không trách móc nặng nề người khác hắn đối với chu nguyên như vậy đối với lần đầu gặp nhau không tịnh thiền sư cũng là như vậy nó tùy hành mà đến lại nhanh nhẹn về điện phản phất cũng không thèm để ý không tịnh thiền sư v ị này kỳ nhân đi ở càng không cưỡng ép hợp nhất lấy lực uy hiếp ý tứ có lẽ đây cũng là hắn thu hoạch được lương quốc phật môn công nhận nguyên nhân một trong quá nghiêm khắc nhất thời bá đạo cuối cùng rồi sẽ bị cái t i a thuế nguyệt làm ham ò n chỉ có đáng giá tín nhiệm mới có thể thu được tín nhiệm tại khổng tức sau khi rời đi chu nguyên gọi sư tiếp khách thuận theo tiến về trong chùa tính thất tu pháp đến tận đây hắn mới có cơ hội xem xét pháp t r í pháp nghiệm hai thiền sư hai lần truyền lại cao thâm thuật pháp trong đó bất động quang minh ấn là hợp lại loại thuật pháp thi triển sau tự thân bất động có quang minh sinh khó bị ngoại lực phá tức tăng cường phòng ngự đồng thời khôi phục nhanh chóng hp thiếu t hụt là kết ấn trong lúc đó không thể di động thuộc về hàng phía trước khiêm thương c h i pháp tốt thành quang minh quyền cùng đều thành phục ma côn là đối địch c h i pháp người trước tốt đơn thể dây dưa người sau tốt phạm vi sát thương vô tướng vô tung bức vị là truy kích né tránh tri pháp cũng có thể cùng đồng đội đột nhiên thay đổi phương bị đặc thù nhất hay là lục tướng lưu ly rèn thân pháp nó phòng ngự hiệu quả cường đại viễn siêu các loại bình thường thuật pháp phật môn công pháp lục tướng lưu ly rèn thân pháp giới thiệu pháp nhãn gặp t ứ cấm nam v ị lục tướng tam hội c h i cường tông lấy lục tướng biểu sự vật chì biến pháp giới nguyên nhân tính thống nhất của các sự vật tương phản đồng thời có đủ lẫn nhau dung lẫn nhau liên quan thậm chí lẫn nhau không ngại c h i cảnh lục tướng người phân tổng đừng cùng dị thành h ỏ n g nếu là đều đủ gặp màu lưu ly có thể chứng lục tướng lưu ly thân hiệu quả Cần lục tướng hòa hợp pháp đại thành mới có thể tu tập mỗi hợp nhất cùng nhau đều có lợi được đại thành có thể tăng ba điểm tinh thuộc tính ba điểm thần thuộc tính lục tướng một ngậm nhiều đức lục tướng quý nhất hp gia tăng sáu mươi hp thấp hơn sáu mươi lúc có thể kích phát lục tướng quý nhất hiệu quả chú lục tướng quý nhất có thể trong nháy mắt khôi phục sáu mươi hp mỗi sáu khắc đồng hồ có thể kích phát một lần lưu ly bảo chỉ toàn lưu ly không nhiễm hôn tạ bụi có thể tiếp tục làm dịu các loại mặt trái trạ thái chú lưu ly ánh sáng tự ý thần thuộc tính không thua kém mục tiêu lúc có tỷ lệ làm loạn thần mê tâm loại thuật pháp mất đi hiệu lực lục tướng lưu ly thân lục tướng cuối cùng hợp màu lưu ly cùng dị thành hỏng lại không đừng thân có lục tướng lưu ly che t r ở cầm có được sáu tầng giảm thương hiệu quả chú giảm thương hiệu quả do tinh thuộc tính cùng khí thuộc tính quyết định thuộc tính cơ sở càng cao giảm thương hiệu quả càng mạnh lục tướng lưu ly rèn thân pháp làm võ tăng nghề nghiệp trở thành cực kỳ chịu đánh hàng phía trước đơn vị cũng có thể tăng cường nhân g i a n quang minh tự tăng chúng thăm dò bí cảnh lực lượng nói tóm lại diệu đạo thanh nguyên quan tri pháp n ặ n toàn lục tướng quang minh chùa tri pháp nặng tinh khiết cả hai tuy khó phân hữu quyết nhưng lục tướng quang minh chùa tăng chúng thiếu quyết sát thương thủ đoạn cũng càng là đem mới được năm loại thuật pháp thăng đến mát cấp sau chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thân cũng lên tới ba mươi cấp trạng thái hồi tường long huyết động nguyên c h u y ể n thế thân đã có bốn mươi lăm cấp trạng thái điều này làm hắn ý thức được giữa người và người thuộc tính cơ sở cũng không giống nhau có lẽ long huyết động nguyên thân phụ kiếp trước dư trạch chỉ cần trưởng thành liền sẽ có được hai mươi cấp trạng thái cũng có lẽ làm sao h à o quan quang hưng ác thanh trừ đạo viên thổ địa dư trạch làm vui vẻ lâu dài hóa thân thuộc tính cơ sở mười phần yếu kém bất quá những vấn đề này cũng không lớn lương quốc bên trong thứ không thiếu nhất chính là phật môn truyền thừa vui vẻ lâu dài hóa thân có thể đi mặt khác chùa miếu thành tâm câu học lấy hắn chùa phật pháp t ă n g phúc thực lực chân chính vấn đề ngược lại là vui vẻ lâu dài hóa thân bốn mươi cấp trạng thái phong tỏa lại không biết lúc này lấy pháp gì giải trừ tại t r u nguyên n g bận rộn cường hóa vui vẻ lâu dài hóa thân lúc khổng tước đột nhiên cho hắn phát tới truyền tin so với xa lạ không t ỉ n h tiến sư khổng tước không thể nghi ngờ tín nhiệm hơn cùng sông vào u minh một đức thiền sư cùng thổ đức thiền sư vì thế mới mở miệng liền đem long huyết động nguyên sự tình đều nói rõ sau đó mới nói lên không tịnh thiền sư sự tỉnh thiên sư vị tiên sinh cũng có nhiều chỗ bất、phạm. pháp t r í đại sư giải thích phật pháp lúc chờ nói đại thiện vui vẻ lâu dài không t ị n h cái này liền đại biểu không t ị n h tu pháp tốc độ cực nhanh hoặc cùng lục tướng chi pháp mười phần phù hợp nếu không lấy bí cảnh người cứng ngắc tuyệt sẽ không đột nhiên cải biến t r u y ề n pháp nói như vậy tinh quân nói có lý vì sao không nghĩ cách đem hắn mang ra lục tướng bí cảnh lại dần dần dò xét hư thực k h ô n g tước sức quan sát bén nhạy dị thường vẹn vẹn từ t r u y ề n pháp ngôn ngữ biến động liền suy đoán ra được một chút dị thường thiền sư lấy cùng nhau thiên hạ huyền bí người đến k h n g hết như có linh trí tại thân lại không lỗ mãng làm việc cuối cùng rồi sẽ trở thành nhất thời hào kiệt cùng trở mặt có hại vô、ích. cùng kết giao có, có giao kết nó vậy, vậy lúc nói chuyện chu nguyên nhắc lên mười lăm tháng chín tân nguyện điện chủ cùng vòng ưu quốc chủ nguyện cùng gặp nhau sự tỉnh bất quá hắn đối với cố sự bối cảnh làm một chút sửa chữa nói thủy nguyện tiết lúc thụ tân nguyện điện chủ nhờ bà liền thông qua không lo quận chuyển bận làm chuyển bận thư tín gần đây lại đến không lo có lúc chuyển bận làm biểu thị thư tín đã đưa đạt lại có việc này chưa xuất hiện c h i địa người có thể đi vào đã xuất hiện c h i địa sao đáng tiếc thủy n g u y ệ t ngày hội đã qua ánh trăng tôn giả có thể nhập n g u y ệ t cung ta lại không cách nào mượn đường mà đi chương sáu trăm mười ba xin mời tôn giả động chương sáu trăm mười ba xin mời tôn giả động ánh trăng tôn giả tuy là phật môn tôn giả nhưng cùng thắng thần nhất mạch liên lụy không nhỏ vì thế hắn có thể vào n g u y ệ t cung cũng không k ỳ quái đang lúc chu nguyên chuẩn bị nói ngày mười lăm tháng chín sau có thể lại cho một phong thư hỏi tham vong yêu quốc quân phải t r ă n g nhìn thấy tân nguyện điện chủ lúc khổng tước đột xuất kinh người n ữ điệu việc này đáng giá điều tra ta sẽ bẩm báo tôn giả xin mời hắn nhập nguyệt cung cùng vong ưu quốc chủ thương nghị nhân duyên sự tình đến lúc đó tôn giả vô luận có hay không thu hoạch đều là sẽ nói cho ta biết vong ưu quốc chủ thái độ chúng ta cũng có thể từ đó suy đoán vong ưu quốc chủ phải trăng tiến nhập nguyệt cung sơ nghe lời ấy chu nguyên cho là mình nghe lầm hắn cũng không phải kinh ngạc chuyện nhân duyên lấy khổng tức nhớ tình bạn cũ trình độ nếu không có cố nhân hảo hữu triệt để tiêu tán hắn chắc chắn nghĩ cách tới bắt được liên lạc hắn kinh ngạc chính là khổng tức có thể mời được ánh trăng tôn giả thậm chí có thể xin mời nó rời bước tiến về mặt khác bí cảnh bậc này đãi ngộ chu nguyên cũng có đàm việt cùng long nữ trở thành hắn hảo hữu trí giao sau hắn liền có thể mời hai người tiến về quyền sở hữu tham gia điệt lễ có thể nguyên nhân chính là như vậy hắn mới biết được trong đó độ khó mấy tháng đến nay hắn tận tâm tiến lên đàm việt sự t ì n h lại lấy r ồ n g có sừng thân phận đến cam tuyển thủy p h ụ phụ trợ tiến lên vừa rồi thúc đẩy hai người gặp nhau cũng đến bạn tri kỷ tri t ì n h như vậy xem ra khổng tước trước mấy đời cũng làm không ít chuyện nó cùng ánh trăng tôn giả quan hệ nên siêu việt thượng hạ cấp phạm vi nhưng chu nguyên rất khó tưởng tượng khổng tước lấy pháp gì tiến lên ánh trăng tôn giả sự tỉnh bình tĩnh mà xem xét khổng tước thực lực cũng không đủ để tham gia cùng ánh trăng tôn giả có liên quan sự kiện lớn đương nhiên còn có một loại khả năng khác đó chính là ánh trăng tôn giả dù chưa thu hoạch được linh trí nhưng b ở i vì nhiều năm thành tâm cung phụng đã biến càng thêm linh hoạt tinh quân thương gia mà nói thật có thể mời được ánh trăng tôn giả sao tự nhiên có thể ngọc hoa cùng ta có kiếp trước nhân d u y ê n việc này đã bị u minh âm ti chứng thực có lý do chính đáng làm dẫn tôn giả ứng sẽ có biểu thị khổng tước coi là chu nguyên nghe không chỉ có nghe được còn có một chút suy đoán tinh quân phúc đức thâm hậu sớm muộn nhất định có thể củng cố nhân và tụ như ánh trăng tôn giả có việc khó mà thoát thần ta cũng có thể xin mời không lo quận chuyển vận làm gửi đi thư tín thử một lần đa tạ thiền sư hao tâm tổn trí ta sự tỉnh hai chuyện này nhìn như là liên lụy không lớn kỳ thực lại rất có liên hệ vong như quốc quân có thể đến nguyệt c u n g ngọc hoa tự nhiên có thể đến không lo quận cũng chỉ có vong như quốc quân mới có thể điều động vong như quốc tông t ấ t người vì thế thư tín cầu quả ý nghĩa không lớn chẳng thừa cơ xin mời tôn giả cùng vong như quốc quân luận sự tỉnh vong như quốc quân sẽ hay không thúc đẩy khổng tức ngọc hoa sự tỉnh nghĩ đến vẫn là có khả năng dù sao khổng tức cùng dương ngọc hoa vốn là có một phần nhân duyên tại thân cũng coi như được có việc kiện liên quan như vậy ta liền chậm đợi h ồ i âm một phen truyền tin nói chuyện với nhau xuống tới chu nguyên cùng khổng tức đều có thu hoạch khổng tức thu được một cái cơ hội chu nguyên thì biết được ánh trăng tôn giả sẽ tiến về n g u y ệ t cung bí cảnh lại là n g u y ệ t cung điện chủ yến c ô nhân p h ậ t đạo hai phái đều có thể n h ậ p vong yêu quốc chủ như lại đến tiến này nhưng vì chính đạo sẽ mặt khác khổng tức rõ ràng có thể mời được ánh trăng tôn giả trước đó lại không có chút nào gì đâu làm như vậy nên là lo lắng ánh trăng tôn giả bị nhốt chưa xuất hiện t r i địa hoặc là phòng ngừa ánh trăng tăng trúng nhiều nằm cung phục một khi tang một đêm đội bằng qua trong lúc đó khổng tức biến mất hai canh giờ cho đến ngày mười bốn tháng chín sáng sớm vừa rồi trở về lục tướng quan g minh chùa không có gì bất ngờ xảy ra hắn nên đi một lần phương đông khắp tị thiên lại thần sắc bình thản không thấy bể bài không tịnh thiền sư có thể phát hiện người này dị thường đã có thấy nó khuôn mặt từng bước rút đi ngây ngô nhiều hơn mấy phần b ộ t r ọ n g còn sinh một t ầ n sợi dâu giống như nhanh chóng trưởng thành tại c h u n g u y ê n vui vẻ lâu dài hóa thân nhìn soi mói long huyết động nguyên khuất dư đẳng cấp chậm rãi tăng lên đêm khuya bốn mươi bảy sáng sớm bốn mươi chín đợi cho lâm thời giữa trưa lúc nó rốt cục thăng đến năm mươi cấp trạng thái từ ngày mùng ngày chín tháng chín giữa trưa đến ngày mười bốn tháng chín giữa trưa vừa bận năm ngày cả ngắn ngủi trong vòng năm ngày long huyết động nguyên không chỉ có từ trẻ nhỏ trưởng thành kỳ h danh hào càng là biến thành năm không cấp thủ t ầ m võ tăng khuất dư khi hắn kết thúc tính tu mở ra hai mắt lúc trước gặp lưu ly đại phận giống lại gặp hai người một thiếu ba thiền sư đều là lấy màu vàng hơi đỏ tăng bảo cùng có khéo đưa lầy đầu lại vừa sờ đầu hắn cũng có một viên khéo đưa lầy đầu như vậy cũng coi là người một nhà ngược lại là không cần kinh hoàng kỳ quái là ba vị thiền sư bên cạnh có một thân lấy gấm hoa bảo đầu đội kim diễm quan thanh niên tuấn mỹ nó giả dạng cùng trang nghiêm phật đường không hợp nhau càng giống là phú quý khách hành hương không giống phật môn tăng chúng đa tạ ba vị thiền sư làm hộ pháp cho ta không biết vị quý nhân này nên như thế nào s ư n g hô ngươi ngược lại là tốt diễn phận đến k h ổ n g tức hộ pháp bảo vệ tu hành tự sẽ có thành cựu còn không mau cảm ơn hộ pháp chiều cố pháp t r í thiền sư mở miệng giải đáp long huyết động nguyên nghi hoặc đúng vậy giải đáp còn tốt một giải đáp kém chút đem long huyết động nguyên dọa gần chết tại bối cảnh của hắn trong cố sự hắn lang thang ở long cung lúc thấy nhiều biết r ộ n g kim diễm khổng tức tên c h i kỳ là thủy tộc t i n h địch có thể bắt giết giao long vì thế gặp kim diễm khổng tức ánh mắt lấp lóe trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tiêu khổ cái này lục tướng quang minh c h ù a thật không phải đất lành ta làm sao lại xông vào kim diễm khổng tức địa bàn hắn cũng không biết thân phận của ta đi lúc này truyền t ố n g về cấm phúc thủy phủ còn kịp sao long huyết động nguyên còn tại xoan su hắn vốn định làm sơ dầu diếm ai ngờ pháp t r í thiền sư có chút thẳng thắn nói hắn đã thành lục tướng lưu lít hơn có thể du lịch thiên hạ khổ hạnh tu tâm nghe nói lời ấy long huyết động nguyên lập tức điều chỉnh đáp lại nói thẳng đa tạ hộ pháp chiếu cố tiểu tăng mặc dù bắt đầu thấy phật pháp rộng rãi vẫn còn có thật nhiều chỗ thiếu sót rất tốt ngày sau như công hành viên mãn ta có thể dẫn ngươi đi chỗ hắn c ầ u pháp khổng tước biểu hiện rất hòa thuận nhưng long huyết động nguyên nhận định chính mình thuộc về cầm phúc thủy phủ cũng may hắn là cái c h ủ loại hy h u hoành giang long cũng lại có đà r ồ n kìm tỳ lan dọ xét tình báo bởi vậy khổng tức cũng không làm có h gặp nói chuyện với nhau không thuận liền thả hắn rời đi nguy hiểm thật nguy hiểm thật thi luật thiếu khanh đối với ta có ân lô lớn tức cũng không phải là người lương thiện ta cũng không thể làm xong diện mật thám tự tuyệt lòng cùng cùng phật môn khi đem biến hóa của ta mau trong cáo chi thiếu khanh lấy người làm chứng long c h i ước thần dị phi phạm long huyết động nguyên đi ra quang minh điện sau chưa làm dừng lại đầu tiên là chuyển t i n ti luật thiếu khanh hắn đã thoát ly tính tu trạng thái thu hoạch được trả lời chắc chắn sau liền c h u y ể n tống về cầm phúc thủy phủ một bên khác khổng tước cũng cáo việt chu nguyên vui vẻ lâu dài hóa thần tiến về phương đông khắp định thiên chờ đợi ngày mai đến sở hoàng cũng sớm trở về sở quốc dĩnh đô chuẩn bị ngày mai p h o n g quân yến sự tỉnh trong lúc nhất thời có thể đại biểu sở lương hai nước người đều là đối với ngày mai có chỗ chờ mong chỉ bất quá một cái cầu là linh đang cùng tiền đồ một cái cầu là cố nhân cùng quá khứ chu nguyên đối với cái này cũng có chỗ chờ mong muốn nhìn bí cảnh tri địa phải trăng thông hành thì như vong ưu quốc chủ có thể đến không sau khi đến lại có thể không trở về vong ưu quốc đô còn có vị kia ánh trăng tôn giả nó đến tột cùng là bực nào thực lực lại có thể không đi ra bí cảnh gặp người ở giữa hy vọng nguyện thần vọng thư chuyên tâm quốc sự không cần cầm nguyện bản âm thầm xem kịch chương sáu n g u y ệ t c u n g bố yến t r ư ơ n g 614, n g u y ệ t c u n g bố yến 15 tháng 94 không phải cái gì đặc thù ngày lễ nhưng đối với sở hoàng cùng k h ô n g tức mà nói lại là cơ duyên này chu nguyên cũng sớm tiêu hao tháng thần chi quang truyền tống đến n g u y ệ t cung bí cảnh hắn dù chưa thu đến yến hội mời nhưng tốt xấu thân kim ê n g u y ệ t cung người mang tin tức hộ điện đại tướng hai trước tân n g u y ệ t điện chi yến tự nhiên cũng coi như cùng hắn có quan hệ v ừ a m ớ i dáng lâm trăng non sơ hoa môn hắn liền nhận lấy miệch hoa nghe lại là chăm con bị treo ngược tại n g u y ệ t môn phía dưới hai giải chung gió đinh đinh huy giải đại sư minh ngươi có thể tính tới cứu chúng ta đại sư minh, hàn quang nha đầu quá quái đản m o n mời sư phụ tới đây chủ trì công đạo đạo minh bây giờ chúng ta thải hí hai mạch đều là tụ tập ở đây không bằng thừa cơ khởi nghĩa bình định lập lại trật tự rất tốt thọ ngọc trí lớn không thay đổi y nguyên có mưu đồ đại nghiệp c h i tâm nhìn thấy bọn hắn treo lơ lửng nguyệt môn chu nguyên liền yên tâm c h â m đã các ngươi lại xảy ra chuyện gì mới bị treo ngược nơi này ánh trăng chi quang mảnh như t ơ n nhện v à n ánh trắng đ o á n tất cả chói nhiều thọ thêm nữa trăng non sơ hoa môn cong như vầm tràng răng khiến cho chúng thọ như trâu ánh trăng giống như tuyến thành rửa sạch trâu ngọc tuyến chi liêm nay man rất đẹ có thể tự không do đáng ộ động, n đình đương rung không giống phàng g lại loại có càng thể vật, đ kỳ chân.、Đáng、tiếc là kỳ vật có bếp một cái mực lụm đen thọ trà trộn trong đó phá hủy tuyết châu ngọc màn trình tệ mỹ cảm đại sư minh chớ trách oan t ố t thỏ chúng ta là oan uổng chính là chính là hàn quang nha đầu nói hôm nay có quý khách đến thăm cần lấy l ê đối đãi chúng ta đều là t r ư ở n g nghĩa chi thỏ tự nhiên miệng đầy đáp ứng ai ngờ nàng d â n anh trang chi quang đem chúng ta đều treo lên nói vất vả là sức bất động là chợ chúng t h ngọc hô to gọi nhỏ nghe nói bọn hắn nói như vậy chu nguyên vừa rồi biết được minh thị linh thai hai hai thọ vì sao muốn lần nữa khởi nghĩa lại là biết thọ ngọc người chớ quá hà vang nàng tiên cơ áp chế ngon áo có thể bảo vệ y ế n hội thuận lợi nếu không ánh trăng tôn giả cùng bong ư u quốc quân cũng nên ném vài thứ hoặc bàn tiệc bị tinh lịch con thọ quét qua mà chỉ toàn chỉ có thể nói x u ô n luận sự t ì n h một ngụm nguyện cùng món ngon cũng không tiểu ăn cái này tân nguyện điện chủ có lẽ cũng có nỗi khổ tâm ta thay các ngươi hỏi một chút chính là chu nguyên có thể nói cái gì cũng không thể nói tân nguyện điện chủ làm việc ôn thỏa các ngươi vui chơi bất an nên có một nạn này như vậy tuy là tình hình thực tế nhưng rất khó thu hoạch được chúng thọ ngọc tán thành vì thế hắn mở miệng c h ấ n an thọ ngọc khởi nghĩa chi tâm nhấp chân đi vào trăng non sơ hoa môn đi tìm tân nguyện điện chủ nói chuyện đương nhiên thả thọ ngọc làm loạn sự tình tất nhiên là không cần nhiều lời bọn hắn bị treo tại nguyện môn bốn là chuyện thường nhiều treo một ngày cũng không tính được an thiệt t h ỏ i qua trăng non sơ hoa môn thấy cung điện xử sững nguyện hoàng treo cao t á n trận trận hạ quang thúc xương lạnh tinh thần chế đan nguyện thọ thoát khỏi s o n g thọ chi tranh p h i a não đang bể bộ u lục vận chuyển rượu ngon mỹ thực nhưng bọn hắn một dạng tham ăn một bàn hoàng ngọc hoa bánh ngọt chỉ bất quá truyền lại mấy lần cầu tiêu thừa không có、mấy. k h t ế n nguyện g、so、đi điện chủ cưới nguyện hoàn thủ hộ hiến hội mỗi có n g u y ệ t thọ an mục liền bỏ ra một viên băng trâu t h ừ n g trị kinh hãi nguyện thọ hai hai dun dun sau đó lại đem băng trâu nậm g vào nhấm nháp trong miệng tư vị người mang tin tức tới người có hộ điện đại tướng chức vụ không biết hôm nay có thể dạy trước còn xin điện chủ nói thẳng nếu ta có thể vì định không chối tử người mang tin tức cũng nhìn thấy ta cần chăm sóc kiến hội ngọc thiểm cần giám sát nguyện thỏ bộ yến thọ ngọc lại yêu h ồ nháo không cách nào đảm nhiệm đón khách chi trách người mang tin tức có thể thay ta đón khách như vậy cũng tốt toàn ta nguyện cùng c h i lễ đốt đã phát động đón khách sự kiện đem khách tới thăm đón vào tân nguyện điện bên trong có thể gia tăng tân nguyện điện chủ hảo cảm chú sau khi hoàn thành có thể đạt được nhập yến cơ hội nếu không, không thể trực tiếp tham dự hàn quang tư yến tự nhiên có thể điện chủ cần chủ trì đại cục không thể k i n h động đón khách sự t ì n h giao cho ta chính là trăng non hàn quang điện nhân tài đông đúc có thiện tài thọ ngọc cũng có chế đan nguyệt thọ lại phụ ổn trọng ngọc t i ề m còn có đáng tin điện chủ có thể cái này hơn hai trăm chúng xử lý đến hội lúc lại giật gấu và vai số lượng nhiều nhất ngọc nguyệt hai thọ đều là cản trở không gây đón lấy khách làm có thể dùng dù vậy nguyệt thọ hay là tương đối đáng tin bọn chúng không bị treo ở trăng non môn hạ sung làm kim châu tháng m à n không phải là bởi vì bọn chúng tham ăn có h ạ n mà là bởi vì bọn chúng làm một tay thức ăn ngon đây là chu nguyên lần đầu thấy được bí cảnh người say mê nấu nướng có nguyệt thọ vận chuyển các loại nguyên liệu nấu ăn có nguyệt thỏ nhanh chóng cắt chém nguyên liệu nấu ăn cũng có nguyệt thỏ phụ trách nhóm lửa có khác nguyệt thỏ vung xúc là x à o mỗi có nguyên liệu nấu ăn không đủ lúc vung xúc nguyệt thỏ liền sẽ gõ thái thịt nguyệt thỏ thái thịt nguyệt thỏ thì sẽ đập vận chuyển nguyệt thỏ về phần bố yến nguyệt thỏ thì bị n h i ề u mặt gõ cảnh này tuy nhiều đồ dỡn lại mỗi người quản lý chức vụ của mình n á o mà bất loạn mặt khác nguyệt thỏ bếp trưởng thực lực không thể khinh thường chứ thỉnh thoảng lấy ra một chút thức ăn nhấm nháp hương vị bên ngoài gần như nửa khắc đồng hồ liền có thể sản xuất một đạo nguyệt cung mỹ thực khi chu nguyên đi ngang qua đầu bếp thiên đ i ệ lúc n g u y ệ t t h ỏ bếp trưởng còn có chút hào sảng thịnh ra một bát xanh n h ạ t phân quả canh mời hắn đánh giá cảm ơn n g u y ệ t t h ỏ bếp trưởng hào ý sau hắn vừa rồi tiến về trăng non sơ hoa môn so với tân n g u y ệ t điện bên trong bận rộn náo nhiệt trắng cảnh n g u y ệ t môn c h i cảnh cũng không kém bao nhiêu giờ phút này minh thị linh hai hai thỏ ngọc ngay tại đại đàm khởi nghĩa sự t ì n h nhưng chúng thỏ ngọc lại bởi vì hai người bọn họ hứa hẹn chức vị náo luận lên cái này nói bất công cái kia nói nên mọi người thay phiên làm điện chủ gặp chu n g u đến bọn chúng đội hỏi khi nào có thể tự do lại nói không gì khác bọn họ còn chế nguyện thọ chúng chắc chắn độc hưởng món、ngon. Tốt, tân ố t t n g u y ệ t điện chủ biết các ngươi c h ứ n g chạc nhất đáng tin cố ý đem bọn ngươi treo ở trên cửa tăng trưởng mặt m ũ i đại khách người sau khi đi không cần trang trí cung điện lúc tự sẽ đem bọn ngươi bông u xuống t h ỏ ngọc có vui vẻ thiên phú vốn là lúc nào cũng sung sướng vì thế nghe nói trung nguyên nói như vậy lập tức có chỗ đổi mới hàn quang nha đầu lại có như thế ánh mắt lần này chúng ta liền không khởi nghĩa người hiểu ta hàn quang nha đầu là cũng ta chắc chắn làm tốt đón khách sự t ì n h ha ha lông v à n g n g u y ệ t t h ỏ không nên việc vẫn là chúng ta thiện tài thọ ngọc mạo tốt nhất chúng thỏ ngọc cùng vang lên rung động một khắc không rảnh rỗi cũng chứng minh c h ó i thỏ dây thừng kỳ thuật sao mà trọng yếu nếu không có thuật này bản thân thật đúng là không dễ chân a n chơi bửa thỏ ngọc không có khởi nghĩa đại nghiệp khống hiểu ước chừng hai phút đồng hồ sau chúng thỏ ngọc dần dần tiến vào trạng thái ngủ say đang lúc này có ánh t r a n g hội tụ thành hình một bạch đi tăng nhân cầm trong tay bên trên ăn nửa tháng lá xanh sen sau đầu có t r a n g tròn hào quang tri luân khuôn mặt tường hòa b ỉ m cười mạ tới ký danh sưng là thái âm chủ mệnh bảy năm cấp ánh trăng tôn giả chỉ toàn diệu danh hào trước có nửa tháng ô biểu tượng lấp lóe trên có k coi thân hình xác nhận tỷ khưu nhi tức nữ tính tăng nhân bề ngoài chỉ toàn mà nhu giống như hơn ba mươi tri dung lại không muốn còn chưa chờ chu nguyên tiến lên nên đón chúng thọ ngọc liền chứng nào t ậ n g ấy cái kia tỷ khưu muốn qua cửa này cần có bái lễ nếu không chớ trách chúng ta đại sư minh xuất thủ tự dước tuốt h con t h ỏ các ngươi ngay cả ta cũng muốn cấp lấy sao chương sáu trăm mười lăm vong yêu quốc quân t r ư ơ n g sáu trăm mười lăm vong yêu quốc quân t h ỏ ngọc nói như vậy quá mức không sợ lần đầu nghe thấy lời ấy chu nguyên liền phát hiện trói thỏ dây thường thiếu hụt hắn bản ý coi là thọ ngọc coi như sơ tâm không thay đổi cũng sẽ bởi vì bị treo nguyện môn mà không cách nào thành sự ai ngờ thọ ngọc đem hắn coi là đồng bọn tại tự thân không cách nào lấy vật tình hùng giới còn muốn để đại sư minh làm thay nhưng chu nguyên cũng không thể d ư ớ i lưng cái nổi này dù sao hắn là nghiêm trang nói người mà không phải vui vẻ nháo sự chi thọ để tôn giả chết lời ta sẽ chuyển cáo tân nguyện điện chủ cải tiến trói thọ chi thuật lần sau nhất định để bọn chúng thủ khẩu như bình an tĩnh đón khách người mang tin tức không cần khách khí với ta ta biết con thọ thiên tính như vậy đương nhiên sẽ không cùng chúng nó xó、so、đo ánh trăng tôn giả vô cùng tốt nói chuyện không bởi vì chu nguyên là người trong đạo môn mà vắng vẻ cũng không bởi vì t h ỏ ngọc nói như vậy mà phiền não nhưng ánh trăng tôn giả vui dạy người lương thiện cũng thích lên mặt dạy lời vì thế nàng cùng chu nguyên lẫn nhau trào sau cũng không tiến về trăng non sơ hoa điện mà là mặt hướng t u y ế t châu ngọc màn kiên n h ẫ n dạy bảo t hiện t à i vốn không sai cũng phải phân người đừng l u n g t u n g gây chuyện chắc chắn gặp kiên nan ta có tháng chỉ toàn tam hội trải qua có thể tắt trong lòng giận tiêu chú n g ý tham rõ ràng thần bên trong si lại bên thai lắng nghe nếu là cái nào tinh lịch co lại h a i ta liền đem hắn mang về phương đông khắp tỉnh tiên dạy bảo một thời gian ánh trăng tôn giả làm việc rất nghiêm túc ném ra ngoài trong tay an thắng thanh l i ê n khiến cho hóa thành bảo liên đài sau đó ngồi xếp bằng trên đó bóp tháng chỉ toàn ấn mà tục kinh s ắ c không từ s ắ c tùy tâm cho nên sắc tâm không tự tâm do s ắ c cho nên tâm là chi tâm sắc hai tướng đều sinh diệt đốt thu hoạch được tháng chỉ toàn tăng m ộ i trạng thái thanh trừ hoặc làm dịu trong ngoài chi ma nơi này trạng thái dưới tu hành phật pháp có tỷ lệ tiến vào tính biển làm sáng tỏ trạng thái cũng thu hoạch được ba ngày tháng chỉ toàn gia chỉ chú tính biển làm sáng tỏ có thể giảm bớt các loại phật pháp tu hành độ khó tháng chỉ toàn gia chỉ có thể khắc chế yêu ma tả quỷ loại đơn vị Tốt cuốn người thọ ngọc gặp được kiên nhẫn tôn giả cả hai tuy không phải kỳ phùng đ ị c h thủ nhưng cũng coi như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có chút bổ sung kết quả là hay là chơi đùa thọ ngọc thua một nước t r ă m g thọ cùng vang lên lại chưa ngăn chặn tôn giả tụng kinh thắng cô nhanh thu thần thông đi chúng ta biết sai rồi ai nha vừa mới treo ngược môn hạ con mắt đảo ngược chưa phát hiện là tôn giả đến tận đây mong rằng tôn giả trở trách thắng c ô ngươi đến xem chúng ta nhưng vì chúng ta mang chút lễ v ậ t chúng thọ ngọc tư thái mềm mại nghe nói tôn giả muốn dẫn bọn chúng nhập phương đông khắp tịnh thiên tu hành lập tức một miệm trong veo đứng lên đương nhiên còn có chưa từ bỏ ý định người thay cái lý do thoái thác tiếp tục đòi hỏi lễ vật hỏi thăm hai câu sau chu nguyên biết được ánh trăng tôn giả là phật môn danh hảo nó tại nguyện cung bên trong còn có tháng cô tôn sưng chỉ bất quá chúng t h ỏ ngọc tới giao đấu còn không thăng tích vì thế vừa có cơ hội liền khởi s ư ớ n g k i ê u khích y đ ồ lật về một thành cũng được hôm nay các ngươi bận rộn bị phạt không dễ nghe trải qua ngày khác chúng ta lại cùng ngồi đảm đạo đang khi nói chuyện ánh trăng tôn giả lấy ra một túi hạt sen mỗi cái t h ỏ ngọc ném ăn một viên sau thắng được một trận tán thưởng thanh â m chu nguyên thấy vậy cũng biết chơi vừa sự tình đã qua đang muốn dẫn ánh trăng tôn giả nhập điện dự tiệp ai ngờ ánh trăng tôn giả vô cùng chân thành truyền đạt hai viên hạt sen người mang tin tức t u ổ i không lớn lắm lúc có lễ vật làm vui giờ phút này chu nguyên cùng thọ ngọc đãi n ộ san bằng lại không biết là ánh trăng tôn giả tự ái hay là đem hắn cũng làm làm thiện tài người tôn giả vì sao tặng hạt sen cùng ta cánh cửa này bên trong người hôm nay ngươi đệ tin làm ta là trăng cô đều là nguyện cùng người sao là phật đạo đ ư ờ n g t h u giáo đa tạ tháng cô tạ vật đốt thu h ạ c h được bảo quang kim liên con hai sử dụng sau có thể thanh trừ ma nhiễm tạ sâm phong cấm mê tâm loại mặt trái trạ c đán. đối với gái này bọn chúng tự nhiên có ý kiến nao nhao nhắc tới tháng cô bất công đại sư minh đến hai viên chúng ta cũng đến hai viên mới công chính các ngươi thỏ nhiều thế chúng ca hạ xen này đã thấy đáy tạm trở lần sau sẽ bàn công chính ánh trăng tôn giả khẳng khái ôn hòa không tước ỷ vào địa lợi nhân hoàn nên có chút phú quý mới l ạ đáng tiếc hắn phần kia phú quý tiện nghi lương quốc tôn thất lại không biết hắn khi nào mới có thể khôi phục kiếp trước chi dầu đốt thu hoạch được trong mâm hình bóng trạng thái tại n g u y ệ t cung trong bí cảnh lời nói đi đều là sẽ bị n g u y ệ t thần vọng thư cảm thấy hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện chứng minh n g u y ệ t thần vọng thư mười phần thanh nhàn nhưng chu nguyên không cho rằng việc này do hắn dẫn phát bởi vì ánh trăng tôn giả hơi ngưng lại sau niệm một tiếng thái âm làm r ư u linh bảo chỉ và minh theo như cái này thì n g u y ệ t thần vọng thư là trang ánh sáng tôn giả mà đến gặp nó nhập nguyện c u n g vừa rồi lên quận xếp ảnh tôn giả mời theo ta nhập điện tham gia yến trong mâm hình bóng trạng thái chu nguyên từng trải qua cũng là không cần quá phận để ý dù sao nguyện cung là trang thần vọng thư chi địa nàng lưu tâm giữa tháng chư cảnh cực kỳ bình thường vì thế chu nguyên giả bộ như không biết n g u y ệ t thần đứng xa nhìn trang non sơ hoa môn tiếp tục mời ánh trang tôn giả nhập điện an toàn không cần như vậy hôm nay là tân nguyện điện chủ cùng vòng y u quốc quân chi tư yến ta sao tốt vô cớ vấy g i y người mang tin tức không cần để ý ta nơi này an toàn chậm đợi liền có thể đợi vong như quân đến ta có lời bờ báo ánh trăng tôn giả trọng lễ thủ tín đến đều tới lại không vào tân n g u y ệ t điện bên trong tổng hợp một lát đối với cái này chu nguyên cũng không tốt miễn cưỡng liền cùng ánh trăng tôn giả nói chuyện phiếm chờ đợi ước chừng hai phút đồng hồ sau lại có ánh trăng chi quan g hội tụ thân hình nó khuôn mặt v i n nghiêm có râu mắt rộng thân mang kim văn huyền q u a n bảo đầu đội bình thiên ngọc lưu quan chân đạp sông núi gặp gỡ dày bên hôm meo trường kiếm một thành sát huyền hoàng mã phụ vỏng ngón giữa tay trái có nhẫn ngọc một viên sát cấm vàng ẩn có phồn hoa trăm cảnh chi văn danh hào là chức có tỷ ấn ô biểu tượng t dân thư vong ưu hai chữ kỳ danh s ư n g là thiên nhất tím khí chủ mệnh bảy năm cấp vong ưu quốc quân kỳ tuyên không cần nhiều lời vị này không chỉ có thực lực cường đại cũng là người hàng ở giữa trăm phúc tri quân chúng võ ngọc gặp vong ưu quốc quân đến lần nữa vui chơi nhưng đối với n o thái độ lại có chút nhiệt tình à bá ngươi nhanh quản quản hàn quang nha đầu nàng luôn luôn khi dễ chúng ta kỳ ba bá, bá mau mau mời đến tha thứ ta chức trách tại thân không cách nào biết nên kỳ ba bá, bá chúng ta ngày đêm chiếu cố hàn quang nha đầu khổ lao quà lớn mong rằng bá bá nhiều hơn bản t n chúng võ ngọc lưu dĩu vong ưu quốc quân cười ha ha gậy nhẹ nhẫn ngọc gọi ra trận trận bảo quang lại là linh đan t r ă m bình như mưa xuống t h ỏ ngọc nhao nhao đưa tay bắt vong y ê u quốc quân nhiều phú quý không bên tặng cho hộ điện đem đốt thu hoạch được vong y ê u đan một bình bên trong có linh đan mười v i ê n sử dụng sau có thể đạt được thánh khiết không lo trạng thái chú thánh khiết không lo tam bảo bổ sung tiêu hao linh khi đồng thời khôi phục sinh mệnh cùng thần ý chúng tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian phụ thân ngươi lại đang rộng thi linh đan như vậy trong điện n g u y ệ t t h ỏ chắc chắn chơi xấu tân n g u y ệ t điện chủ nhanh nhẹn mà tới là nguyện vòng mà hành lễ không sao nguyện thọ chúng cũng có linh đan như cầm hôm nay tân nguyện điện chi thuộc đều có thể thu hoạch một bình linh đan n g ư ơ i cũng có phần ta vì n g ư ơ i chuẩn bị linh đan một hộp bảo khí mười cái thoại bản năm dương trong lúc rảnh rỗi có thể làm phẩm đàn đọc sách làm vui chương sáu trăm mười sáu n g u y ệ n cung tốt tiến chương sáu trăm mười sáu n g u y ệ n cung tốt tiến vong lưu quốc quân phúc đức thâm hậu cực kỳ phú quý phất tay liền muốn đưa ra hơn hai trăm bình linh đan tính ký mấy cái gần hơn hai ngàn mai nếu không luận ngũ đức phúc vận hương hỏa chi c h â n quý hắn tài lực hơn xa c h u n g u y ê n dù sao c h u n g u y ê n thật không có hai nghìn mai vong ư u đan so sánh cùng nhau thân là tím k h bản mệnh tím ly hóa thân liền có vẻ hơi bẩn hẳn mặt khác vong u quốc quân dùng một hộp làm đơn vị hình dung linh nếu là bình thường đan dược chu nguyên cũng có thể học một ít phần này hào sản g đổi lại kỳ dị linh đan lại còn có chỗ thiếu sót như vậy xem ra thỏ ngọc hoan nghênh vong như quốc quân không phải là không có đạo lý lấy vong như quốc quân chi giàu đoán trường sớm đã thu mua chúng thỏ c h i tâm ta biết phụ thân khẳng khái hào sản g nhưng cũng không tốt rộng thi linh đan con thỏ vui tài đến ba nghìn bảy chờ một lúc linh đan ăn xong chắc chắn lại tìm n g à i đòi hỏi khi một viên một viên ban cho mới có thể tiết kiệm linh đan dư phúc thương tại tân nguyện điện chủ tiết kiệm có độ cha nó khẳng khái tùy tâm hai người tính cách ngược lại là ngoài ý muốn có chỗ khác biệt nhưng chúng thỏ ngọc càng ngỡ thích k hẳn g khái người là được tán dương thanh â m bên thai không dứt đều là nói kỷ b á b á quân tử chân chính kỷ b á b á nhiều nhân nghĩa thậm chí nói kỷ b á b á trong nước có thể có nhàn rỗi c h ấ c bị chúng ta thỏ ngọc nguyện đi hiệu lực một thời gian cũng có thông minh thỏ ngọc nói kỷ b á ba yên tâm có chúng ta tại định sẽ không để cho ngoại nhân khi dễ hàn quang nhà đầu thông qua bọn chúng nói chuyện chu nguyên biết được hai cái tin tức một là tân nguyện điện chủ là vong ư u quốc công chủ hai là tân nguyện điện chủ tuổi tác sò、so、thỏ ngọc nhỏ bất quá thỏ ngọc tính trẻ con tương tại khó mà lớn lên vì thế mới có tân nguyện điện chủ nuôi thỏ ngọc ảo g á c trên thực tế tân n g u y ệ t điện chủ sơ đến n g u y ệ t cung lúc là thọ ngọc bảo hộ nàng mà không phải nàng chăm sóc thọ ngọc tình cảnh này quả như là ai trước lớn lên ai chủ sự chơi đùa dù sao bị kiên nhẫn hộ như vậy xem ra hàng quang nha đầu một tử cũng không phải là thọ ngọc khiêu khích nói như vậy có lẽ tại chuyện xưa của bọn nó bên trong tân n g u y ệ t điện chủ hay là cái kia cần bọn chúng bảo vệ tiểu nha đầu chỉ bất quá về sau tân n g u y ệ t điện chủ mạnh lên trừ cái đó ra giống nhau lúc trước đương nhiên vong lưu quốc quân cũng là như vậy tại chuyện xưa của hắn bên trong tân nguyện chính và phụ chưa lớn lên một mực là cần phụ mẫu chịu bến hải tử vì thế hắn đi ra phía trước u ố t u ố t tân nguyện điện chủ đầu đem ngọc trâm kia trâm cải tóc đều làm rối loạn mấy phần người ở bên ngoài tu hành khi nhiều v u i cười thiếu lo lắng một chút chi tiết lặt và không cần để ý cũng không cần suy tư như ngươi không lo lúc a phụ cũng b o n g i ê u t h ư ơ n g t h ư ơ n g nguyện vọng thanh lanh kiệm lời tân nguyện điện chủ lúc này phản phát biến thành một tiểu nữ h à i đứng yên bất động tùy ý phụ thân lại ngại chúng b ọ ngọc thấy vậy cũng an tĩnh một lát sau đó liền nói sọ nào thật ngữa kỷ bá bá cũng tới sở sở ta sự thật chứng minh thiên nhắc tím k h chủ mệnh hảo cảm tăng thêm độ ưu tiên cực cao đến mức chu nguyên vị đại sư minh này tạm thời thất sắc không ít bất quá chúng thọ ngọc không thể t h o nguyện là được đã thấy vong như quốc quân một tay kết không lo tự tại ấn tuyết châu ngọc màn khoảnh khắc tăng giã chúng thọ ngọc giống như như tuyết đoàn rơi xuống tại đất thọ nhiều tay thiếu khó mà sợ toàn lại cho các ngươi giải khốn tự hành gãi ngứa vừa v ậ n rất tốt đang khi nói chuyện vong như quốc quân lại lấy ra một viên bảo châu đưa về phía ánh trăng tôn giả gặp nhau tất duyên tôn giả cũng không thể chối từ không nhận đa tạ quốc quân lễ vật ta cũng có việc xin chỉ thị quốc quân liền đón lấy d u y n à y tức tạm nhận t ế n lại nói với khác vong như quốc quân là chân chính thiện tài người nó chỗ đến có thể tăng người khác tài vật ở tại mời mọc ánh trăng tôn giả cũng không lại kiên trì liền đứng dậy thu hồi an thắng thanh l i ê n kết bạn hướng tân nguyện điện đi đến tứ tán buôn tẩu thọ ngọc đã đem vong ưu quốc quân đến thăm tin tức truyền khắp tân nguyện điện trong ngoài dẫn tới một đám kim quan nguyện thọ đều là đến đòi vui đối với cái này vong ưu quốc quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt lại lấy rộng thi linh đan chi pháp thắng được nguyện thọ niềm vui hai cái hàn quan ngọc thiềm làm cũng có sở hạch cảm ơn quốc quân khẳng khái sau liền dẫn đá người nhập điện an toàn nhưng thọc là không có khoảng cách cảm giác bọn chúng cũng đi theo nhập điện lại gọi nguyện thỏ mau mau mang thức ăn lên đưa rượ chúng nguyện thọ cũng là tâm đen càng đem ánh trăng mơ màng đan dung nhập trong rượu khiến yến hội vừa mới bắt đầu chúng thọ ngọc liền say ngã một mảnh a lệnh nay không phải mới tuổi tết thượng nguyên vì sao gọi ta nhập nguyệt cung bởi vì thủy nguyện tiết lúc nguyện thần truyền lệnh nói người khác đoàn tụ ta vất vả tiết sau có thể xin mời phụ mẫu nhập nguyện cung đoàn tụ nghe nói lời ấy chu nguyên đột nhiên nhớ tới tân nguyện điện chủ bị nguyện thần vọng thư thiết lập lại sự tình nghĩ đến nàng đối với chuyện này có chút cái nhìn vừa rồi truyền lệnh đền bù xuống thuộc bất quá đến nguyện cung người chỉ có hàn con tra không thấy mẹ hắn cái này liền có chút thuyết pháp có lẽ tại bối cảnh sau lưng của nàng trong cố sự nó mẹ đẻ đã qua đời thái âm làm rượu linh bảo chỉ toàn minh đ a tạ nguyệt thần yêu mến ta nữ vong yêu quốc quân đối nguyệt thần vọng thư có chút kính trọng nghe nói là nguyệt thần ban thưởng đoạt tụ lập tức đứng dậy nâng chén xác kính ánh trăng tôn giả thì lại lấy trà thay rượu lạng yên tán thắng tên chu nguyên thấy vậy cũng đứng dậy xác kính xem như dung nhập t h á n g thần nhất mạch bên trong chỉ có thọ ngọc ngu nơ say ngã cũng có vẻ nguyệt thần xa xôi cùng thọ không quan hệ bình thường tới nói lễ kính sự tình có thể làm nhưng cũng làm nhưng trong mâm hình bóng trạng thái nói cho chu nguyên n g u y ệ t thần vọng thư còn tại chú ý trận này đến hội vì thế không thể học thỏ khi học lễ kính bất quá b i cảnh trời s á t thực đặc biệt trong đó thế lực kết nối giống như mạng nghệ hoặc nhiều hoặc ít có chút hồng trần khí t ỷ như tân n g u y ệ t điện chủ nhìn như cùng chu nguyên không hề quan hệ nhưng c h a cứu kỹ c ả g chu nguyên có vong hữu quốc đóng nguyên huyện hầu chức vụ tân n g u y ệ t điện chủ lại là vong hữu quốc quân t r í nữ bởi vậy cho dù bất luận nguyện cung cao xa chu nguyên tại trần thế nhân gian cùng hàn quang điện chủ cũng có chút liên quan chỉ bất quá loại này liên quan có t r a n l ệ chút ít xa một chỗ huyện hầu chưa đến châu có tên cũng không nhập quốc đô nhậm trước rất khó có cơ hội nhìn thấy vong ưu quốc công chủ như vậy cũng k h ó trách phật môn giảng người khổ hạnh ở giữa đạo môn nói du lịch thiên hạ chỉ có đi ra tị thế chỗ mới có thể tham gia tấm này hồng trần lưới có tin mừng có buồn đồng thời cũng có thể dung nhập trần thế được từ ta cố sự phụ thân trong nhà tiểu đệ còn thuận theo nếu là cái nào kiệt ngạo bất tuần có thể đưa đến nguyện cung tu hành nghĩ đến ta có thể trị được con thỏ cũng có thể trị được bọn hắn ha ha lại để bọn hắn lại hưởng mấy năm tự tại đợi học nghệ lúc tự có sư trưởng dạy bảo ngược lại là ngươi chờ quá quá mức nhỏ nếu có điều thiếu có thể hướng ta truyền tin vong như quốc quân bảo vệ ở bên ngoài tu hành nữ nhi nhưng nó nói dù sao cũng hơi trô không thật c h ỉ ít tại chu nguyên xem ra tân nguyệt điện chủ cùng nghèo khó hai chữ không quan hệ dù sao nàng là một điện chi chủ thủ hạ lại có một đám thiện tài thỏ ngọc tốt à có lẽ chính là bởi vì con thỏ chơi bừa nàng mới không có bao nhiêu dư tài có thể dùng lại uống hai chén rượu nước nói đều là trong nhà việc vui tân nguyệt điện chủ cũng nói thỏ ngọc chuyện lý thú nhiều trong điện có sung sướng chúng nguyệt thỏ cũng nhập điện đến cầm trong tay bánh đoàn cùng rượu ngon nói lên xong thỏ chi tranh đại sự dẫn tới ba người vui vẻ tôn giả mỉm cười lại là n g u y ệ t cung cực kỵ yến t i n h chủ là tân khách t h ỏ ngọc say n g u ngơ n g u y ệ t t h ỏ đến t i ế p khách p h ậ n đạo c u n g nhân dân gian đều là g i a o cười một tiếng đàm luận cầm trong tay n g u y ệ t b à n quan sát cảnh này n g u y ệ t thần b à c thư cuối cùng là k h ẽ thở dài một hơi đều là chút diệu nhân a nếu là thiên địa hữu tình chúng sinh đều tỉnh liền tốt cũng không biết tỉ tỉ có biết cô đ ộ c tư vị nàng chưa muốn ta đi ta lại nhớ nàng chương sáu trăm mười bảy thụy quang thắng xen chăng non hàn quang điện hiếm thấy náo nhịt lên liền ngay cả luôn luôn làm loạn thọ ngọc cũng chưa từng làm dối đợi ra sự đàm luận cũ rượu ngon thư thái ánh trăng tôn giả vừa rồi nhắc lên khổng tức sự tình quốc quân có thể nguyện ý nghe ta giảng một cố sự ta tốt cố sự chuyện thú vị tôn giản nếu có cố sự nhưng cũng nói đi phong phú yến này vong y ê u quốc quân có chút hào sảng uống vào rượu t r o n g chén sau đưa tay hư dẫn xin mời ánh trăng tôn giả giảng thuật cố sự ta có một hộ pháp là vì tức linh c h i thần h ắ n trần duyên chưa ngừng từng nhập nhân gian cùng một nữ tử kết làm nhân duyên sau nữ tử kết ôm chết mà kết thúc khiến hai người âm dương tương cách đều có tuyệt v i tết trung nguyên lúc hắn đến u minh âm thổ tìm kiếm du lịch biết được cố nhân đã chuyển thế là vong ưu người trong、nước. cha là yên vui vương k ỳ thư mẹ là vong yêu nước hưng thịnh thị nữ sư quân nó đ ư ơ n g thời danh h à o là kỳ hoa cũng có yên vui quận chúa tôn sư tên v u ồ n g mạng phán quan niệm tình ta từng trợ âm t i thảo phạt tu la quốc cho nên tặng tỉnh bùi đàn một viên đan này ăn vào có thể giải vong trần r ư ợ u cũng có thể lại ước trước kia sự t ì n h ánh trăng tôn giả nói do khổng tức sự t ì n h lại chưa ra thúc đẩy nhân duyên ngữ điệu vong yêu quốc quân nghe nói lời ấy cũng không khẳng khái đáp ứng mà là một bên rõ rượu một bên đặt câu hỏi tôn giả ý muốn như thế nào các loại duyên phận không cưỡng cầu được nguyên nhân tốt lên khó toàn thiệt quả ta ý đem tỉnh bùi đan tặng cho cô nương kia nàng có ăn hay không là bởi vì nhớ lại chuyện xưa sau có nguyện ý không nối lại tiền duyên l à quả ta là thuyết khách tước linh là chục người nhưng nhân quả này khi do cô nương kia tuyển cũng do nàng đến định t ố t luân hồi tân sinh đoạn trước kia là phiến não hay là tưởng niệm do nàng tự do tốt nhất đang khi nói chuyện vong yêu quốc quân tiếp nhận tỉnh bùi đan sau đó lại chuyển tay đưa về phía trung nguyên đó nguyên huyện hầu có thể nguyện làm thay việc này ta như đặt câu hỏi chính là q u lệnh tiên vui vương là người trung nghĩa chắc chắn lấy trung tâm đoạn thân tỉnh người đến liền có tiến thối không gian v ề phần như thế nào liên lạc ngươi lại không cần phải lo lắng ta có thể thụ ngươi bí văn làm cho trước lấy mật tín c h i pháp chuyển giao đan này đốt đã phát động sự kiện đặc thù ai nghĩ tức linh tương vọng c u n g mê đón lấy sau có thể đạt được vong y ê u quốc bí văn làm t r ư ớ c vị cũng có thể thông qua các nơi chuyển v ậ n làm gửi đi mật tín chú mật tín là chỉ hướng hình thư tín không rơi dịch chạm danh sách đưa thẳng mục tiêu trong tay chu nguyên không nghĩ tới khổng tức sự t ì n h quanh đi còn lại lại còn là rơi xuống trong tay của hắn bất quá hắn vốn là khổng tức chi h i u tự nhiên không để ý viết một phong thư nói rõ nhân quả đã là bệ hạ mở miệm ta tự nhiên nguyện ý thay cực khổ rất tốt ta trước thanh toán đi lại trả thù lao nhìn n g ư ơ i để b u n g đ i ệ c này đốt thu hoạch được chức vị vong y ê u quốc bí văn làm thu hoạch được vong y ê u đan hai mươi mật tín hộp năm chú vong y ê u bí văn làm mỗi ngày tiền lương làm một mai vong y ê u đan mỗi năm ngày có thể nhận lấy một bộ mật tín hộp mật tín hộp vong y ê u bí văn làm vật thường dùng có thể dùng tại gửi đi ẩn nấp thư tín cũng truyền thâu chút ít vật phẩm vong y ê u quốc quân hoàn toàn như trước đây thẳng khái chú nguyên còn chưa làm việc liền thu được hai bình vong lưu đan cùng bí văn làm chức vị ánh trăng tôn giả đối với cái này cũng rất hài lòng tụt một tiếng phật hiệu sau lại tặng bảo quang kim liên c o n năm a i như vậy liền làm phiền người mang tin tức phí tâm ta không giúp đỡ dây dừa không ngăn chân t ỉ n h người mang tin tức chi tiết truyền đạt liền có thể chớ kết quả là s o n g hỉ biến một si vẫn còn không bằng r i ê n g phần mình lưu niệm r i ê n g phần mình mạnh khỏe tôn giả yên tâm ta sẽ tận tâm làm việc tuyệt không làm bộ cầu thành một trận nguyện cung tốt tiến toàn gia sự cũng gấp rút nhân d u y ê n cũng không biết khổng tức phải t r ă n g biết được a n h trăng tôn giả giúp hắn lại không giúp đỡ tỉnh sự tỉnh nghĩ đến hẳn là biết đến lấy ánh trăng tôn giả nói người hướng thiện phương thức hành động nhập nguyện cung chức chắc chắn sẽ cùng hắn nói rõ trong đó nhân quả n g u y ệ t cung tốt tiến dần dần bình tĩnh ánh trăng tôn giả x i n cáo từ trước chu nguyên cũng đuổi theo chỉ còn lại tân n g u y ệ t điện chủ cùng cha bạn thọ làm vui tôn giả đi từ từ ta có kỳ dị hương h ỏ a h a i đạo nội ẩn ngũ đức phúc vận cũng có người chi tạp n h i ệ m nó giá trị không dễ đánh giá không biết khả năng đưa cho tôn giả làm cái kia đáp lễ đổ vật khi chu nguyên lấy ra ngũ đức phúc vận hương h ỏ a lúc ánh trăng tôn giả còn chưa tỏ thái độ lê quận xem ảnh n g u y ệ t thần vọng thư lại cười đứng lên ngược lại là có chút chơi xấu bản sự coi đây là lễ cũng có thể kết giao tứ phương anh tài so sánh cùng nguyễn thần vọng thư âm thầm g i cận ánh trăng tôn giả liền thắng thắng nhiều. nó tiếp nhận ngũ đức phúc vận hương hỏa tường tận xem xét một lát sau lại đưa cho trung nguyên vật này giá trị không tầm thường một chút tạp niệm ít dùng không lại bất quá ta tặng ngươi hạt sen là vì miệng ngọt no bụng đồ vật vốn là không cần hiện lên tình cảm kích càng không cần cầm bực này hương h ỏ a đắp lễ có thể cự tuyệt ngũ đức phúc vận hương hỏa người không nhiều đại khái là đẳng cấp càng cao càng không quá nghiêm khắc nhưng u minh âm t i là một ngoại lệ chí ít vong trần quân mạnh chấp an rất ưa thích ngũ đức phúc vận hương hỏa đưa hồn làm mạnh nghĩ thật cũng khó có thể chống cự ngũ đức phúc vật t h ơ n tôn giả không cần khách khí với ta c h ú nguyên khăng khăng đưa ra một đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa ánh trăng tôn giả cũng không có cự tuyệt nàng nhận lấy hưng ơ hỏa sau lại nắm tay b à y trường có bát bảo thụy quang kim liên hoa mở bên trong phủ vòng tròn c h i quang đúng như liên đăng tâm hỏa mặt trăng lên tràn đầy đốt thu hoạch được thụy quang tháng liên đăng một lấy ánh trăng c h i quang là dấu tháp tự thân thần n i ệ m là bớt đèn đốt chi có thể bảo mệnh hộ thân t h á p sáng tháng liên đăng có thể tiếp tục khôi phục tự thân máu lam phật môn đơn vị sử dụng lúc cũng có thể tăng phúc phật môn thuật pháp hiệu quả thiếu đốt loạn thần mê tâm loại mặt trái trạng thái chú cần ở vào liên đăng chiếu dọi phạm vi mới có thể có hiệu lực giấu tại chữ vật linh bảo bên trong không cách nào có hiệu lực ngươi là đạo gia đệ tử ta có phật môn tôn hiệu lại không thể tặng ngươi phục ma đối địch đồ vật chén này thắng liên đăng có thể hộ thân b ả o g bệnh liền đưa cho ngươi làm đáp lễ đi ánh trăng tôn giả cũng không lấy không hưng ơ hỏa cũng đưa ra một kiện giá trị bất p h ạ m thụy bằng thắng liên đăng chỉ là vật này càng thích hợp người trong phật môn những nghề nghiệp khác ngược lại là cũng có thể dùng nhưng không cách nào phát huy hiệu quả lớn nhất tôn giả ta còn có một đạo phúc vật hưng hỏa ngươi nhìn có thể lại kết một thiệt viên chớ có lòng tham ta có việc có chủ tâm cần đi đầu một bước chu nguyên lại muốn đổi chút linh vật ánh trăng tôn giả lại thân hóa ánh trăng nhập trăng non sơ hoa môn biến mất không thấy gì nữa cũng may vong yêu quốc quân còn lưu lên i yến hội chưa từng rời đi khiến cho hắn còn có thể tận một phen tiếp khách chi lễ cũng tìm cơ hội bù đ ắ p nhau một bên khác phương đông khắp tỉnh thiên ánh trăng thiền tâm trong điện trận có ánh trăng hội tụ lại là ánh trăng tôn giả bạn ánh trăng chi quang trở về sớm đã chờ đợi đã lâu k h ô n g tức tiến ra đón thử hỏi tôn giả lần này đi có thể thấy được vong y u quốc quân tức linh nghi ngờ ngạo cuối cùng cũng có một xì、si. vong y u quốc quân đã đáp ứng việc này nhưng không tốt lấy quân lệnh cư vì thế để lại thuộc bí văn làm thay truyền tin để cô nương kia tự làm quyết định là ước trước kia hay là q u ê n chuyện xưa đa tạ tôn giả giúp ta tìm kiếm đường cũ lại không biết cái k i a bí văn sử là người nào lại sẽ tận tâm làm việc k h ô n g tước tin được ánh trăng tôn giả nhưng đối với chưa từng gặp mặt vòng y ê u bí văn làm trong lòng còn có lo nghĩ tức linh trong điện kinh thư có thiếu làm phiền ngươi sao chép trăm quyển tháng chỉ toàn ta m g ồ i trải qua đợi chép xong trải qua lại cho ta nói được chuyện chính là bí văn đem hết tâm sự tình không thành chính là bí văn làm có sai sao tâm này tuyệt đối không thể c h ư ớ lấy ác độ hắn tự ý đi giận chó đánh mẹo có tại h thành ể nào tựu thiệt trước kia cần chân tại ánh trăng tôn giả phán định bên trong việc này được hay không được muốn nhìn kiếp trước kia chi t ì n h phải t r ă n g là thật như bởi vì chấp h nhiệm chiếm hữu người khác luân hồi tân sinh chính là thiện nhân thành ác quả về phần bí văn s ử là không tận tâm thì thật cũng không phải là trở ngại v o n g yêu mật tín truyền tống trong lúc đó chắc chắn sẽ có bí văn tư quan lại mở hộp xem xét phòng ngừa có người mượn mật tín thông đạo truyền bá át chú cùng dịch bệnh vì thế nó không tận tâm không cách nào d i u diếm nó như tận tâm cũng có chỗ chứng nhưng sự tình chưa tiến lên trước không thể quá nghiêm khắc người khác chứng minh tâm thành chỉ vì tâm ý không nói gì chứng nhìn nó hành vi phương hiển nhiên k h ô n g tước nghe nói ánh trăng tôn giả nói như vậy biết được là chính mình lòng rối loạn không quản cái kêu bí văn sử là không tồn tại linh trí nó cũng sẽ không mạo m ộ i treo bửa v ò n g ưu quốc chủ cùng ánh trăng tôn giả dù sao ánh trăng tôn giả có hàng ma thủ đoạn v ò n g ưu quốc quân có đạo trị quốc cùng bọn hắn ở chung người tồn thiện ý nhưng phải thiện duyên x í việc át tự nhiên cũng sẽ đến ác quả đứng ốc ngươi không đi gặp nàng tất nhiên là không muốn lấy dung mạo đến mê yêu không muốn lấy ra thế đến hiệu quả và lợi ích lại thiếu một p h ầ n chấp h nhiệm tôn một phần thành toàn không phải thành toàn người nàng bè đẹp thực thành toàn bản thân chi thật đa tạ tôn giả dạy bảo ta đã biết nên làm như thế nào k h ô n g tước bái tạ ánh trăng tôn giả sau chủ động mang tới bút mực chép lại lên tháng chỉ toàn tăng hội trải qua lại là khúc dạo đầu thứ nhất nói sắc không tự sắc tùy tâm cho nên sắc tâm không tự t â m do sắc cho nên tâm huyền ảo phật kinh không có khả năng thuyết minh văn vật nhưng có thể trình bày bộ phận tâm vật lý lẽ t h như khổng tức liền từ trông được đến tình bắt nguồn từ tâm mới là thật tham si mê cách là dây dưa không giống với phương đông khắp tịnh thiên an tĩnh nguyện cung tân nguyện điện bên trong y nguyên vui chơi chú nguyên thừa dịp kiểu hứng hỏi vong lưu quốc chủ vừa mới vì sao không đáp ứng thông gia ngược lại không cầu thực lợi để tôn thất nữ tự định nhân quả lời ấy trêu đến vong lưu quốc quân cười ha ha tân nguyện điện chủ cũng mở miệng nói âm thanh ngươi sao chỉ gặp nhất thời lợi không nghĩ trong đó chuyện thiệt thoái đó nguyên huyền hầu thông gia có thể không lay động được ánh trăng tôn giả tâm ý nàng có chính mình đạo cũng chỉ làm tự quyết sự tỉnh vì thế một cọc nhân duyên không cách nào khiến cho thiên vị vong yêu quốc mấy phần bình thản cũng sẽ không khiến cho chán ghét vong yêu quốc như cái này cái cọc nhân duyên l à việc thiện ta cùng nàng tự sẽ thành toàn bàn bối lại không thể cưỡng cầu kết duyên để phòng hai người c h i tình không thật dần dần từng bước đi đến ở giữa lại sinh ra phiền phức mới sự t ì n h cần biết mạnh gấp rút việc này là thân phật đường xa từ chối nhã nhặn việc này là cưỡng cầu khéo đưa đ ẩ y là cho nên dùng cái gì không lo chỉ có không mê phật đạo như thế nào công bằng vong yêu quốc quân thực lực cương đại làm việc không cầu nhất thời thu lợi nhưng cầu ổn trọng cân bằng điểm ấy ngược lại là cùng có tô quốc có chút tương tự những cái kia có tiếng tô châu cáo cũng không khóa lại một môn một phái ngược lại lấy tuyển quân c h i pháp liên quan nhiều cái thế lực t h u giáo ta gặp người ở giữa nhiều thông gia coi là vong yêu quốc cũng là như thế tình hình trong nước khác biệt chuyện làm tự nhiên cũng khác biệt giống nhau thiên điệu rộng rãi có bên ngoài khách vì quân c h i quốc cũng có bảy còn tranh phong c h i điệm một trận tiệc diệu dần dần kết thúc chu nguyên đưa vong yêu quốc quân lúc rời đi lập lại chiều cũ lấy ra ngũ n ư c phúc vận hương hòa xin mời vong yêu quốc quân ước định giá trị nhìn phải chăng có thể làm đáp lễ đổ bật vong yêu quốc quân dị thường hào phú mở miệng liền nói chín đạo hương hòa tốt tế tổ nếu là chỉ có một đạo ngược lại chỉ là trung hòa đồ vật đương nhiên sẽ không để bệ hạ thất vọng ta u ố n có hương hòa mười đạo đưa ánh trăng tôn giả một đạo sau còn lại chín đạo rất tốt lại để ta tuyển hai cái vật cùng ngươi trao đổi chớ nói ta quân vương này cưỡng đoạt thần tử chi bảo đang khi nói chuyện vong như quốc quân chuyển động trong tay hoàng ngọc phồn hoa trăm cảnh giới từ đó lấy ra hai vật giao cho chu nguyên làm đắp lễ đốt thu hoạch được kiếp này không lo bài một trần thế vong như và một kiếp này không lo bài trước kia không ký sự kiếp này cầu không lo trang bị không lo bài sau có thể thi triển trần thế không lo ấn trần thế không lo ấn dẫn ánh sáng thành thuẫn hộ vệ thân thể có thể ngăn đao kiếm minh p ò n g có thể ngăn cản thuật pháp nóng này chú trần thế không lo ấn cường độ cùng thứ tư thuộc tính tương quan tốc độ khôi phục cùng khí thuộc tính tương quan trần thế vong lưu vòng trần thế nhiều phiến não làm sao có thể vong lưu lọt vào trí mạng lúc công kích có thể lập tức khôi phục cũng khôi phục toàn bộ máu lam chú vong lưu bao quanh tô hiệu quả mỗi nửa canh giờ có thể phát động một lần t i ế p này không lo trần thế vong lưu đồng thời trang bị không lo bài cùng vong lưu vòng lúc có thể đạt được vong lưu thì không lo trạng thái gia trì chú ở đây trạng thái dưới khôi phục có thể thanh trừ hoặc làm dịu đại đa số không tốt trạng thái cụ thể hiệu quả thụ trang bị người thứ tư thuộc tính ảnh hưởng t i ế p này không lo bài cùng trần thế vong ưu vòng hiệu quả mười phân bất phàm cũng là hiếm thấy nguyên bộ trang bị n g ư ơ i xuất thân đấu trai thất tinh cung sát phạt c h i lực đã chọn hộ thân c h i pháp hơi kém ta lấy tốt hộ tính mệnh không lo bài cùng vong ưu vòng đến đổi h ư ơ n g hỏa không biết ngươi có thể hài lòng tất nhiên là hài lòng đa tạ bệ hạ k h ẳ n g khái giúp ta con đường không mất vong ưu quân c h i lễ là hiếm thấy trang sức loại linh vật so với bình thường giáp thuẫn cản thêm trần quý chu nguyên đối với cái này đương nhiên hài lòng tuất chớ q u ê n tức linh sự tỉnh ta sẽ ở trong cung yên lặng nhìn việc này chi biến vong y u quân phất tay từ biệt chú n g u y ệ t t h ỏ thi lễ vui vẻ đưa tiễn tân n g u y ệ t điện chủ thì đứng yên nhìn ra xa cho đến ánh trăng tán đi bóng người vô tung nàng mới gọi n g u y ệ t hoàng cưới sau đó tung bay về tân n g u y ệ t điện trung phẩm đàn đọc sách chu nguyên cũng tò mò cái kia nam dương thoại bản ghi chép v ậ t gì vì thế dự định trở về trong điện mượn xem nhìn qua không muốn n g u y ệ t thần vọng thư gặp đến tán nhân cách cũng không triệt hồi xem ảnh m ư u y n bản ngược lại đột nhiên truyền tin đạo cái kia vong l u quốc quân phú quý g ấ t ngươi vì sao không tìm hắn nhiều đổi mấy món linh bảo thế nhưng là nguyện thần tra hỏi không phải ta không tốt linh vật chỉ là ánh tr ta lại sao được không nghe khuyến cáo quá phận vạch mạnh lời ấy có lý cũng là t h ậ t tâm thật có mấy phần tự h c t ì n h ngoài ra ta hương hỏa cũng không nhiều nguyên là chơi xấu đến nghèo khó xấu hổ vì trong ví tiền giống quyết tâm không tham đốt đã giải trừ trong mâm hình bóng trạng thái n g u y ệ t thần vọng thư thu nguyện bản không còn quan sát n g u y ệ t cùng sự tỉnh n g u y ệ t thần vọng thư rốt c ụ c thu hồi nguyện bản chu nguyên cũng được mấy phần tự tại hắn không có nói sai phúc của hắn vận hương hỏa xác thực không nhiều lắm chỉ đổ thừa vòng trần quân tâm nguyện diệu quá mức bắn chạy từ trong tay hắn kiếm lời đi không ít hương hỏa nhưng vấn đề không lớn hắn còn có bí văn làm cho chức cùng mật tín hộp chi tiện ngay sau lấy mật tín hộp trang bị hương hỏa liên lạc vong hữu quốc quân chưa hẳn không thể thu được đến mặt khác hồi báo đợi chu nguyên lại vào đ i ệ n lúc gặp nguyệt thỏ vươn tay làm một chúng thỏ ngọc t ỉ n h diệu phần kia yêu mến quyền quyền đến thịt khiến cho chúng thỏ ngọc lập tức thanh tỉnh theo sau chính là l i ễ u lo không ngừng truy vấn k ỳ bá bá ở đâu có nguyệt thỏ bức hai đạo còn ngủ quý khách đã đi chớ chậm trễ chúng ta quét dọn tặc cuộc âu khó được đến cái phú quý khách ta sao ngủ qua thiện tài lúc chương sáu trăm mười chín yêu ma c h i hội chương sáu trăm mười chín yêu ma c h i hội nguyệt thọ ra tay sảng khoái thọ ngọc nhao nhao bừng tỉnh lại là t r ư ớ c buồn phú quý đi sau đó lại nghĩ bạn bè đan có được vui vẻ thiên phú thọ ngọc khó tồn bị thương thì t à i thiên phú lại để cho bọn hắn trở nên cực kỳ linh hoạt vì thế ô ô tiếp nối thanh âm còn chưa rơi xuống chúng thọ ngọc liền thi triển hái cầm lấy vật c h i thuật từ kim quan g nguyệt thọ trên thân vãn hồi tiếp nối cử động lần này quả nhiên là biết cách làm giàu không bởi vì tài chính mà e sợ cũng không bởi vì tài thiếu nhi vứt bỏ mắt thấy vong lưu đan bình đổi thọ tay chú nguyên vốn định mở miệng ngăn cản dù sao vong y ê u đan cũng không phải là bình thường linh vật thọ ngọc như vậy ngang ngược dù sao cũng hơi muốn đánh ai ngờ trong bình đan dược sớm bị thay đổi chúng thọ ngọc mở bình ă n đan sau nhau nhau ngã xuống đất ngủ say không cần nhiều lời lần này song thọ chi tranh cuối cùng là n g u y ệ t thọ cao hơn một bậc lấy ánh trăng mơ màng đan chấn áp thô bạo chơi đ ù a thọ ngọc hàng quang tỷ tỷ thọ ngọc lại trộm chúng ta đan dược cần treo ngược lên trừng trị một phen mới tốt chính là ngày xưa trộm một viên còn chưa tính lần này còn muốn lấy một bình tội này quá lớn nhất định phải nghiêm trị lại là nho nhỏ nguyện thọ thiện binh pháp trong lòng tràn đầy đại người thành một phen mưu đồ cuối cùng thành sự tình. còn xin ngoại viện c h ấ n chơi bừa cũng may tân nguyện điện chủ là tài đức sáng suốt người cũng không bên trong cái kia con t h ỏ kế nếu không t h ỏ ngọc tại trong lúc ngủ mơ liền muốn lại bại một bậc cần phải nghe cố sự những thoại bàn này rất thú vị muốn lại thả t h ỏ ngọc ngu ngơ ngủ trước hết nghe cố sự nhất lợi ích thực tế chúng nguyện t h ỏ đại thắng khó được một trận chơi bừa một lát lại tụ tại tân nguyện điện chủ thân vừa nghe lên cố sự trong lúc nhất thời tân nguyện điện bên trong mặc dù lộn xộn không ít không còn trước đó trình tề nhưng cũng nhiều một kia linh động giống như tốt tiến vẫn chừa tán thấu cửa sổ có thể thấy được chén rượu rơi là tả trên đất n g u đốt đã phát động một lát cảnh họa sĩ ghi chép sự kiện thu hoạch được địa phương người chủ trì sau khi tán thành bức tranh đem thường lưu tại này thường lưu bức tranh có thể tăng trưởng họa sư danh khí danh vọng đầy đủ lúc đó có tỷ lệ phát động các loại hội họa sự kiện chú nguyễn cung lưu vẽ là họa sĩ nổi danh một trong sau khi hoàn thành có thể nhanh chóng tăng trưởng họa đạo danh vọng hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên họa sĩ chi đạo có khác kinh h ỉ thấy vậy chú nguyên chuẩn bị dùng một hai canh giờ hoàn thành b ứ c h ọ a này cũng thửa cơ lấy tinh xa làm mực viết lên một phong thư lại khải mật tín hộp đến không lo quận đưa tin cùng đan tại hắn bung bút lưu lại thỏ ngọc k hờ say hình bóng n g u y ệ t thỏ nhu thuận chi hình lúc sở quốc dính đô phong quân yến mới chậm rãi mở ra n à y không phải nguyệt cung chi đến sớm sở quốc chi đến muộn mà là sở quốc chi đến mở ra trước có tế thiên địa chi lễ đến một lần hùng vĩ lễ nghi có thể gia tăng lòng cảm mến các nơi phong quân cho dù lại k i ế n nạo g cũng không dám tự so thiên địa quý thứ hai kính thiên địa vì nước tế có thể bày tỏ bày ra sở quốc tôn thất cùng các nơi phong quân trung tế thiên tổng cộng có thiên hạ lý lẽ vì thế tế tại yến trước yến hội c h i thực làm tế thiên địa lộ vật yến hội chi diệu là kính thiên địa chi diệu chú nguyên hương hỏa hóa thân thụ bốn bộ vương mời gia nhập phong quân liên lạc bật lúc sở hoàng đã nói tế lễ sự tỉnh vân hòa vương có thể tham gia cũng có thể không tham gia nhưng truyền tống đến sở quốc hoàng cung chúng quân trung tế bọc hậu hán căn cứ đến đều tới tâm tư hay là tham gia tế thiên địa tri lễ đây là hắn lần đầu thấy được sở hoàng lấy thân người thị chúng thái độ nó thân mang sông núi c ỏ cây bách binh bảo áo lót huyền hoàng sơn văn khải đầu đội n h ậ t n g u y ệ t tôn nhau lên nón trụ cặp kia rồng có sừng sừng ra phủ nón trụ bao phủ vô luận từ phương hướng kia đều nhìn không ra gì thường biết tích ở tại chủ trì bên dưới chú nguyên cùng hơn ba mươi vị phong quân tham gia tế thiên địa chi lễ không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn nên là tương đối tán thành sở quốc tôn thất phong quân đương nhiên cũng có thể là tạm thời tán thành qua chú ý nhất người là năm vị danh hảo sau có huyết hồng khô lâu â biểu tượng sáu mươi cấp đơn vị kỳ danh hào phân biệt là sáu không cấp cựu sơn vương lý s ơ n núi sáu không cấp nam sơn ông hồ diên ân sáu không cấp quỷ sao khôi viên không khúc sáu không cấp giả diêm la b ả n h không hoán sáu không cấp tượng b ù n trách linh kim n à y cởi trừ cái đó ra tới phần lớn là năm mươi lăm cấp cùng năm mươi cấp đơn vị nghĩ đến cường đại phong quân không muốn tùy ý tham dự sở vương yến phòng ngừa mặt khác phong quân cho rằng bọn họ duy trì sở hoàng dù vậy chu nguyên vẫn là nhìn ra một chút bí ẩn t h như quỷ sao khôi viên không khúc cùng giả diêm la bành không hoán trên thân hơn p â n nửa có việc kiện liên lụy dù sao sao khôi cùng diêm la tên cũng không phải dễ cầm như vậy người bình thường tự tán dương làm hiệu ngược lại là không quan trọng nhưng bí cảnh người dám lấy tên này khinh người chắc chắn t r e o trọt thị phi vị này chính là vân hòa vương đi người thân này sắc ngoài không sai ta cũng khả năng đặc biệt đạo này chờ một lúc yến hội lúc chúng ta có thể nhiều hơn giao lưu tốt nhất lại bù đ ắ p nhau tất cả lấy vài tôn sắc bùn trao đổi chu nguyên hương hỏa hóa thân lần này cũng không trang bị lưu ly phật tượng mà là lấy anh viên ngọc tượng là thân thể tượng bùn trách linh thấy vậy cho là chu nguyên cùng hắn có chỗ giống nhau vì thế tế lê đằng sau chủ động tiến lên bắt chuyện dễ nói bất quá ta pho tượng không nhiều chỉ sợ khó mà trao đổi vân hỏa vương chớ có nói còn quá sớm ta tốt cất giữ tượng bùn trong đó chân phẩm không ít nên có quan tâm hỉ đ ổ v ậ n đến lúc đó ta cho ngươi cái lợi ích thực tế giá ngươi cũng lấy ra vài tồn pho tượng tăng ta cất giữ vừa vặn rất tốt tượng bùn trách linh kim nay cởi tốt mua bán vui pho tượng nhưng sở hoàng sẽ không cho hắn q u á y dày chu nguyên cơ hội là được vì thế sở hoàng cố ý chào hỏi tượng bùn trách linh nói chuyện nhìn như là y ê u đãi kỳ thực là đặt ở dưới mí mắt trông giữ cử động lần này trêu đến tượng bùn trách linh liền hô q á c hai càng là ra vẻ nghi ngờ nói vậy hạ chẳng lẽ nghĩ thông suốt như vậy thần có thể bán ngươi rượu hương tượng bùn hai tôn chớ có lần nói cô sao lại cần tượng bùn đổ vật đã hiểu bệ hạ là ngại hai tôn quá í t muốn nhiều muốn vài tôn mà không tốt nói thẳng còn xin bệ hạ thứ đôi rượu hương tượng bùn ta cũng không nhiều thực sự không cách nào nhiều bán bệ hạ vài tôn giờ phút này chu nguyên mới biết sở h o à n g vì sao đ ộ i ba đem tượng bùn trách linh gọi đi nguyên lai ra hỏa này miệng lưỡi không kỵ là một chuyện tốt chi trách so với tượng bùn trách linh cựu sân vương nam sân ồng q u sao khôi giả diêm la bốn vị phong quân liền an tiếng nhiều vất quá bọn hắn cũng ẩn ẩn chia hai phái Kiểu sơn vương cùng nam sơn ông thân cận vì sao khôi cùng g i ả diêm la giao hảo về phần mặt h á c phong quân bởi vì sở hoàng nói vân hòa vương thực lực cường đại lại không nói m i n h vân hòa vương ra sao bản tính vì thế đều là tại quan sát bên trong bao gồm v ị phong quân xuyên cửa lối đi nhỏ đ ế n y ế n hội chi điệu theo thứ tự sau khi ngồi xuống sở hoàng vừa rồi d ơ ly rượu lên mời c h ú n g quân cùng uống lúc này sở hoàng khí thế hơn x a long cùng lúc ánh mắt ngóc ngữ ô n quả quyết nâm chén ở giữa khôi giáp đình đương dùng động uống lúc núi phun máu diêm chư quân thắng uống cái nào dám chộp dàn dùng mạnh lưới ta liền cưỡng ép g ó t rượu ha ha ha lại đến uống xem ai say rượu hô đau đầu chúng quân vui cười sở hoàng phong khoáng một màn này từ xa nhìn lại lại là nhân quỷ yêu ma chung một bản hầu n ô n l o ạ n ngữ nhiều hưng ác cũng may có một mắt đỏ m à vương toại trấn trung ương nếu không những yêu quỷ này tà ma không biết sẽ loạn thành gì t r ạ n g vân hòa vương ngươi cũng thấy đấy sở quốc cần linh dược ý nghĩa chương sáu trăm hai mươi giả diêm la tên chương sáu trăm hai mươi giả diêm la tên lương quốc lấy phật môn chủ đạo thiên hạ ngụy quốc lấy nhân tộc đại nghĩa khởi thế khác biệt tầng dưới chót kết cấu tạo thành khác biệt nội bộ thế cục đúng như ngụy quốc lấy nhân tộc đại nghĩa đoàn kết trong bí cảnh người mà hương thị vũ dũng có nhân tộc đại nghĩa g á i này cờ xí tại ngụy quốc không chỉ có hoàn thành đối với bí cảnh yêu ma áp chế còn thu được bí cảnh người tán thành lương quốc cũng là như vậy nó hoàng đế nhiều lần xả thân c h ộ m miếu là tăng tôn thất vốn là thuộc về phật môn trong truyền t h ư a một chi vì thế chỉ cần trong phật môn bộ không ra biến cổ lớn lương quốc thế cục liền sẽ tương đối không thể làm gì về phần n g ụ quốc thì là tụ thiên hạ chi tài mà giàu ngụ quốc tôn thất cùng ba mươi sáu tướng cửa ưu điểm là thượng tầng bức trắc khuyết điểm là đem cửa hậu duệ vũ du chi tâm dễ biến nói tóm lại ngụy lương n g tam quốc cũng có triều định luận sự tính không gian cũng có thể trêu đ ù a chút quyền m ư u thủ đoạn nhưng sở quốc rõ ràng là một ngoại lệ nó không có minh sắc bản cơ bản hoặc là nói sở quốc tôn thất lợi ích cùng các nơi phong quân cũng không giống nhau sở quốc như học ngụy quốc giống như dơ cao nhân tộc đại nghĩa lá cờ chắc chắn cả nước dung chuyển sở hoàng cũng sẽ trở thành lớn nhất phản tặc như học lương quốc sùng phật hoặc học n g u quốc thu lợi cũng sẽ bị chúng phong quân bình định lập lại trật tự bởi vậy ngụy lương n g u kế sách đều không pháp thích đứng mảnh đất này sở hoàng thống ngự như thế phân loại chi địa hoàn toàn không có chiết xuất thế lực cơ hội hay k ô n g cường hóa thống trị lực lượng hết lần này tới lần khác hắn còn có một viên hùng tâm muốn cải biến trong nước l o ạ t tượng cho nên nhiều năm qua hắn thường xuyên buôn t ẩ u bận lộn rất ít sinh ra a n hưởng ngay sau đó tri tâm trong lòng suy nghĩ quanh đi quẩn lại ở giữa hắn thông qua liên lạc v ậ t nói một câu vân hòa vương ngươi cũng thấy đấy sở q u ố c cần linh dược ý n i h ĩ ta s ắ c tử có linh đan bệ hạ cũng là vị dễ bán chủ đạt được vân hòa vương trả lời chắc chắn sau sở hoàn g tâm tình thật tốt liền nâng chén mời kính nâng ly liệt c u cảnh nay một đám phong quân để ở trong mắt lại chưa phát lên cái gì ghen ghét chi tình ngược lại nhiều hơn mấy phần mặt ngoài thân cận theo bọn hắn nghĩ sở hoàng là hung man chi bu tốt ăn yêu thú vui nhai lệ quỷ có thể bị bực này hung ma mời rượu người tất nhiên thực lực bất phàm nếu vân hòa vương là cường h ã n hạ người liền nên cùng uống nhiều vài chén rượu nước lại lăn lộn cái quên mặt sở quốc chi đến không giống với chu nguyên đã tham gia mặt khác t i ế n hội tiến này vô lễ tiết không thổ lộ tâm tình cũng không ôn nhu cùng tự ngôn theo gió lọt vào hai người không phải h ồ ngôn l u ậ n ngữ chính là bịa đặt lung tung cái này nói năm đó từ n g u y ư u minh cái kia nói trong m i ế u sơn thần là bục dịch lại có cựu sơn tụ nghĩa vạn quân chủ dám nói kỳ thuật thắng t ậ n đạo không cần suy nghĩ nhiều c h ú nguyên liền biết phần lớn là chút khoe khoang nói như vậy không phải hắn tâm hoài ngạo khí mà là chúng phong quân đẳng cấp cùng danh hào có chút không xứng với bực này c ủ ngôn nói dối có lẽ đây chính là s ở q u ố c trạng thái bình thường có ba phần thực lực c ầ n thổi ra mười phần đến hai điểm bối cảnh d á m hát ra c h i phần chứ quân chân hào kiệt ta cũng không từng kém thời gian trước có đại bồ tát tìm ta làm như ta niệm tình hắn tâm thành liền làm vài tôn tượng bùn cái k i a đại bồ tát có chút biết lễ đặc biệt chuyển ta phật chú một đạo gặp địch lúc có thể gọi nó trợ lực tượng bùn trách linh kim nay cười cũng là khoe khoang hào thủ mở miệm chính là bồ tát tâm thành. nhưng vì trợ lực ngược lại là tăng uy phong mình thắng một đợt nói bữa nghe nói đại bồ t á t cũng có thể kéo tới trang trí bối cảnh chúng phong quân cũng thúc đẩy đầu góc cho phép chính mình một cái lai lịch bất phàm về phần trong đó có mấy phần thật giả chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết sở hoàng cũng không truy cứu chúng phong quân lai lịch đổi tới đổi lui liền gia nhập trong đó nói thẳng vô thần có thông tin ê triệt đ ị a c h i năng đã đem hắn thu làm đệ tử truyền thụ diệu pháp như vậy hoang đường yến còn chưa một canh giờ liền dần dần phân hóa có quen biết người x â dịch chỗ ngồi cùng tiến tới nói chuyện uống rượu có hải đoán người mượn tiểu kính lẫn nhau phá sở hoàng thì nói hảo vật t á tận t tiến hội nhặt nhẽo mời c h u n g u y ê n cùng nhập bí cảnh bắt chút thịt rừng tam tươi u ì sao khôi viên không khúc cùng giả diêm la bành không hoán liếc nhau khẽ gật đầu sau đó giả diêm la bành không hoán đứng dậy đuổi theo mà đi đối với quái dày linh đan giao dịch khách không mời mà đến sở hoàng tự nhiên có chút không vui thuận núi vương tới không phải lúc mới phong quân nhập bí cảnh giết địch bằng chứng thực lực bản thân không tầm thường tuy là chuyện thường nhưng các loại thuật pháp tốt nhất bí ẩn lại không thể mời ngươi quan chiến v ậ hạ quá lo lắng ta sao lại thăm dò vân hòa vương thuật pháp hiệu quả chỉ là ta có một lời muốn hỏi vân hòa vương cũng cần bệ hạ làm chứng vì thế c ô ý đuổi theo mà đến nếu là tượng bùn trách linh kim nay cười đuổi theo mà đến coi như bình thường dù sao hắn dám tìm sở hoàng nói b ù a lại là yêu thích pho tượng người là làm ăn cần sở hoàng chứng kiến ngược lại là nói còn nghe được nhưng thân có giả diêm la danh hào bành không hoán không ngợi mà tới cũng có chút kỳ quái thuận núi vương có gì nghi hoặc không ngại nói thẳng vân hòa vương sảng khoái trước đó trượt tân vương kim nay mỉm cười nói ngươi cùng hắn đều là tình thông phụ thân pho tượng tri pháp nghĩ đến có thể phụ thân pho tượng mà khu động tự nhiên người nên không nhiều không phải phúc thần chính là quỷ quái cùng khôi sư chi lưu không biết vân hòa vương thuộc về một loại nào như vân hòa vương làm một phúc thần ta liền có cái cọc mua bán lớn cùng người hợp tác giả diêm la bành không h o á n biết mình hành vi có chút dị thường nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này những ngày này hắn đã biết rõ ràng ngũ độc môn bị tập kích sự t ì n h cũng nhiều lần cùng thân ở âm t i lao mục năm rất vương truyền tin giao lưu vì thế hắn biết được hai cái tin tức xấu một là u minh âm t i có tham gia chuyện nhân gian năng lực hai là cấp độ kia địa phương quỷ quái lại còn có khải trí âm sai phiên t h o i nhất chính là ngũ độc giáo sự tình do âm ty mật thám ẩn nút dẫn phát mà không phải ngũ độc giáo người chủ động phát động mặt khác nam rất vương tích cung con vào tù lúc t ầ n tự gặp hai vị khải trí âm sai điều này đại biểu u minh âm t i bên trong có nhất định số lượng khải trí âm sai kể từ đó khải trí âm sai cần công tích đến thu hoạch được địa vị cùng bát thường thúc đẩy sinh trưởng ngũ độc giáo sự t ì n h cũng liền không kỳ quái những sự tình này nhìn như cùng giả diêm la bành không hoán không quan hệ nhưng hắn biết hắn rất đáng tiền chí ít tại khải trí âm sai trong mắt giá trị của hắn nên có thể cùng ngũ độc giáo phân cao thấp thậm chí so ngũ độc giáo càng có giá trị không hắn chỉ vì hắn thân ở giả diêm la tên nếu nói là âm t i t ố t địch hắn còn chưa đủ tư cách nhưng làm tấn thân chi tư hắn hay là hợp cách chính là phần này tự mình hiểu lấy để hắn như ngồi bàn chồng không dám tiếp tục tiến vào bất luận cái gì bí cảnh chi địa e sợ cho đột nhiên xuất hiện mấy vị âm sai đem hắn bắt bỏ vào u minh t ụ thẩm nguyên bản hắn dự định đầu nhập vào sở h o à n g nhìn có thể hay không chiếm được che chắn danh h à o hoặc đổi thân phận linh vật nhưng vân hòa vương xuất hiện để hắn có dự định mới vì thế hắn mới đi theo mà đến hỏi thăm vân hòa vương thân phận thú vị trật â n vương muốn tìm ta làm ăn thuận đối vương cũng phải tìm ta buôn bán xem ra chư vị đều là tốt thương người ta trùng hợp là phúc thần xuất thân có mấy phần tiền vốn ra sao mua bán không bằng nói nghe một chút rất tốt không biết vân hòa vương có thể có y ê u minh phúc điện ta có một viên ấn tỷ nội tàng quý giá danh hảo có thể tặng cho vân hòa vương khởi thế ngươi chỉ cần lấy thần ý tiếp dẫn nó rơi vào mệnh cung liền có thể thu hoạch được diêm la tên thuận núi vương coi chọn ta diêm la tên chỉ sợ ta đảm đường không nổi chấm mết si ngu chương 621, t hai m i chấm mết si ngu t r u nguyên n g suy nghĩ nhiều loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới giả diêm la bành không hoán muốn tìm người có nổi quả nhiên sở quốc phòng quân không phải dễ làm như vậy trong đó thành khẩn người thiếu tốt dùng đồng liêu người nhiều bất quá giả diêm la tên đối với chu nguyên mà nói cũng không hung hiểm đến một lần hắn có thể cho đảo viên thổ địa gánh xuống danh hào này lại đem nó đưa vào u minh âm t i thủ thẩm nghĩ đến mực này bình định bắt đua công tích nhất định có thể tấn thăng âm t i chức vị cũng thu hoạch được vật phẩm bàn thưởng mặt khác đảo viên thổ địa cũng không mất mát gì từ một phương thổ địa vượt qua nhiều loại chức vị trực tiếp tấn thăng giả diêm la tên cũng coi như thành nhất thời hào kiệt thứ hai hắn có thể đem nó thu nhập trong hồng t m ngắn cách hiệu quả các loại lúc cần phải lại tùy thời lấy dùng đương nhiên đưa cho vong trần quân cũng không tệ có lẽ có thể từ trong tay nàng thu hoạch một chút có quan hệ luân hồi vãng sinh đặc thù bán thưởng tóm lại chỉ cần không mạo m ộ i gánh chịu g i ả diêm l à tên liền không có cái gì nguy hại vân hòa vương chớ có khiêm tốn bởi vì cái gọi là cơ hội tốt khó kiếm trước mắt l à qua chúng ta b í cảnh người khó mà tăng thực lực lên khởi thế kiến nghiệp chưa hẳn không phải một đầu được ra đã là cơ hội tốt thuận núi vương vì sao không chính mình gánh chịu tên này thứ không dám d ấ u dếm ta ngẫu lấy được vật này cùng ký sự minh thư một bộ biết được ấn tỷ công hiệu sau ta muốn mượn lực thành một phen sự nghiệp lại khổ vì phúc đức không đủ khó nhận ví tên đành phải tìm phúc thần chi t h ổ bán nhìn có thể hay không đến chút bồi thường giả diêm la bành không hoán nói dối nó định lấy giả diêm la tên lại nói tự thân không cách nào tiếp nhận ấn tỷ tên dường như muốn dùng d ụ d ỗ chi pháp tìm người chuyển di phong hiểm bất quá nó thủ đoạn mặc dù đơn giản thô bạo nhưng cũng có u y ệ n chuyển mệ hoặc chỗ vân hòa vương nếu không muốn mạo hiểm cũng có thể đem vật này đưa đến u minh âm ty nghĩ đến âm ty phán quân sẽ nghĩ cách đem vật này tiêu hủy cũng ban thưởng vân hòa vương công tích đang khi nói chuyện giả diêm la bành không hoán lấy tay nhập tay á o từ đó lấy ra một viên bách quỷ nâng kính tứ phương ấn cùng một quyển cẩm thư biểu hiện ra phản phất cũng không lo lắng chu nguyên lấy mà không trả ấn t ỉ lấy mặc ngọc làm cơ sở gương sáng là nưu lấy kính chiếu chữ ác chi ý dưới đây có triện văn chữ thành quỷ văn là s ư ớ c từ từ bên dưới trước trái sau phải chữ thành hai hàng vị viết l u minh năm điện diêm la phán quyết về phần cẩm thư liền tương đối phổ thông là đen bài g ấ m huyết văn chữ chật có vết máu che chắn chỗ cũng có thể thấy rõ dưới đó chữ vân hỏa vương mời xem cuốn sách này có biết ta nói tồn thành thu hoạch được chất huyết si ngủ sách một chu nguyên tiếp nhận cầm thư l ư t qua gặp một lời si máu không chịu thua diêm la độ khó si chấp ủy dư là chế ấn đại tượng yêu ấn thành si tốt phòng chế thiên hạ c h i ấn lấy lộ ra mới có thể đế vương ấn thành khó phân biệt thật giả thành hoàng ấn thành dĩ giả lọc chân liền t ừ dụ pháp thông âm dương không cần để ý thân hậu sự tương vong lúc tử viết thành hoàng văn thư lại đóng dấu chồng phòng chế thành hoàng ấn quả thật lừa qua câu hồ làm liền lấy vô tội thân vẫy vùng u minh một ngày có âm sai tới tìm nói định luân hồi ngày đã đến cần nhập u minh điện thứ năm định phán quyết lại vào u minh điện thứ mười điện thứ m ta lơ đễm đến u minh điện thứ năm đợi t h ẩ m ai ngờ diêm la phán ta lừa gạt c h i tội phán ta vào tù bị phạt ta không có cam lòng đ i lại cái kia diêm quân ấn bộ dáng chuẩn bị phòng chế một viên đặc xá m ì n h tội nhưng lao ngục rất phi tiêu pháp lo liệu vì thế ta không thể tội nguyện đành phải lấy chấp nghiệm làm nào đem không cam lòng k h ắ c vào hồ linh đợi luân hồi tân sinh lại đi việc này đại thiện luân hồi sau ta cuối cùng cả đ ờ i chế thành một viên diêm la ấn có thể lừa gạt thành hoàng mệnh thổ đ i ệ lúc lâm trung biết thành hoàng làm cho diêm la làm cho số quyển dấu hồn lại đến u minh không gây khốn gặp lại diêm la lúc lại bị phán lừa gạt tội mang tới diêm la làm cho càng không có cách nào mê hoặc âm binh quỷ tướng liền vào tù bị phạt luân hồi vang sinh muốn ta tự dụ thiên hạ danh tượng như thế nào bị cái kia diêm la tùy tiện nhìn thấu vì thế lại hưng chấp chế ấn nhiều như vậy lần sau diêm la t r ợ t đối với ta nói lại không b ứ c bỏ trách nhiệm đem rơi tu la đạo thành cái kia tu la quỷ huyết biển b ĩ n h t r ầ m luân ta hỏi diêm la vì sao ta cựu thế chế ấn thập toàn thẩm mỹ càng không có cách nào đến diêm la ấn mảy may chân ý diêm la đã biết không phải xác minh tên ta chính là ta tên thành ấn ta không tin cũng không hiểu diêm la xin mời âm sai lấy ta chế tri ấn đem cái kia cựu ấn ném tại ta lại bắt ta p h ỏ n g chế c h i ấn nói từ hôm nay trở đi ấn này làm thật cái kia ấn là giả sau đó đóng dấu chồng chư văn thư quả nhiên chư văn đều là thật khi đó bên ta biết giả khác sâu vào thật diêm la c h i thủ cũng là thật chân ấn nhập giả diêm la c h i thủ cũng là giả nhưng ta không có bại ấn c h i thật giả không tại ấn ai là diêm la ai ấn thật cho nên đặc biệt lưu cuốn sách này cáo kể đến sau ngươi như cầm ấn này mà thành sự cũng có thể trở thành thật diêm la một quyển văn thư nói rõ giả diêm la ấn tỷ lai lịch lại chưa nói rõ t h u ậ n núi vương bành không h ắ n vì sao có thể thu được ấn này có lẽ bối cảnh của hắn cố sự cùng giả diêm la ấn tỷ có quan hệ nếu không không nên người mang b ự c này kỳ vật thuận núi vương sở nói không giả cuốn sách này xác thực có thể chứng người nói lại đem cái kia ấn tỷ cùng ta nhìn xem chỉ có ấn nhưng đối với sách mới vừa có giá vân hỏa vương mời xem ấn này tuyệt không hư giả đốt thu hoạch được giả diêm la ấn một trang bị sau có thể đạt được giả diêm la tên giới thiệu tuần sơn quỷ tướng đến kỳ ấn xâm nhập nhân gian làm diêm la giả danh giả ấn lực làm thật cuối cùng được quyển cùng n h ì n cá thân vãng lai vong hồn khó phân phân biệt xính đến nhất thời diêm la uy hào hứng lên lúc c ư i diêm la người ta đến cùng ai là thật hiệu quả phúc thần hoặc âm sai đơn vị có thể thần làm dẫn ấn rơi mệnh cùng cũng gánh chịu giả diêm la tên trước mắt người trói chặt là giả diêm la bành không hoán phán chư tội nhận công kích sau có thể phán quyết mục tiêu chịu tội mục tiêu bị kết tội sau có thể phát động khắc chế hiệu quả chú cuối cùng là vật giả cần q u y ê n thật thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính thấp hơn mục tiêu lúc khó mà phán quyết chịu tội phật chư ác có thể đem âm bị loại thuật pháp hoặc âm ti pháp lệnh hóa thành quần thể công kích thuật pháp pháp l ệ uy lực không giảm nhưng tiêu hao tăng lớn giả diêm la có thể miễn hóa giả diêm la pháp tướng nơi này trạng thái giới có thể tăng mức âm hồn thuật pháp hiệu quả cùng âm t i pháp lệnh uy lực cũng có thể điều động sáu mươi cấp trở xuống âm binh quỷ tướng chú mỗi lần điều động âm binh quỷ tướng đều là sẽ gia tăng bại lộ phong hiểm bại lộ sau sẽ được âm t i phán quan đổi u bắt truy nã thật cung giả có thể chủ động kích phát đấu diêm la sự kiện chiến thắng âm t i điện chủ thứ năm diêm l a sau giả ấn có thể chuyển thật cũng thu hoạch được chiêu an hoặc vây quét sự kiện chú đấu diêm la sự kiện sau khi chiến bại sẽ được đưa vào tu la đạo chịu được biết hải trầm luân nỗi k ổ vân hỏa vương ngươi nhìn ấn này nhưng vì thật giả diêm la bành không hoán gặp chu nguyên nhìn ấn tỉ thỉnh thoảng lật qua lật lại không biết nó lấy pháp gì kiểm nghiệm s ắ c thực làm thật thuần núi vương có thể nói nói thù lao bao nhiêu thù lao vân h ò a vương lời ấy ý gì không phải ngươi đến thanh toán linh vật mua s ả m vấn này cũng bị chính mình thay cái khởi thế cơ hội sao thuần núi vương nói đùa giả diêm la tên hậu hoạn v ô tận nam rất vương tích cúng con sự tỉnh gần ngay trước mắt ngươi chỉ muốn thoát khỏi danh h à o này lúc có thành tâm mà không phải ở đây lừa gạt ta ngươi nếu không có muốn lấy vật cũng là đơn giản đợi ta tặng ngươi phải dịu truy diệt cái tia dẫn họ chi tâm lại dùng ngươi chi đầu lâu làm lễ vừa vượt chương 622, phong cách cổ xưa bức tranh chương 622, phong cách cổ xưa bức tranh khác biệt hoàn cảnh ứng đối phương pháp cũng khác nhau giống như qua sông cần thuyền sông đùi cây cần đạo côn mà sở quốc thì không thích hợp d ạ n g tường nói lúc này lấy bản địa tiếng địa phương gặp người mới tốt thu hoạch được tán thành d i ệ u diệt dẫn r a tâm lại lấy đầu lâu lễ nói như vậy vừa ra giả diêm la bành không hoán liền t h à n h tình không ít không còn giống như trước đó như vậy trong lòng còn có nghi hoặc không hiểu từ ý vân hòa vương hảo dũng khí lại không biết cái này dũng khí có mấy phần thận mấy phần giả lại định vị thuyết pháp n g ư ơ i đón lấy giả diêm la tên sau ta tự sẽ lễ vật chưa đón lấy trước thực khó đưa ra trả thù lao giả diêm la bành không hoán không còn dám đi lừa gạt tiến hành e sợ cho vân hòa vương đến câu trước ngươi đã không thành ý liền chính mình giữ lại cái kia ấn đi sở hoang mặc dù bất mãn thuận núi vương bành không hoán tiến hành nhưng vân hòa vương cũng không mở miệng xin giúp đỡ vì thế hắn cũng không tốt ngăn cản vân hòa vương thu hoạch linh bảo mắt thấy thời cơ chín muồi hắn mới lấy người chứng kiến thân phận mở miệng điều giải việc này cũng là không phiền phức tạ lễ có thể kết giao cho ta tạm thời đảm bảo như sự tình có thể thành ta tự sẽ đem tạ lễ chuyển giao vân hòa vương như sự tình không thành ta cũng sẽ đem tạ lễ trả lại thuận núi vương nghĩ đến ta xử sự, sự coi như đáng tin so với các ngươi hai người trực tiếp giao dịch càng thêm một thỏa giả diêm la bành không hoán cực kỳ linh hoạt gặp không cách nào lựa gạt hồi báo liền lập tức lấy ra linh vật thúc đẩy giao dịch ta tự nhiên tin được bệ hạ đây là chư ác rõ ràng pháp bảo cùng giải tội lễ tạ thần hương còn có các loại linh đàn chung năm mươi bình nếu là những linh vật này giá trị không đủ ta cũng chỉ có thể cấm chút vật tầm thường gắn nợ sở hoang có cùng loại minh chủ thân phận nó từng nhiều lần chủ trì p h o n g quân giao dịch vì thế thật là tốt giao dịch người chứng kiến h á n tiếp nhận phận núi vương bành không hoán đưa tới lễ vật lại chuyển tay đưa cho chu nguyên xem xét vân h ò a vương tự quyết liền có thể không cần bởi vì phong quân chi n g h i a mà m tổn hại tự thân đốt thu hoạch được chư ác rõ ràng pháp và một giải tội lễ tạ thần hương sáu bách quỷ dưỡng tâm đan hai mươi mình quỷ huyết ngôi phách đan hai mươi mình quỷ linh bảo đảm hồn đan m ộ mươi mình giả diêm la bành không hoán lễ vật không tính là trân quý nhưng cũng từng cái công hiệu đặc biệt trong đó bách quỷ dưỡng tâm đan có thể trong nháy mắt khôi phục đại lượng thần ý cùng sinh mệnh quỷ huyết n u ô i phách đan có thể khôi phục thần ý cũng trị liệu hồn nước loại mặt trái trạng thái quỷ linh bảo đảm hồn đan thì là, là linh à l hồn điệp ra một tầng quỷ linh vòng bảo hộ vòng bảo hộ chưa phá trước có thể tăng bức âm hồn đơn vị lực phòng ngự cũng chống cự loạn thần thương hồn loại mặt trái trạng thái nhưng có giá trị nhất hay là chư ác rõ ràng pháp bảo chư ác không ẩn đều là cần nghiêm trị t h u lúc công kích phóng đại đối phương chịu tội đối phương chịu tội càng cao âm ti thuật pháp pháp lệnh đối với nó sát thương càng lớn giải tội lễ tạ thần hương c h â n đoan giải tội thành tâm tạ ơn thương này có thể che tiếng xấu tội sử dụng giải tội lễ tạ thần hương sau có thể tạm thời che chắn tiếng xấu tiếng xấu càng cao che chắn thời gian càng ngắn chư ác rõ ràng pháp bảo phi thường tích hợp chu nguyên hương hỏa hóa thân sử dụng cũng có thể coi như là tích lũy phản thương hiệu quả đạo cụ v ề phần giải tội lễ tạ thần hương đối với sở quốc phong quân tới nói là đặc thù kỳ vật nhưng đối với chu nguyên mà nói lại giá trị có hạn không hắn chỉ vì huyết hà la hầu tên quá thịnh giải tội lễ tạ thần hương chưa hẳn có thể che khuất hắn cái kêu một thân ác k lại ra g á một lát lại thêm mấy bình linh chu nguyên liền tiếp nhận giả diêm la ấn bất quá hắn đương nhiên sẽ không để hương hỏa hóa thân tiếp nhận tên này mà là ném ra ngoài một tôn thổ địa thần giống để nó đón lấy giả diêm la ấn tạm thời gánh chịu giả diêm la tên đốt đào viên thổ địa tại nhân g i a n khởi nghĩa lấy diêm la tên hiệu triệu thiên hạ bất quỷ ư u minh âm thổ đường k h ó đi nhân g i a n cũng có thể gặp diêm la trước mắt bại lộ trình độ một ở vào tự ngu tự nhạc không người để ý tới giai đoạn chú lấy diêm la tên chu sát ác ủy tà ma đấu diêm la lúc có thể phát động chiêu an sự kiện lấy diêm la tên tùy ý làm ác đấu diêm la lúc đem phát động vây quét sự kiện đào viên thổ địa gan lớn không sợ tự mình là chu nguyên p h u bảy tiếp nhận giả diêm la danh hào hiệu quả bất quá khởi nghĩa tên mặc dù bang nhưng không được u minh âm ti coi trọng chỉ có thể giấu diêm trí lớn chậm đợi dương danh thời điểm ngay tại lúc đó giả diêm la bành không hoán danh hào cũng phát sinh biến hóa trở thành sau không cấp tuần sơn quỷ tướng bành không hoán giờ khắc này bị u minh âm ti bắt bị âm ti mật thám truy tung áp lực đều tiêu tán bành không hoán trong lòng thoải mái sau khi cũng âm thậm chế nhạo vân hòa vương gan lớn ngây thơ hắn lại lấy là đổi một bộ thể xác liền có thể chuyển di danh hào lại xem đi ngươi đổi bài phó thể sắc cũng không thoát khỏi được giả diêm la tên trong lòng nói như vậy không thể nói ra vân hòa vương cũng là hung hoành người vì thế bành không hoán không muốn t r e o chọc phiến phân mới liền c h ắ p tay nói tạ ơn lại cùng sở hoàng nói danh hào đà biến tạ lễ có thể kết giao còn vân hòa vương là thủ các loại nó sau khi đi sở hoàng mới rất là tò mò đặt câu hỏi vân hòa vương vì sao không cự tuyệt thuận núi vương giao dịch ta mặc dù không biết trong đó có mấy phần hung hiểm nhưng cũng có thể nghe ra giả diêm la tên thai hỏa ngầm không nhỏ v ậ hạ biết được ta đến từ vân tiên cung thành cái kia giả diêm la tên thuận núi vương giải không được không có nghĩa là vân thiên quân giải không được đợi ta đem nó đưa vào vân thiên lại luyện chế một phen chưa hẳn không có khả năng k h u h o ạ c được lợi thì ra là thế thuận núi vương đạt thành mong muốn vân hòa vương có khác thu hoạch xem ra vụ sinh ý này coi như công đạo ta cái này nhân chứng còn hợp cách đang khi nói chuyện sở hoàng dẫn chu nguyên tiến vào một tòa t h i ê n đ i ệ n trong đó có kim một bảo dương bốn miệng mặc giáp hộ vệ hai mươi vân hòa vương mời xem không biết những linh vật này khả năng đổi hai viên thanh tịnh tạo hóa đan so sánh cùng thuận núi vương bành không h á n lựa gạt lựa gạt sở hoàng không thể nghi ngờ là đ á n tin nó lấy ra linh vật mặc dù chủng loại không nhiều nhưng từng cái bỏ ra một phen tâm tư bốn miệng trong bảo dương có linh vũ chi pháp mười hai quyển vàng bạc tượng đất ngẫu một tôn các loại hương hỏa trùng trăm đạo linh gan trăm bình chủng loại nhiều còn có phong cách cổ xưa bức tranh một bức d i n g có sừng châu một viên âm dương tinh thần xa suốt mắt một viên chu nguyên đại khái tìm đọc đi sau hiện linh vũ chi pháp bên trong có hai quyển phá hạng công pháp vàng bạc tượng đất ngẫu có thể nuốt a n kim t h ổ loại linh vật tu bổ tổn thương linh vật đẳng cấp càng cao tu bổ tổn thương tốc độ càng nhanh g i n g có sừng t r â u thì cùng g i n g có sừng sừng có chút tương tự tập hợp đủ sừng t r â u tâm sau có thể nhập long môn phúc điệu mà hóa rồng âm dương tinh thần xa suốt mắt là trang trí loại linh vật trang bị sau có thể thi triển âm dương tinh thần xa suốt ánh sáng đối với mục tiêu tạo thành đánh g ậ y hiệu quả thực tế bi lực t ụ thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng ngược lại là bức kia phong cách cổ xưa bức tranh có chút kỳ lạ trên đó vẽ có một phương bị sương mù che chắn hồ nước mở ra trong nháy mắt còn có thể nghe được nước hồ lưu động thanh âm đốt thu hoạch được kỳ vật g â y mủ dấu hồ hình một giới thiệu có nữ đô mỹ mạo xuất chúng lòng có nghĩa là nơi đó danh ký. nó trải qua hồng trần phụ b ạ c k h ổ muốn hoàn lương nhà ra lồng giam sau cùng lý sinh gặp nhau diễn p h ầ n mình vừa gặp đã cảm biến lúc nào cũng làm bạn làm v u i hơn năm lý phát tài tợn đồ mỹ đoạt bảo dương c h ủ thân cùng lý sinh trùng trở lại c ủ hương trên đường có phú thương gặp mỹ mà bỏ vốn là mua lý sinh không nhớ trước nạp đem nó bán trao tay đồ mỹ giả ý thuận theo lại mở bảo dương tan hết dư t à i ôm hộp nhảy s ô n g mà chết có họa sĩ nghe nói việc này đặc biệt truy đuổi mà đến muốn lấy bức tranh nhận nữ tự hồn lại chỉ gặp mây mù dấu hồ chi cảnh không thấy còn sót lại chi hồn chương sáu trăm hai mươi ba chị công nuôi lực t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi ba chị công nuôi lực mây mù dấu hồ hình phía sau có một cái bi thương cố sự cuối cùng đúng là vốn không quen biết họa sĩ tiến đến v i ê n trợ công hiệu quả cũng có chút đặc biệt cần họa sĩ nắm giữ mới có thể sau khi kích hoạt tục sự kiện hiệu quả có thể vào trong bức tranh tránh né ở tảng họa sĩ cầm chi lấy thần ý đẹp như t r a n h có thể phát động trong giường quỵ sự kiện chú mỗi lần chỉ có thể tránh né một đơn vị hình ảnh bị hao tổn lúc đem thoát vẽ mà ra mây mù dấu hồ hấp một loại đơn vị tiến vào trong bức tránh có thể trốn tránh câu hồn làm dẫn độ hồn ẩn trong bức tranh cũng sẽ bị mây mù che chắn không tại bức tranh hiện thân hình trong dương ủy đỗ mỹ nhập u minh mà luân hồi lý sinh nhập âm thổ mà bị phạt chỉ có phú thương chấn kinh mà chết hồn phụ bảo dương không thấy tung tích phát động trong dương ủy sự kiện sau có thể đem trong bức tranh người chuyển t ô n g t r í bảo dương phụ cận đánh g i ế t trong dương ủy có thể đạt được đạo cụ đặc thù bách bảo dương vân hòa vương đồ này cực thiện ẩn tàng thân nhập trong đó ngoại bộ không thấy tung tích lúc trước ta tiến lên một bí cảnh sự kiện lúc có bí cảnh họa sĩ đưa ta đồ này nói có thể trốn tránh câu hồn làm dẫn độ Nghĩ đến xác nhận ta Phúc Duyên không đủ không hồn ẩn trong tranh, Phúc thể thuyết phục đồ mị chi đủ đồ xác bức tranh, cố ta mị vào sở ự kiện đẩy tới cuối hiện, sinh chi hồn đưa về u Minh. cùng hồn mang cùng hồn đẩy đồ đưa trợ có câu U làm lý mị s về hoàng nói như vậy làm cho chu nguyên ý thức được đ ồ mỹ sự kiện đã tiến lên đến giai đoạn sau cùng nhưng sở hoàng không biết cần họa sĩ đến kích hoạt bức tranh vừa rồi đem nó coi như sự kiện ban thưởng chu nguyên đối với cái này ngược lại không kỳ quái thiên đ i ệ u rộng dai chắc chắn sẽ có người tiếp xúc các loại bí cảnh sự kiện giống nhau không lo quận sự tỉnh nơi đó dân chúng tầm thường chính là dựa vào thường ngày sự kiện mà sống nguyên là ẩn tàng chi bảo vậy hạ chi lễ rất là quý giá đủ để đổi lấy hai viên thanh tịnh tạo hóa đan đang khi nói chuyện chú nguyên lấy ra hai viên linh đan đưa lên lại đem trong dương đồ vật dần dần thu nhập dậu thùng thỉnh tay á o sở h o a n g đ ạ t được linh đan sau phân chân không thôi tiện tay tiếp nhận thủ vệ đưa tới cẩm nang thoải mái đạo đại thiện xin mời vân hòa vương lại vào yến đạo diệu a n mừng chúng ta đều có thu hoạch cùng đi phong quân bọn họ nói chuyện có chút thú vị ta còn muốn l i n h giáo một phen nhìn có thể hay không học nhiều chút tiếng địa phương ha ha vân hòa vương không bằng cũng vì chính mình thêm chút giá trị bản thân pháp gì thông đ ạ dương bồ tắt là bạn sự tình đều có thể dùng để làm giả dỡ sở hoàng bốn là nói d ỡ n tiến hành nhưng hắn không biết những sự tình này đặt ở chu nguyên trên thân cũng không tính hoang ngôn chỉ ít chu nguyên đã thấy qua ánh trăng tôn giả cũng có thông hành â m dương năng lực khi bọn hắn hai người kết bạn trở về đến hội sau sở hoàng làm gương tốt tán dương vân hòa vương vừa mới nhanh phá bí cảnh quỷ quái vì thế thu hoạch không ít t h ì d ừ n g l ờ i còn chưa dứt sở hoàng liền cầm trong tay cầm nang lộn ngược từ đó lăn xuống mấy cái răng nanh hung thú nó giống như leo lông đỏ mà sáu mắt nuôi có diễm hỏa chưa dập tắt nhìn xác thực t ớ mới trong lúc nhất thời chúng phong quân rất là vui vẻ bỏ xuống tinh mỹ đến hội mà tuyển sáu mắt g i n g nanh thú Có lấy b i n sở dĩ có thu hồi này là bởi vì đến hội tổ chức lúc sở hoàng liền mệnh tôn thất đại tướng nhập bí cảnh công phạt đi săn nhưng trong đó thật giả ai lại quan tâm có thể ảnh hưởng sở hoàng cũng là thực lực một loại đã có thực lực chúng phong quân liền sẽ không keo kiệt hào sáng thái độ giờ phút này trên mặt đất cảnh cùng giữa tháng cảnh so sánh rõ rệt một cái là t h u cùng hung man yến một cái là t h à n h lũ rượu tan tiệc một cái tà quỷ yêu ma nhiều nói b ự a một cái nguyệt thỏ ngồi ngay ngắn thỏ mặc bù khi chu nguyên thân ở nguyệt cung bản thể vẽ xong cuối cùng một bút lấy ra thai âm bản mệnh ấn lấy tháng thần tình xa làm mực đóng dấu chồng đóng ân sau một b ứ c y ế n tán phẩm sách hình liền đại khái hoàn thành đẹp mắt giữ đi tân nguyện điện chủ dừng lại đọc sách đi tới bích họa trước đánh giá vài lần liền công nhận này tấm tác phẩ hoàn thành một lát cảnh họa sĩ ghi chép sự kiện thu hoạch được n g u y ệ t cung lưu bé tên có thể nhanh chóng tăng trưởng họa đạo danh vọng chúng n g u y ệ t thọ cũng r ử a vào úp sắc họa bích chỗ quan sát có tham ăn người còn b ụ n g trộm một ngụ t i n h xa tư vị gặp không thể ăn mới an tâm nhịn vẽ khi chu nguyên viết xuống yến tán phẩm sách bốn mai chữ v i ế t lúc n g u y ệ t thọ lộn xộn nói ứng cải thành thọ ngọc đại bại hình bất quá chu nguyên chưa nghe bọn hắn là được hắn tốt xấu là chúng thọ ngọc đại sư mình có thể nào đem thọ ngọc thua trận rơi vào văn tự ta còn có tin muốn đ ư ợ liền nên rời đi trước cáo biệt tân nguyện điện chủ sau chu nguyên truyền tống đến than lại đến không lo quận thành lấy mật tín hộp một b ư ớ c trang bị thư tín cùng tỉnh bùi đan xin mời chuyện bận làm phát mật tín đến yên vui quận chúa k ỷ hoa trong tay khổng tước sự tình hắn tại trong thư thực nôn tương cáo cuối cùng lại đem dương ngọc hoa lưu tại từ thị từ đường bài thơ kia tăng thêm đi lên cũ kính loan nơi nào suy đồng vượng không dừng há không mây đường phân tương vọng không đam mê đối với khổng tước sự tình chu nguyên vẫn tương đối để ý so sánh cùng nhau trước đó tân nguyện điện chủ mời hắn truyền tin trọn vẹn thuốc dục ba lần mới có thu hoạch đương nhiên hắn cũng không phải là cố ý kéo chi thật sự là đoạn kia thời gian việc bật nhiều cũng không biết đưa tin cụ thể quá trình mới vừa có chỗ đế n chế k h ô n g t ứ c ta cái này bạn bè đã tận tâm được hay không được liền muốn nhìn người cùng nàng làm xong k h ô n g tức sự t ì n h chu nguyên vừa rồi lấy ra sở hoàng tặng cho linh vũ c h i pháp xem xét mười quyển bình thường linh vũ pháp với hắn mà nói tác dụng không lớn tu hành v õ phách phá hạn linh vũ pháp hắn không cách nào tu hành chỉ có một quyển truyền tu khí lực phá hạn linh vũ pháp giá trị không tầm thường phá hạn công pháp t r ị công nuôi lực pháp giới thiệu huấn luyện là thức uy ra sức công lao sự nghiệp làm p i ề n chị công sinh lực nhân lực cuối cùng cũng có hạn tụ vạn chúng tên có thể sinh dũ lực lực này khác biệt khoa cổ chi đạo cũng có thể lực phục người lại lấy lực phục tâm hiệu quả pháp này là linh vũ nuôi lực chi thuật có thể tiêu hao một cái xương h à o là t r ị công tên từ đó sinh ra r ũ lực nhiều nhất có thể phá hạn tăng lên ba điểm tinh thuộc tính hiệu quả thực tế do xương h à o thích phối độ quyết định tạo ra t r ị công hiệu quả do xương h à o chủng loại quyết định chú nếu không hài lòng t r ị công hiệu quả có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm lại tuyển mặt khắc danh hảo t r ị công nhưng chỗ tiêu hao tên không cách nào trả về chị công nuôi lực pháp hiệu quả phi thường kỳ lạ không các loại kèm theo hiệu quả chỉ có lấy tên nuôi lực chi năng c ũ nhưng g giả liền la diêm n b à không hắn cảnh là bí cảnh quỷ t ớ không không cách Pháp, phải nào tu luyện bên ngoài tu vấn ậ y hắn cái kia giả diêm la tên chưa hắn không thể dùng đến môi lực. Đương nhiên, chú bản thân cũng không phải phúc thần âm sai đơn vị, một dạng không cách tên dùng đến Đương miên bản cũng đơn dạng nào cái lực. kia giả diêm la tên môi la sai l một âm vị, y giả diêm ê la t lực. Nhưng vấn đề không lớn hắn xưng hào đông đảo có thể từng cái điều chỉnh thử so sánh tuyệt gia thích phối độ kẻ cao nhất một phen so sánh xuống tới hắn phát hiện nghi ngờ vương xưng hào cùng hơn bốn tinh quân xưng hào thích phối độ đều là m ư i thành nay cả hai một cái có vương danh tri uy một cái có tinh danh tri quý nhưng cân nhắc đến nghi ngờ vương thực lực cũng không cường hãn lại tinh thần tên càng có tiềm lực vì thế chu nguyên hay là tuyển vân t i ê n thắng một tinh quân tên đến trị công n u ô i lực tinh này chủ tiên hạ hung sát có lẽ có thể tăng phúc đấu trai thất tinh pháp lại quý ở có thể lần nữa thu hoạch thí nghiệm tiêu hao cũng không tiếc đốt tiêu hao vân t i ê n thắng một tinh quân xưng hảo trị công n u ô i lực thu hoạch được phá hạ tinh thuộc tính ba điểm lấy được thắng một hung sát trạng thái chương sáu t r h a ư ơ n tháng một hung sát chương sáu t h a n g một hung sát trị công ngôi lực pháp vốn không phụ hiệu do trị công tên mã sinh kỳ dị trí năng chu nguyên lấy vân thiên tháng một tinh quân tên trị công nuôi lực tự nhiên sẽ đạt được cùng tháng một tên có liên quan tăng phúc trạng thái tháng một hung sát tháng một người chủ thiên hạ hung sát ngôi sao có thể xem xét thế gian thiện ác sự tình có thể phá n g o ạ i ma chu tàn niệm lấy tên này trị công các loại đều có thể giết lúc công kích có tỷ lệ tạo thành phạt tinh sát khí chu thần hiệu quả có thể tạm thời suy yếu mục tiêu thuộc tinh cơ sở trị số bình thường linh dược nan giải hung sát chi lực một lúc lâu sau hung sát chi lực tử tắn cũng bị tổn thương binh khí chém giết đan dược linh tính cắt giảm địch quân thuật pháp vi lực tương đứng quả chú h u n g sát hiệu quả thụ thứ tư thuộc tính cao thấp ảnh hưởng thứ tư thuộc tính càng cao h u n g sát chi lực càng thịnh tháng một h u n g sát hiệu quả thập phần cường đại dù là hắn chỉ có thể tạm thời suy yếu tinh khí thần ba loại cơ bản trạng thái lại khó nén phong man g của nó chi thịnh tới đ ố i chiến nếu vô pháp nhanh phá h u n g sát chi lực liền có khả năng bị thay đổi chiến c u ộ c suy yếu mà chết chị công pháp tháng một tên ngôi ra h u n g sát chi lực để trung nguyên đối với linh vũ chi đạo có một chút hiểu rõ có lẽ linh vũ chi đạo vốn là cực nặng sát phạt nó sát phạt chi tinh khiết phối hợp tháng một hùng sát kim b ư c quá trắng các loại danh hào lúc càng có thể tăng phúc sát phạt chi uy là nghiệm chứng hung sát chi lực hiệu quả hắn lấy ra một viên bách quỷ dưỡng tâm đ a n tiến hành thí nghiệm ngọc hành pháp kiếm phụ thất tinh đan khí cùng hung sát chi lực chỉ nạo bách quỷ dưỡng tâm đan một tia vào ngoài nó công hiệu liền đã l ơ a biến tổn hại linh bách quỷ dưỡng tâm đan bởi vì hung sát chi lực chém giết linh tính đan này hiệu quả đ ạ i giảm do trong nháy mắt khôi phục đại lượng thần ý cùng sinh mệnh biến thành khôi phục thần ý cùng sinh mệnh Chú, tìm luyện cả hai xứng đôi sát phạt chi y càng hùng cũng coi như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dù chưa có thể thu được tinh thần bản mệnh loại trạng thái nhưng chu nguyên thu hoạch cũng không nhỏ trừ tháng một hung sát trạng thái bên ngoài mắt cấp trị công pháp còn tăng lên trụ cột của hắn thuộc tính khiến cho biến thành tinh 23, khí 25, thần 25, đan nam cũng may đi đan giảm đạo chi p h á t có thể tìm ra hôn nguyên đại đạo cùng s u n g hòa chân nhân cùng nhân gian phủ công nhất mạch đại nhật dạy giải hoặc nghĩ đến chẳng mấy ngày nữa đặc biệt liền nên xin mời xung hòa chân nhân t u y n trị hắn như lại uống rượu hàng việc chu nguyên vị này thủ truyền đệ tử cũng có thể thúc bên trên thúc g ụ n g đợi chỉnh lý một phen sở quốc phong quân yến đoạt được sau chu nguyên vừa rồi triển khai tấm kia mây mủ dấu hồ hình tuy nói sở hoàng đã đem đ ô mỹ sự kiện tiến lên hơn phân nửa nhưng hiểu đợi trong ba người còn có một vị phú thương không thấy tung tích nó khi còn sống muốn mua sắc đẹp vong hậu hồn phụ bảo dương cùng đ ô mỹ sự kiện liên lụy rất nhiều nên cần thu hồi bách bảo dương mới có thể hoàn tất việc này đốt đã phát động trong dương ủy sự kiện có thể đem trong bức tranh người đưa trí bảo dương phụ cận bách bảo dương ở vào đặc thù tràng cảnh tiền thông âm dương phụ sau khi chiến bại có tỷ lệ bị đưa vào u minh t r i điệu không phải thân có thông ngũ tri p h á p hoặc k ế t trung nguyên quỷ môn mọi lúc không cách nào tùy tiện trở về nhân gian chú đến u minh v o n g trần điện uống v o n g trần rượu mà văn g sinh cũng có thể luân hồi trí nhân ở giữa trong dương quỷ sự kiện tồn tại một chút phong hiểm nhưng vấn đề không lớn chú nguyên có thông ngũ trí năng không cần phải lo lắng bị nuốt âm thổ khó người hồi ở giữa dù vậy hắn cũng cần một vị mật thám tiến về bảo dương chỗ ở tìm tòi h ư thực phòng ngừa m ạ o m ộ i tiến vào chưa xuất hiện trí đ i ệ mà bị bí cảnh trời đồng hóa về phần mật thám nhân quyển tự nhiên không phải đào viên thổ đ i ệ không còn ai nó đã ở nhân gian khởi nghĩa t hiệu triệu bách quỷ gặp diêm la nghĩ đến không mang theo giả diêm la ấn cũng có thể cùng bình thường quỷ quái trò chuyện bài câu khi chu nguyên lấy ra một tôn thổ địa thần giống sau không sợ hãi đạo viên thổ địa nhấc chân đi vào mây mủ dấu hồ hình quả như giới thiệu lời nói mây m ù c h i cảnh có thể che v ế t tích đạo viên thổ địa ẩn vào trong bức tranh trên bức tranh lại không có dấu người vô luận nhìn kỹ hay là đứng xa nhìn cả tấm bức tranh phản phất không có chút nào biến hóa trong bức tranh tri cảnh cũng là kỳ lạ rõ ràng dưới chân là thanh tịnh nước hồ bốn phía là nồng đậm sương mù nhưng đạo viên thổ địa cũng không chìm vào trong sông như lập trên thủy kính t ố i đầu có thể tại cái bóng đối mặt đốt thu hoạch được mây mù dấu hồ hình trạng thái có thể trốn tránh câu hồn làm dẫn độ có thể ẩn trốn thân hình tránh né đuổi bắt chú bị các loại truy tung thuật pháp k hóa chặt sau có tỷ lệ bại lộ thân hình mây mù dấu hồ hình là một bức không sai ẩn tàng đạo cụ nó quý ở bên trong không trói buộc cũng không hạn chế đẹp như tranh người tự do ra b ả o khi chu nguyên lấy thần ý đẹp như tranh mây mù dấu hồ trong đạo viên thổ địa lập tức chìm vào trong hồ giờ phút này thanh tịnh nước hồ tựa như chỉ có thủy chi hình mà không có nước chi thực khiến cho đào viên thổ địa cấp tốc hạ xuống từ xa nhìn lại đáy hồ có một n g ụ m gỗ từ đàn dương nhưng không phải bật thật chạm vào sắt trời đ ấu chuyển sau một khắc trong hồ chi cảnh tiêu hết đào viên thổ địa trợt nhập một phú quý trang v i ê n lại là chỉnh tệ bạch ngọc làm lệnh gỗ thông phía trên ngân là lá kim thạch đúc thành mẫu đơn trạm môn hộ đều là tứ phương t i ề n bên trong có hùng tráng quỷ hộ viện cũng có nhu hòa quỷ thị nữ còn có vẩy nước quét nhà quỷ sạch sẽ vũ cơ quỷ ư ơ n mị kỳ danh hào phân biệt là năm không cấp tiền phủ quỷ hộ viện bốn năm cấp tiền phủ quỷ thị nữ bốn không cấp tiền phủ quỷ vẩy nước quét nhà năm không cấp tiền phủ quỷ vũ cơ gặp đào viên thổ địa đến tận đây bậy quỷ trách lại không phát nổi công kích ngược lại có thị nữ tiến lên dẫn đường khách nhân nhưng là muốn giao dịch linh vật mời theo ta trí âm dương đến tại các gặp mặt chủ nhân đào viên thổ địa không bị bí cảnh trời đồng hóa điều này đại biểu nơi đây đã xuất hiện thuộc về có thể thông hành khu vực an toàn thế vậy chu nguyên điều khiển nó lấy ra lưỡng nghi gang tất kính ghi chép phương bị sau đó nếm thử kích hoạt lưỡng nghi gang tất kính lúc biết được đặc thù tràn g cảnh tiền thông âm dương phụ không cách nào từ ngoại giới khởi xướng truyền t ố n g bất quá vấn đề không lớn tiền thông âm dương trong phụ lực lượng thủ vệ tương đối có hạn nhiều nhất không hơn trăm dư quỷ quái không cần nhiều cần người trợ rút. tại r ợ rút. quỷ thị nữ dẫn đầu xuống đào viên thổ địa qua tứ phương t i ề n lỗ cửa đi mấy chục bước gặp ba t ầ n g kim ngọc lâu nó chạm rất là phú quý b ạ c h ngọc là trụ vàng bạc là ngói tuyến mặc chân châu là màn thông sáng lưu ly li là cửa sổ từ một bảng hiệu thiếp bằng chữ là vì âm dương đến t à i cát tả hữu ngọc trụ phụ kim văn dân thư tài có thể thông âm dương tiền có thể nuôi danh vọng lại hướng bên trong nhìn lại một thân lấy áo b à o màu vàng tay mang bảo thạch giới mượn mà phú thương ở vào chu ngọc bàn trước hai bên có sáu cái mặc giáp hung quỷ hộ vệ bách bảo dương chủ năm năm cấp quỷ thị phú thương tiền thị n h vượng năm năm cấp giữ tận quỷ thân vệ khách quan tới đây cần đổi v ậ t gì lại lấy ra để cho ta thật g i ả i mắt nếu là giá trị không tầm thường ta định cho ngươi cái lợi ích thực tế giá Quỷ thị phú thương mặt mũi tràn đầy mỉm cười xoa nắn g ngón tay mang tới bức mực đưa tay liền viết xuống biên lai、like、cầm đồ hai chữ trưởng q u ý c h ấ m đã ta gần đây nghe một cái cố sự nữ là đô mỹ nam là lý sinh bây giờ hai người đã hổn về u minh duy chỉ có một vị phú thương mua sắc không được hồn phụ đô mỹ bách bảo dương mà vô tung vô ảnh không biết trưởng quỹ có thể nhận biết người kia khi chu nguyên điều khiển đào viên thổ địa nói ra đ ố mỹ lý sinh tên sau q u y thị phú thương ý cười biến mất tốt ngươi cọp lông đầu thổ địa vậy mà như thế không hiểu chuyện ta biết người kia như thế nào không biết người kia thì như thế nào hai cái oán quỷ đã luân hồi liền không có chứng cứ có thể chứng người kia chi tội ngươi nếu dám làm loạn bằng vào ta danh vọng sẽ làm cho thân ngươi phụ trọ n g tội tại cái kia u minh âm thổ không đất lập thân chương sáu trăm hai mươi lăm tiếng x ấ u k ỳ hiệu chương sáu trăm hai mươi lăm tiếng x ấ u k ỳ hiệu q u y thị phú thương có thương nhân thân phận đây đúng là cái vấn đề ở đây trạng thái dưới như mạo mội đối với nó phát động công kích rất có thể sẽ bị u minh âm t i truy nã cũng may đào viên thổ địa đã sớm bị âm t i truy nã cũng là không thèm để ý lại bị truy nã một lần vì thế trung nguyên điều khiển đào viên thổ địa khởi xướng thăm dò công kích nhìn nó cái gọi là danh vọng đến tột cùng có gì hiệu quả đốt chưa mang theo sự kiện đạo cụ đỗ mỹ sách tự ý lên tranh đấu sẽ được coi là ăn cướp quỷ thị thương nhân đã thu hoạch được tội danh cướp bóc quỷ thương đỗ mỹ lý sinh sự tình tương đối cứng nhắc không cách vượt qua tiền kỳ quá trình trực tiếp khiêu chiến quỷ thị phú thương bất quá loại này phán định phương thức cũng là bình thường quỷ thị phú thương đã là thương nhân đơn vị liền sẽ có mặt khác tiếp xúc con đường nếu là thương nhân đơn vị có thể bị tùy ý công kích ư u minh âm thổ thương nghiệp hình thức liền sẽ lâm vào hỗn loạn t ố t có người ăn cướp quỷ thị thương nhân mau đem hắn bắt á p giải âm t i t h ụ thẩm nhận công kích quỷ thị phú thương lần nữa lộ ra dáng tươi cười c ú bật m è o mượt mà thân thể chạy hướng về phía lầu hai khu vực năm mươi lăm cấp giữ tợn ủy thân vệ cùng năm mươi cấp tiền phủ ủy hộ viện nghe tin lập tức hành động cầm đao sách hóa vây công mà đến Quỷ vũ cơ cũng có chỗ động vung băng dua hóa dây từng muốn trói người đến nếu chỉ đối mặt tiền phủ ủy hộ viện đào viên thổ địa còn có thể dựa vào khôi phục loại linh dược quần nhưng những cái kia giữ tợn quỷ thân vệ cực kỳ khắc chế đ ả o viên thổ địa kỳ đ ồ n g lúc huy động xương xích gần như trong nháy mắt đem đ ả o viên thổ địa trói thành bánh trưng cuối cùng là đ ả o viên thổ địa đáng cấp quá thấp chỉ là bốn mươi cấp đơn vị rất khó chống cự nhiều đạo k h ô n g chế loại thuật pháp đồng thời g i a thân lao ra chúng ta đã đem giặc cướp cầm xuống Quỷ vũ cơ vừa dứt lời quỷ thị phú thương liền từ lầu hai thuận mặc ngọc thềm đá bước nhanh đi xuống chỉ bất quá bộ kia mượt mà hình thể phối hợp rộng thùng tình áo bảo càng giống là nhấp nô mà đến bao đầu thổ địa còn muốn vì người khác giải oan không bằng giữ lại phần kia lòng dạ thanh thản vì chính mình tê ngươi nếu có chút giá trị bản thân còn có thể tự c h u ộ t l ô i nó thân nếu không liền nên đi âm t i lao ngục bị phạt đốt phát động c h u ộ t thân giao dịch đưa ra đầy đủ linh vật sau có thể rời đi tiền thông âm d ư ơ n g phủ Quỷ thị phú thương không hổ là thương nhân đơn vị nó lại muốn cùng người biết chuyện làm ăn mà không phải đưa vào âm t i lao ngục đem nó cầm tủ sự kiện đến tận đây giống như kẹp lại vô đạo cố đồ m ị sách nơi tay chu nguyên cũng không tốt trực tiếp đánh giết quỷ thị phú thương nhưng hắn giảng quy tắc không có nghĩa là huyết hà la hầu giảng quy tắc vì thế tại đạo viên bị bắt sau hắn thường phục chuẩn bị thông n ũ đạo nhân xưng hảo lấy âm dương lệnh thông hành tiến nhập u minh giải tội thành sau đó ra khỏi thành tiến về ngoài thành sơn lâm khu vực huyết hà la hầu hóa thân cũng thông qua quỷ môn thông vũ thuật truyền tống đến tận đây hội hợp gặp mặt trong né mắt hắn liền huy động mây mù dấu hồ hình đem huyết hà la hầu thu hút trong đó cũng đem nó truyền tống đến tiền thông âm dương phụ khi huyết hà la hầu d á n g lâm phú quý đường hoàng tiền thông âm dương phụ lúc nguyên bản ngay ngắn trật tự p h ụ đệ lập tức thép lên hỗn loạn tu la á quỷ đột kích đoàn người chạy mau a đi cửa sau nơi đó nối thẳng hoàn hôn thành tu la tuyệt không dám vào thành hành hung trong lúc nhất thời quỷ hộ viện quỷ thị n Quỷ vẫy nước quét nhà loạn cả một đoàn đều làm mở ra hai c h â n cấp tốc đào v ò n g cũng may huyết hà la hầu mục tiêu không phải bọn hắn vì thế đường chạy trốn của bọn họ coi như thuận lợi cùng lúc đó quỷ thị phú thương xô ra âm dương đến tài c á t như phi nhanh chi cầu giống như vừa chạy vừa hô nhanh đi ngăn trở cái kia át tu la lao ra quay đầu cho các ngươi thêm gấp mười lần trả thù lao mao đầu thổ địa ngươi cũng có phần chỉ cần lao ra vô sự ngày sau định cho ngươi cái lớn c h ế t cấu đốt phát động hiệp trợ thoát thân giao dịch ủy thị phú thương thành công đảo mệnh sau có thể tìm ra nó thu hoạch một lần giảm ba mươi lũ lễ chú như mua sắm linh vật giá trị quá cao quỷ thị phú thương có tỷ lệ âm thầm tăng giá tiến tới duy trì giá gốc giao dịch Quỷ thị phú thương cũng là rơi vào trong t i ề n nhãn hắn bị ác tu la đổi bắt đảo mệnh lúc còn không thay đổi gian thương bản sắc dưới đó thuộc cũng không hoàng nhiều để sáu cái dữ t ậ n quỷ thân vệ bông ra trong tay xưởng xích quay người đi ra ngoài chạy như điên đi mau đi mau lão gia chỉ cấp chúng ta hộ vệ trả thù lao cũng không có cho chiến ác tu l a bán mạng tiền cảnh này nhìn chu nguyên không biết nên nói cái gì là tốt nói quỷ thị phú thương thế lực yếu ớt đi hắn lấy tiền tài lung lạc không ít cấp dưới trong đó còn có giữ tận quỷ thân vệ như vậy người t h i ệ t chiến nói hắn thế lực không nhỏ đi cấp dưới hết lần này tới lần khác lại là kiếm cơm quỷ quái một khi gặp được uy ác tên quá thị người liền sẽ hết sức tranh chiến chạy từ tán giống như như vậy không có lực ngưng tụ thế lực cũng là h i h ư thế so sánh cùng nhau đ a o lao quỷ trại ác quỷ đều coi là anh dũng không sợ dù sao những tên kia lòng trả thù cực mạnh tình nguyện bị bắt hồi tù cũng muốn chạy vào âm ti thành trì báo cáo ác tu la xâm lấn ủy thị phú thương cũng là lợi hại càng đem thật ác độc đấu dũng giữ tận chiến quỷ dưỡng thành sinh ý quỷ lại là huyết hà la hầu nhập cảnh đến sợ quá chạy mất tiền phủ bảy quý trách còn sót lại trước đó một t ù phạm tựa như trong phủ người chủ trì phanh ủy thị phú thương chạy đến trong phủ cửa sau muốn mở cửa thoát thân lúc bị từ trên trời giáng xuống huyết hà la hầu một cước đá bay sau đó lại n ặ n g nặng ké ngã trên đất theo sát phía sau giữ tận quỷ thân vệ quỷ hộ viện quỷ thị nữ quỷ vẫy nước quét nhà lập tức ngừng thân hình lại quay người hướng trong phủ chạy tới Quỷ thị phú thương thì lớn tiếng kêu cứu lao ra ta giao trả tiền các ngươi không thể trốn đ á sự, ta, ta sự thật u y hà l chứng u minh uy ác tên cùng phúc đức tên một dạng dùng tốt thậm chí có khi so phúc đức tên càng thêm thấy hiệu quả nhưng ngay sau đó như vậy cho dù chu nguyên n g tự mình mà tới cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết sự kiện đạo cụ không cách nào tùy ý công kích thương nhân đơn vị nhưng huyết hà la hầu liền không có loại này không nhiễu cùng đạo viên thổ địa một dạng lời nói chưa nói xong ủy thị phú thương đã tự phát nhận tội về phần sự kiện đạo cụ huyết hà la hầu không cần loại kia không tiện đồ vật tướng quân m ờ i xem đây cũng là cái kia bách bảo dương ta nguyện đem này dương đưa cho tướng quân lại trí âm tư t h ỉ n h tội mây mù dấu hồ hình giới thiệu cực kỳ tinh chuẩn phú thương chấn kinh mà chết chứng minh nó đảm lượng không lớn đối mặt uy ác tên lại nguyện chủ động giao ra bách bảo dương thu hoạch được đạo cụ đặc thù bách bảo dương này dương có nổi danh có thể thông âm dương tốt chữ tài bảo bên trong có không gian b à triệu chi đ i ệ m chú có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm tiến hành hóa lại bị đánh bại sau có thể bị cất đ o ạ n n h ắ b hơn trong dương mỗi ngày sẽ có một cái tủ tiền quỷ đi vào bán vật có thể cùng nó giao dịch cũng có thể xin mời nó bán hộ linh vật hô bảo tủ tiền quỷ sẽ tự phát thủ hộ trong dương chất bảo không phải bảo dương chi chủ không thể làm nhiều lần đánh giết tủ tiền quỷ sau tủ tiền quỷ tướng không còn xuất hiện bách bảo tủ tiền quỷ thực lực không chừng du thương phạm vi rộng lớn có tỷ lệ từ cao cấp tủ tiền quỷ thủ bên trong giao dịch đến tài liệu b u ỷ hiếm chương 626, phủ đệ đ ổ i chủ trương 626, phủ đệ đ ổ i chủ phúc thần âm sai giữ gìn â m luật cũng cần tuân thủ â m luật không như máu biển tu lại như vậy linh hoạt tùy tầm một chút chịu tội tại bọn hắn mà nói không những không tệ ngược lại có thể tăng phúc uy át tên nhưng thu hoạch bách bảo dương còn không phải huyết hà la hầu cực hạ n khi quỷ thị phú thương ngã nào xuống đất từ bỏ c h ố n g lại sau hệ thống nhắc nhở tùy theo xuất hiện đốt quỷ thị phú thương lâm vào khiếp đảm trạng thái đã từ bỏ trống lại phải trăng tiêu hao n ă không không không điểm kinh nghiệm lấy huyết hà tướng quân tên chiếm lĩnh tiền thông âm dương phủ cũng dẫn động huyết hải chi thủy tạo ra tu la huyết quật chú tiền thông âm dương phủ lần cận hoàn hồn thành một khi dẫn huyết hải chi thủy tạo ra tu la huyết quật đem phát động âm tì vây quét sự kiện huyết hải tu la cùng bình thường đơn vị khác biệt bọn hắn thu lợi phương thức càng thêm triệt đề không chỉ có thể cướp bóc các loại linh bảo còn có thể chiếm lĩnh chỗ đến chi đ ị a đương nhiên tu la huyết quật ô nhiễm tính cực mạnh xung quanh hàng xóm khẳng định sẽ có ý kiến là được tướng quân ta chi tài phú nhiều ngồi dựa vào thương mà đến trong dương có quỷ thương không n g i mà tới vạn vật đều có thể giao dịch ngài đến này dương nhất định có thể phú giáp một phương mong rằng tướng quân cho ta cái vào tù thụ thẩm cơ hội ủy thị phú thương nói như vậy cho chu nguyên đề t ỉ n h được huyết hải tu la mặc dù không tiện chiếm cứ tiền thông âm dương phủ trực diện âm t i binh phòng nhưng không có nghĩa là hắn không thể bán rơi tòa phủ đ ệ này về phần người mua nhân tuyển cũng không c ó tìm lúc này tiền thông âm dương phủ hộ viện sớm đã chạy t ứ tán chỉ có đạo viên thổ điệm một vị người mua nghĩ đến có thể được cái lợi ích thực tế giá thả ngươi vào tù thụ thẩm cũng không phải không được chỉ là đáng tiếc cái này phú quý trang viên ngươi mang không đi ta lại l ư ử i n h ắ c cắt chém vào chuyện nếu là có thể đổi thành tiền tài liền tốt tướng quân chờ một lát viện này có thể bán ta định bán tốt giá tiền vì tướng quân giải ư u đang khi nói chuyện quỷ thị phú thương tiến lên gõ nhẹ bách bảo dương ba lần một áo bào màu bạc tóc đỏ quỷ chống ra bảo dương nhô ra nửa người trên ký danh sưng là âm thổ du thương năm năm cấp tủ tiền quỷ kim nhiều tài ngược lại là cùng quỷ thị phú thương tiền thịnh vượng tên có chút bổ sung chỉ bất quá quan hệ giữa hai người nên tương đối ác liệt tủ tiền quỷ kim nhiều tài lại mở miệng liền mắng còn muốn đóng lại bảo dương không tiếp khách thương cậu tặc ngươi trọc gác tu là thì cũng thôi đi vì sao còn muốn hại ta tốt ta trung vi là huyết hà la hầu tiếng xấu cố định chi uy quá thịnh chúng thương nhân gặp chi tắc e ngại không có chút nào làm ăn chi tâm may mắn huyết hà la hầu có chút thủ đoạn một thanh nắm chặt tủ tiền quỷ ném ra bảo g i ư ờ n g vừa rồi tránh khỏi hai phú thương cách g i ư ờ n g giao lưu không t i ệ n các ngươi lại thương nghị cái điều lệ nếu không liền theo ta n h ậ p huyết hải an cư đi hai quỷ thương nghe vậy lập tức buông xuống lân đoán không bao lâu liền đạt thành bán hộ h i ệ p nghị đào viên hộ đ ị a lại được tốt truy đổi mà đến liền bị hai quỷ thương t ả hữu vây quanh phúc thần đến xem tiền này thông âm dương phụ bên trong có phòng xá hai mươi b ố tiểu viện tám chỗ lầu các một tòa ngươi như mua xuống nơi đ â y liền có thể a n hưởng phú quý cơ hội khó được tuyệt đối không thể bỏ lỡ thổ địa công vừa mới là ta không đối nhưng ân đoán về ân đoán làm ăn là làm ăn không bằng mua tòa phủ đệ an thân vừa v ậ n rất tốt đốt phát động phủ đệ giao dịch giao ra đầy đủ linh vật sau có thể thành vì tiền thông âm dương phụ chi, chi chủ sau có thể chiêu mộ hộ viện thị nữ các loại đơn vị hộ viện độ trung thành do trả thù lao nhiều ít quyết định Quỷ thị phú thương cũng là linh hoạt đa dạng trước đó hay là xưng hô đạo viên thổ địa là mao đầu thổ địa bây giờ lại biến thành thổ địa công ác tu la ở đây các ngươi lại còn có tâm tư làm ăn đạo viên thổ địa ra vẻ e ngại tu la chi ác h a i người liền muốn rời đi nhưng hai vị quỷ thương đầu chịu để người mua rời đi cái này nói sự cấp toàn quyền huyết hải trầm luân cùng an cư p h ụ đệ cũng nên chọn một mới là cái kia nói muốn vào âm t i thành tâm sửa đổi vật ngoài thân không cách nào mang đi cần tìm cái phúc đức chi sĩ tiếp quản p h ụ đệ cũng được ta có ngũ đức phúc vận hương hòa ba đạo các loại hương hòa bốn trăm linh đan hơn trăm Các ngươi n h ì n năng khả làm m u a c h i t ư Nếu p h á đ ệ g i a o d ị c h p h í tổn c u ố i c ù n g sẽ trở lại huyết h à la hầu t r o n g t a y c h Nguyên đương n h i ê n sẽ k h ô n g hề h ỏ i l i ơ n lấy r a c á c loại h ư ơ n g h í a linh đan, dự định t r ả i qua đ a n g lúc thủ tục mua xuống tiền thông âm d ư ơ n g phủ phúc thần đại khí chỉ là những linh vật này khó mua phú quý phủ đệ việc đã đến nước này vạn phần khẩn cấp ngươi lại vẫn không hạ giá tại thương nói thương quý ở tiền hàng thanh toán xong có thể nào thâm hụt tiền bán đốt mua sắm tiền thông âm dương phủ thu hoạch được đặc thù xưng hào tiền thông âm dương phụ chủ thu hoạch được tiền thông âm dương môn phủ bài một khế đất một chú tiền thông âm dương phủ cùng loại tư nhân phủ đệ có thể thông qua phủ đệ bảng số phòng truyền tống bệ phủ phủ đệ khế đất có thể dùng tại lần nữa giao dịch đào viên thổ địa thành công thu hoạch được phủ đệ một tòa hai quỷ thương cũng thu được t r ụ c thân chi tư trong lúc nhất thời song phương hố doanh tất cả đều vui vẻ tù tiền quỷ kim nhiều tài hứa hẹn ngày sau gặp nhau có thể lợi ích thực tế bán vật ủy thị phú thương thì nói tiền hàng thanh toán xong không truy cứu nữa phúc thần sông phụ sự tỉnh vì thế đ ả o viên thổ địa thoát khỏi cướp bóc quỷ thương tội danh còn thu được tủ tiền quỷ kim nhiều tài hữu nghị tướng quân ngươi nhìn những linh vật này còn hài lòng trong đó có năm đạo hương hỏa có chút c h â n quý nên đủ để làm dịu tướng quân vất vả quỷ thị phú thương đem thu hoạch linh vật toàn bộ để vào bách bảo dương sau lại đem bách bảo dương đưa cho huyết hà la hầu như vậy một vào một ra ở giữa chu nguyên không có chút nào tổn thất ngược lại thu được một v ò tiền t h ô n g âm d ư ơ n g phủ bất quá vì không phụ tu la tiếng xấu cũng vì không lãng phí quỷ thị phú thương giả dạng hắn đem linh vật thu hồi thùng vật phẩm lúc hay là nói câu ngươi đã muốn vào tù thụ thẩm nghĩ đ ế ủy thị đ phú thương xác thực phú quý nếu không có huyết hà la hầu bực này ác quỷ thật đúng là không cách nào đem hắn ép ô hắn thủy thân mang theo đồ vật tất cả bất phạm trong đó phú quý kim bảo có thể gia tăng âm hồn loại đơn vị hảo cảm ủy thương bảo giới trang bị sau có thể đạt được ủy thị thương nhân thân phận tích tài trong túi gấm có không gian chữ vận hai triệu mèo có thể tiếp tục khôi phục sinh mệnh cùng linh khí trong túi có các loại hương hỏa năm trăm đạo phần lớn là tin linh hương vô niệm dưỡng hồn hương bách quỷ tỉnh h nguyện hương đồ vật còn có hai mươi phần hoàn hồn thành âm bồng cùng giải tội lễ tạ thần hương mười lăm tướng quân ta đã trong sạch một thân khả năng vào tù thủ thẩm c h ú t bỏ kim bảo nhẫn ngọc cùng t ầ m nang mượn mà phú quý quỷ thị phú thương nghèo khó không ít cũng không biết là hắn một người như vậy hay là âm thổ quỷ thương đều là tốt chủ thân tóm lại hắn vì cầu vào tù cơ hội còn sót lại một thân trắng cơm áo lót che giấu các loại khoản thu nhập thêm đều là bông tha đi viết cái tội trạng nếu dám nửa đường chạy trốn ta lại sai người nhập â m ty luận sự tỉnh Quỷ thị phú thương triệt đề bại trở về âm dương đến t à i các lấy bút mực viết xuống một phong sách nhận tội sau đó đẩy ra phủ đệ cửa sau cấp tốc phóng tới hoàn hồn thành tập tội tư nhận tội ngay tại lúc đó chu nguyên cùng huyết hà la hầu đều là nhận được hệ thống nhắc nhở đốt quỷ thị phú thương đã vào tù thụ thẩm trong dương ủy sự kiện hoàn thành có thể cầm mây mù dấu h ồ hình đến tranh thủy mặc cung học tập phong thần khí v ậ n pháp đốt áp tu la tẩy sạch quỷ thương sự tình bắt đầu truyền bá giá ngoại khu vực xuất hiện ủy thị thương nhân tỷ lệ giảm bớt chương 627, h ố n nguyên đạo cùng tẩy sạch quỷ thương sự tỉnh so chu nguyên tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn kết quả cũng không phải là huyết hà la hầu tiếng xấu gia tăng quỷ thị thương nhân cự tuyệt cùng làm ăn mà là quỷ thị thương nhân giảm b ấ t g i ã ngoại hành thương tỷ lệ điều này đại biểu không cách nào nhiều lần cướp bóc g i ã ngoại thương nhân đơn vị một khi có người bắt đầu có ý đồ với bọn họ du thương hình thức liền sẽ từng bước chuyển hóa làm nhà buôn hình thức cũng may chu nguyên không cần dựa vào g i ã ngoại du thương tích lũy tài phú vì thế bọn hắn xuất hiện tần suất là nhiều hay ít ảnh hưởng không lớn đốt có huyết hải tu la xâm lấn phủ đệ của ngươi xin mau sớm đem nó đánh lui hoặc tiến về u minh âm ty xin giúp đỡ. chú hiệp trợ âm t i quỷ tướng bắt huyết hải tu la có tỷ lệ thu hoạch được âm t i b a n thưởng tiền thông âm dương phủ thay đổi chủ nhân sau huyết hải tu la xâm lấn chi áp lực liền tới đến đảo viên thổ địa trên thân thấy vậy trung nguyên điều khiển huyết hà la hầu truyền tống về ma a huyết hà làm đảo viên thổ địa vị này tiền phủ chi chủ có một phần bị nghiêm tại huyết hà la hầu rời đi trong nháy mắt nguyên bản tứ tán đảo vong ủy hộ viện đều là tụ tập mà đến lập tức đẩy ra tiền phủ cửa sau theo thứ tự rời đi lúc gần đi còn nương theo ghét bỏ n ữ điệu hoàng sợ nói như vậy đi mau đi mau nơi đây đã bị áp tu la để mắt tới không nên ở lâu cầm v ầ y nước quét nhà t i ề n công lại muốn đối mặt huyết hải tu la đột kích chi hiểm sau này cũng không tới nữa chu nguyên thấy vậy vội vàng điều khiển đ à o viên thổ địa phát ra tiếng ý đồ lưu lại mấy cái hộ viện trông coi phủ đệ g i ữ t ậ n chiến quỷ trở đi ta có thể ra tiền công thuê các ngươi vô phúc h ư ở n g dụng mời cao minh khác g i ữ t ậ n chiến quỷ không chút nào t h ă n g tài quỷ hộ viện cùng quỷ vũ cơ cũng không lưu lên nữa trả thù lao đều là bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa mà đi chỉ lưu đ à o viên thổ địa một người đối mặt chống t r ạ phủ đệ sự thật chứng minh huyết hà la hầu là có ô n h i ễ tính nó dù chưa dẫn huyết hải chi thủy tạo ra tu la huyết quật nhưng vẫn là ô nhiễm tiền thông âm dương phụ thanh danh đến mức nguyên bản quỷ hộ viện không hỏi trả thù lao n h i ề u ít một lòng thay đổi đông ra b ấ t quá đào viên thổ địa tồn thất coi như không thể làm gì cùng lắm thì lại đi hoàn hồn thành chiêu mộ hai vị hộ viện trông coi p h ụ đệ làm cho chu nguyên nghi ngờ là c ù n g việc này không chút nào muốn làm vòng trần điện đưa hồn làm mạnh nghị thật lại cũng có t ổ thất đốt vòng trần điện đưa hồn làm mạnh nghị thật mượn vòng trần quân tên tuyên bố tìm kiếm bách bảo dương sự kiện chú thu hồi bách bảo dương giao cho đưa hồn làm có thể đạt được nó hảo cảm cùng đại lượng ban thưởng sự kiện giới t h ư ở n vong trần quán r ư ợ u có nữ mạnh nghị thật tốt b án r ư ợ u nó đ o ạ t được chi tài rất hô tạc cho nên ủy thác đầu châu quỷ tướng mở thương lộ Quỷ thị phú thương tiền thịnh vượng tiếp xúc đầu châu quỷ tướng sau hào ngôn có thể thu về các loại linh vật lại từ trong dương quỷ tiêu thụ t ừ phương nay quỷ thị phú thương v à o tù bách bảo dương bị ác tu la cướp đoạn khiến vong trần quán r ư ợ u thương lộ gián đoạn cho nên đưa ngôn làm muốn mua lại bách bảo dương trùng kiến thương lộ chú giúp đưa ngôn làm thành lập mới tiêu hàng lộ tuyến cũng có thể thu hoạch được nó hào cảm cũng thu hoạch được tâm nguyện ba trẻ đến diệu u minh mt như là các nơi đạo môn giống như cũng tồn tại nội bộ liên hệ phú thương c h i tài cũng không phải là c h ố n g g ô n g mà đến cũng có thương nghiệp lộ tuyến trèo c h ố n g t à i phú chu nguyên không nghĩ tới chính mình tiến lên trong dương vị sự kiện lại sẽ gây mất đưa h ồ n làm mạnh n g h ị thật thủ tiêu tăng vật lộ tuyến c ú may luân hồi quán rượu làm chính là mua bán không vốn coi như thủ tiêu tăng vật c h i lộ tạm thời không thông cũng không ảnh hưởng v o n g hồn khách qua đường uống một chén đưa h ồ n rượu lại bị lấy tận dư t à i luân hồi văng sinh có lẽ có thể đến v o n g trần điện một chuyến chúng tiến luân hồi thương lộ bóng đêm dần dần dày tinh thần ám ẩn mười lăm tháng chín hôm nay dần dần đi qua tại phía xa sở cốt dĩnh đô hương hỏa hóa t â n cũng từ biệt sở hoàng quay trở về u minh âm thổ đợi sáng sớ m ngày thứ hai lại là đặc biệt du lịch này vì phòng ngừa nó như thường ngày giống như mỗi tháng m ù ờ i một mười lăm trở về trong môn mùng hai mười sáu du lịch thiên hạ cho nên chu nguyên sớm c h u y ể n tống đến t h ả i h í môn chuẩn bị hỏi thăm khởi công xây dựng đạo cung sự tỉnh ai ngờ nó ngay tại sửa sang lấy trang đầu tiên là gỡ xuống hoàng bì hồ lô nhét vào trong tay á o sau đó đổi một thân thái h ò a hôn nguyên xem âm dương đạo bảo người đã đến ta hôm nay muốn tiến về hôn nguyên đại đạo cùng gặp mặt sư phụ lao sư cần đi mấy ngày khó mà nói như sư phụ cho là ta đạo nghiệp đã chọn khi một ngày mà trở lại như sư phụ mời ta nhập đạo luật tháp bù đắp nhiều năm rơi xuống bài tập chính là thịnh tình có cự đoán chừng cần ở nửa tháng người cần phải cùng đi quyền đ ư ơ n g n h ậ n cửa ngày sau cùng đệ tử đạo cung gặp nhau cũng không xa lạ đàm việt phát tới mời chú nguyên tự nhiên muốn nhân cơ hội tiến vào huấn nguyên đại đạo cùng cùng sử dụng n g u y ệ t chiếu tha hương pháp ghi chép huấn nguyên đại đạo cùng phương vị nhưng hắn không biết huấn nguyên đại đạo cung phải chăng đã xuất hiện vì thế không tốt mạo mọi tiến về lao sư chờ một lát ta gần đây lấy phân viện trưởng viện thân phận thu một vị môn nhân khi mang kỷ đồng đi gặp mặt sư tổ miễn cho hắn bay đầu phản nản lao sư của hắn không bằng lao sư của ta ngươi tử không cần không bằng ta lại dẫn hắn tới đây đồng hành cáo biệt đàm biệt sau chú nguyện hệ xác lập các truyền thống đến không lo quận đóng nguyên thành lấy đóng nguyên huyện hầu t i ề n tìm không còn đưa p h ò n g úc thành lập thả i hí môn phân b i ệ n lại xin mời đạo viên thổ địa hiện thân đem nó thu làm thả i hí phân b i ệ n đệ tử cũng truyền hắn thần tiên tác phục long tác tiên nhân hái đậu thuật ba loại thả i hí chi pháp sau đó cùng cùng nhau trở về thả hí môn xin mời đàm biệt mở ra tiến về hôn nguyên đại đạo cùng con đường đã thấy hắn lấy tay nhập tay háo từ đó lần nữa lấy ra hoàng bị h uống vào rượu há mồn phun ra một đạo thủy n g u y ệ t này chính là thả i hí môn n g u y ệ t chiếu tha hương pháp có thể rượu hóa thủy thắng ghé qua tha hương đào viên thổ địa làm tân tấn thả i hí mỗi người không thể nghi ngờ là bối phận nhỏ nhất tồn tại xứng nhận chút ưu đãi có thể nhập thủy n g u y ệ t môn hộ đi đầu khi hắn vượt qua thủy n g u y ệ t chi môn sau tầm mắt có nhị tinh một đen một trắng nó chu lưu chi khí trao đổi lưu động vẽ thành đôi cá hình dạng đầu đồi tương liên lại là hắc ngư có mắt trắng bạch ngư dài mắt đen thành một thái cực âm dương hình âm dương đồ đen trắng tinh phía trên có hai nơi lạ quán bạch giả trần cựu c chu ó ve têu p i ê đ nguyên tiếng nét t ê cùng Hác cung cát, văng lên. trình nhìn làng giả lầu hoa núi, Mỹ tề, thất kỳ thạch đàn có tiếng đàn hay, tham thảm không tiêu tan. Đen trắng hai sao thành vòng xoay trọn, kéo theo kéo Chu i u điều cung vờn quanh du hành. Chu điều khiển đạo viên thổ địa cất bước tiến lên không muốn một tấc đạp bụt rơi vào mắt trắng hắc khí cá bên trong l i ê n trang bị gió cánh lôi rực muốn đằng không mà lên lại rơi nhanh càng nhanh không được nó đường tại ô m dương chu lưu khí phân giới khu ra thân trước đó một cái âm dương l ư ợ n g khí lưu chuyển rộng thủng thỉnh bàn tay trong nháy mắt đem nó mọ lên cũng ném vào phong cách cổ xưa trong đạo quan tới đồng thời mà đến là nặng nề nghiêm khắc thanh âm còn có một đạo âm dương c h ó i bột khí đốt bị âm dương c h ó i bột khí định thân thực lực sai biệt quá lớn thu hoạch được âm dương định trạng thái không thể truyền t ố n g chuẩn bị không thể thi triển thuật pháp phục d ụ n g các loại linh dược đều không hiệu quả xuân tài người lão sư kia đều dạy cái gì cũng không biết c ầ u âm trong dương tuyến hôn nguyên đường nghe nói lời ấy chu nguyên liền biết người kia nói chính là đặc biệt mà không phải thải hí môn phân viện trực viện đa tạ l ạ i sư minh cùng đặc biệt lao sư lập tức liền đến khả năng trước thả ta vậy thì càng không thể thả vừa vặn đem bọn n g ư y i đều bắt đưa vào đạo luật tháp tính tu mấy ngày tránh cho các ngươi sư đồ bốn chỗ tự tại đi dạo làm hại lao đạo thường xuyên bị chúng đồng đạo d u cợt bao lâu trả tiền chương 628, t xung hòa chân nhân chương 628, t xung hòa chân nhân đạo viên thổ địa quá thủy nguyện môn mà bị bắt cũng phải biết luật trong tháp chậm đợi thải hí m ô n người chu nguyên thấy vậy dừng bước tại thủy nguyện trước cửa giống nhau cận hương tình khiết lại như lo lắng đạo cùng trang nghiêm t h c mục vì sao không vào thế nhưng là chợt có việc gấp xử lý c ũ nghe k nói chu nguyên nói như vậy đàm việt có chút chấn định đem hoàng bì hổ lô thu nhập trong tay áo việc đã đến nước này cũng nên thấy một lần không cần lo lắng con đường phía trước đúng sai thời ta ôn hòa tính thiện định sẽ không làm khó chúng ta còn nữa nhập đạo luật tháp tính tu là thải hí môn người kết giao nhân mạch cơ hội khi động viên tiến lên không thể thắc thất lương cơ đàm việt nói rất nghiêm túc cũng đưa tay ra hiệu chu nguyên đi đầu người ta sư đồ đồng tâm giờ phút này tuyệt đối không thể lui bước đàm việt trước đó nói rất thoải mái cái gì thịnh tình khó cự ở nửa tháng đạo gì đã đủ một ngày mà phản sự đáo lâm đầu lại là tuyệt đối không thể lui bước tốt nhất sư đồ đồng tâm động viên tiến lên chu nguyên hồi tưởng chính mình xuất đạo đến nay mặc dù cùng đạo luật tháp càng ngày càng gần nhưng phần lớn là v ẫ n an trong tháp tu sĩ chưa bao giờ thu hoạch được nhập tháp tính tu đ ã n ngộ ai ngờ đàm việt còn muốn để hắn bổ đủ thải hí môn việc học nhập đạo luật tháp kết giao một số nhân mạch đàm việt lao sư thải hí m ô người trên như lại ầ đầu n b chờ một đi lát đợi ta tuyên bố môn phái lệnh triệu tập gọi bọn hắn cùng nhau bái kiến lao sư như vậy cũng có thể dẫn bọn hắn nhận cửa ngày sau cùng đệ tử đạo cùng gặp nhau cũng không xa lạ c h ú nguyên là thả i hí phân biện trưởng viện minh thị linh hai hai t h ỏ ngọc cũng là nguyện c u n g phân biện chính phó trưởng viện đàm biệt lại không phải nặng bên này nhẹ bên kia người vì thế b a i phỏng sự tình khi điều chỉnh một hai cũng làm cho chúng t h ỏ ngọc thừa cơ triển lộ tài hoa lần nữa mấy phần đạo môn nhân mạch đốt thả i hí môn trưởng môn đàm biệt tuyên bố môn phái lệnh triệu tập thả i hí môn người có thể nhanh chóng khởi s ư ớ n g trợ giúp hệ thống nhắc nhở vang lên đến trong nháy mắt có ánh trăng hội tụ thành trăng non môn hộ chúng thọ ngọc bay cùng nhảy bọn chen chúc đến thế nhưng là có người không n g i mà tới lại để chúng ta thiết lập trạm thu phí vừa mới say rượu học bỏ lỡ thiện tài cơ hội tốt mau tới cái đối thủ để cho ta sở lên một cái linh đạo ở trên ta tại hạ gặp lại không thể lại bỏ lỡ chúng thỏ ngọc gặp thả i hí môn bên trong không người xâm phạm liền xoay người bỏ t á c đi mây vách tường đ ả o viên lấy đ ả o ăn đại bọn hắn đều có đoạt được sau đ à n b i ệ t mới vừa nói lên bái phòng sự t ì n h cũng nói đây là thả i hí môn đại sự cần để sư phụ nhìn thấy thả i hí môn trên dưới một lòng phong thái chúng thỏ ngọc nghe vậy vội hỏi nên lấy mấy phần đáp lễ phù hợp lại có thỏ ngọc nói trưởng bối gặp hậu bối nhất định có lễ vật nhưng chúng ta thỏ nhiều thế chúng không biết lao sư sư phụ phải chăng dồi dào còn có thông minh người nói chúng ta mỗi người đưa linh đảo một viên cũng làm cho lão sư sư phụ niềm vui một hai một bên khác đào viên thổ địa không nhúc đích kiên nhận chờ đợi thái độ đổi lấy xung hòa chân nhân chủ động mở miệng đối thoại n g u y ệ t chiếu tha hương chi môn treo trên cao không thấy ngươi lão sư kia đến tận đây thế nhưng là ngươi cùng hắn nói cái gì khiến cho hắn do dự không tiến không dám tới thăm chân nhân chờ một lát lão sư ngay tại triệu tập thải hí muôn người tuất cùng nhau đến đây b à i kiến n g ạ i Sắp thực hiểu chuyện k h xem ra nhiều năm phiêu bạt cũng không phải là không đốn bao nhiêu thu chút lễ tính sư trưởng h bối không chờ đã lâu thủy n g u y ệ t trong môn hộ có tuyết đoàn liên tục tràn vào lại l à từng cái trắng non t h ỏ ngọc vui vẻ nhẹ cất mặt tới đều là nói xin mời sư tổ ă n đảo một thân lấy đen trắng âm dương b ả o lão đạo nhân gần như đồng thời lách mình mà ra đã tới thủy n g u y ệ t môn hộ trước đó ký danh h à o trước có âm dương song ngư âu biểu tượng một bên sách hữu nguyên một bên là vô cực danh h à o là bảy năm cấp sung hòa đạo nhân đến thu tuất tuất sư tổ thích nhất an đảo ngoan con t h ỏ chớ đi luận đ ộ n đợi sư tổ dẫn đạo xem q u đến lão đạo nhân có chút vui vẻ đưa tay tụ đến âm dương chu lư khí đem mắt trắng hắc khí cá cùng phong cách cổ xưa đạo quán cùng nhau dẫn dắt đến thủy nguyện môn hộ trước sau đó một tay tiếp nhận linh đào nhấm n h á t một tay xoa nắn thỏ ngọc lông nhung đầu chúng thỏ ngọc thấy vậy nhao nhao d ơ cao linh đạo đều là nói ta đảo càng ngọt sư tổ cũng tới đ ế m thử ta đảo lão đạo nhân nghe vậy cười ha ha xuê bàn tay ra đem thỏ ngọc chỗ phục linh đào từng cái bỏ vào trong túi các ngươi tặng quả đào sư tổ chắc chắn từng cái nhấm n h á t trước tạm nhập quan v u i đ ù a chờ một lúc sư tổ cũng có hảo lễ quả đáp lễ các ngươi t a một viên linh đảo kéo ra đảo viên thổ địa cùng người khác thỏ ngọc đái ngộ lễ không tại nặng có là được gọi một tiếng sư tổ đủ để đem hắn nghiêm khắc đánh nát sư tổ lại cũng thích đ n t đ ả o quay đầu chúng ta lại đi mây vách t ư ở n g đ ả o viên cho ngươi h á i chút tới mới chúng thọ ngọc vui vẻ nhập quan sung h ò a chân nhân thì thu liêm ý cười lẩm bẩm nói tốt ngươi cái tay ăn chơi lại giáo môn người đi trộm đ ả o chú nguyên thông qua đ ả o viên thổ địa thấy cảnh này tự nhiên sớm chuẩn bị sẵn sàng đại hắn xuyên qua thủy n g u y ệ t môn hộ lúc lập tức miệng nói sư tổ mạnh khỏe xin mời sư tổ phẩm trần thế bảy vị trả giải khát tốt hào hai tử ta nghe nói qua thanh danh của ngươi pha u minh quỷ môn bại tà phái y Cung đấu ngã trai ừ hôm nay nhiều người lại cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi đợi ngày sau vi sư thi lại trường học ngươi có hay không tiến bộ đa tạng sư phụ hậu ái ta định sẽ không lại để sư phụ thất vọng đ ặ m biệt vậy mà không bị bắt bỏ vào đạo luật tháp tính tu cái này khiến chu nguyên ngoại ý muốn bao nhiêu kể từ đó đạo viên thổ địa liền trở thành thảm nhất tồn tại nó đến nay vẫn bị âm dương c h ó i buộc khí ảnh hưởng mặc dù có thể đi tới đi lui lại không cách nào thi triển các loại thuật pháp cùng truyền tống chuẩn bị đợi đến phong cách cổ xưa đạo q u a n sau xung hòa chân nhân mới là đạo viên thổ địa mở c h ó i ngươi đã là phúc thần xuất thân liền nên coi trọng phúc đức không thể tùy tiện cầm lấy ngoại vật nếu không tiếng xấu ra thân ưu minh âm luật chắc chắn đoạn ngươi t i đồ nói xong xung hòa chân nhân lại dẫn động âm dương chu lưu khí đem bốn chỗ leo lên gặm cắn t h ỏ ngọc bắt bỏ vào trong viện thế nhưng là đói bụng đợi sư tổ lấy chút linh thực cho các ngươi chắc bụng xung hòa chân nhân đối với đàm v i ệ t ra vẻ lãnh đạm đối với đào viên thổ địa cũng có chút nghiêm khắc nhưng đối với chu nguyên cùng người khác t h ỏ ngọc lại có chút ôn hòa chúng t h ỏ ngọc phá nhà hành vi lại bị nó cho rằng đói khát tiến hành mở miệng liền muốn mở tiệc chiêu đ á i bọn hắn sư tổ tốt nhất rồi chúng ta trong bụng trống chân khó mà sung sướng đương đội lao đạo nơi này không bao giờ thiếu c ơ canh hôm nay nhất định để các ngươi ăn được chương sáu trăm hai t í n h sư nói ân t r ư ờ n g sáu trăm hai mươi chín kính sư nói ân s u n g hòa chân nhân đạo quán một mạc tự nhiên không có cái gì sáng l o n g lánh thương ngào ngạt đ ổ vật vì thế chúng tỏ ngọc không thể mở ra sở trường lan lộn cái sư tổ chỉ đạo đạo luật tháp b ổ i dưỡng đ á n ngộ duy nhất bị bọn hắn hỏa hại là trong q u a n cái kia mấy cây cây tùng trên đó hạt thông bị bọn chúng lấy xuống không ít lấy răng cửa gặp mở nhấm nháp hạt thông tư vị gặp c h u n g nguyên cùng đào viên thổ đ ị a n g ồ i xuống bọn chúng còn xoể bàn tay ra đẩy tới không ít hạt thông nói vật này hơi đăng bánh rán dầu đặc sắc đại sư minh cũng nếm thử đào viên thổ đạo viên thổ đạo cũng k h Chứ đạt được hạ thống còn bị thọ ngọc liên tục vấn an thổ địa ngươi bao lâu thành người một nhà về sau ta còn có thể đi hái đảo thổ địa ngươi lại sẽ trồng đảo không bằng gia nhập miệt cung phân viện truyền thụ trồng đảo chi thuật có chúng ta hộ vệ định sẽ không mất đi linh đảo đào viên thổ địa hiện học hiện m ạ i lấy sung hòa chân nhân nói như vậy đã biết chứ bị đồng đạo bao lâu trả tiền lời vừa nói ra kinh hai chúng thọ ngọc r i ê n g phần mình bận rộn cũng không dám lại hỏi thăm t r ồ n g đảo chi pháp sung hòa chân nhân thấy vậy khẽ lắc đầu gọi đàm biệt cùng nhau nhập điện chuẩn bị đồ ăn ẩn ẩn có thể nghe sung hòa chân nhân dậy bảo nói như vậy vì s ư giúp ngươi trả không ít tiền đã vô lực t r ồ n g giữ hơn trăm hậu bối còn lại sự tỉnh chính ngươi nhìn xem xử lý đi đ à m việt thì nói lão sư không cần phải lo lắng đệ tử ta phúc đức thâm hậu gần như không lấy vật tên chúng thọ ngọc sống lâu người cùng thường đeo người môn ít có thời gian t r e o chọc thị phi sự thật chứng minh vui vẻ thọ ngọc có thể hòa hoang không khí phụ trợ đáng tin có bọn chúng đến tận đây đ à m việt không cần nhập quan bị phạt s u n g hòa chân nhân cũng cần bận rộn bố yến không có thời gian hồi ức trước kia truy cứu chuyện cũ chu nguyên thấy vậy để xuống hỗ trợ bố yến tri tâm lưu một lần trước xanh hai đạo nhân nói chút xa gần sự tỉnh ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau âm dương chu lưu khí tướng hợp thành vòng bên trên thịnh đạo đạo bánh ngọt trái cây băng uống đồ ăn nóng du động mà đến xung h ò a chân nhân cùng đ ặ m biệt cũng tuần tự ra điện tại trong huyện ngồi xuống cười nhìn chúng thọ ngọc ăn dưa ăn bánh ngọt lại nghe ve têu chật giảm tiếng n é t kêu lộn xộn nguyên là thanh kim thiền đến đây trộn uống trong chén chất lỏng thủy linh con nết đánh c ắ p trên bàn trái cây nhưng chúng thọ ngọc là nhân vật bậc nào từng cái thân có thiện tài chi tâm lại là trong này con tay có thể nào bị người khác vô cớ đoạt ăn uống trong lúc nhất thời thọ nhảy bay bay đuổi con nết rơi xuống nước khiến cho tường hò chi nhưng thanh kim thiền thủy linh con n í t đều là không phải hạng người vô danh đều là năm mươi lăm cấp trạng thái lại chiếm c ư thân hình linh mẫn nhỏ nhắn xinh xắn tốt giấu ưu thế như thế nào bị thọ ngọc c ắ c chế cuối cùng huyên náo đuổi ve con nết đế đến khu con n í t ve về đạo quán các nơi khe hở đồng đều thành l i n h con n í t pháo đài đại thụ tre trời cũng là bay ve vùng sắt c ầ m thành từ xa nhìn lại mấy cây cây ngân hạnh d ư ớ i có lao đạo mỉm cười phúc thần tính t o ạ n thanh niên đạo nhân lấy rượu từng thiếu niên đạo nhân phẩm ăn uống lại là cùng chơi lụa thọc xanh ve nước con nết tính động tôn nhau lên thành ngồi xuống nhìn vui lụa ở mỹ hình chớ、đuổi. hay là mau chóng vào bụng làm ạ n h khỏe nếu không cái này văn hạnh lình tâm dịch các ngươi sợ là uống không được mấy ngủ tại s u n g hòa đạo nhân kêu gọi tới chúng thọ ngọc vừa rồi tuần tự trở về cổ động vai hàm nuốt đồ ăn trong mâm đồ ăn đàm việt cũng lấy ra hoàng bì hồ lô đổ ba chén giang hồ đi đường rượu đứng dậy lễ kính s u n g hòa chân nhân sư phụ ở trên đệ tử giang hồ đi đường đến rượu đục một bầu đem cái kia ba phần cùng nhiệt ba phần n ô n g n ê n ba phần ngoan cố n h ư ỡ n g nhập trong đó sau tránh thoát khổ đốn khu chín phần men say gặp cuối cùng chi thật mới biết nhân sinh tiêu giao nhất chớ quá học ngại l ố rượu đục một chén kính sư phụ tặng ta vô không phiền não đầy mắt đều là nhân gian đẹp nhìn họ làm thú vui s u n g hòa chân nhân nghe nói lời ấy thu liệm ý cười tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch đợi phẩm đưa ra bên trong tư vị liền nhiều hơn mấy phần ôn hòa tay đọc gừng gực t r ă m v ị hỗn hợp đoạn đường này đi nên không dễ đi sư phụ giải sầu có sư trưởng che chắn gió sương mưa tuyết ta chỉ bất quá nhiễm một chút bụi đất ngâm mấy trận mưa phùn vạn hạnh chưa nhiễm phong hàn mà đầu não hôn mê còn có cơ hội tu bổ vì ta che gió che mưa phong úp vậy thì tốt rồi cố hương láo trạch còn g ă n ở người xa quê trở lại quê hương tự có nhà đ à n biết tiếp nhận chén、rượu. t ố i người quỷ gối muốn dập đầu hành lễ lại bị một tấm áp bàn tay nhẹ nhàng trống lên cũng đến d ậ y bảo một câu không cần hối tiếc con đường phía trước còn rất dài đợi sau khi đứng dậy hắn lại g ơ lên chén rượu thứ hai nước dâng lên rượu đục hai chén kính sư phụ ban thưởng ta ngông nên không nhắc đan dám g ử i thiên hạ phân tranh sự t ì n h xung hòa chân nhân tiếp rượu lại uống dường như từ rượu đục n ô n t ạ p v ị t r ù n g phẩm bước phát triển mới tư vị c ư ờ i ha ha có chút vui vẻ nói cuối cùng là n h ư ỡ n g một b ầ u rượu ngon chăm vị qua đi hồi cam trí tuần đoạn đường này nên thu hoạch không nhỏ đi sư phụ yên tâm Ta đ ị c h m biệt hai tay h tiếp nhận chén rượu lần nữa lê bái hành lễ lại bị khoan hậu bàn tay nâng lên đến một giáo hối nói như vậy hôm nay không dễ con đường phía trước vững nhớ lại đứng dậy sau hắn lại giơ lên chén rượu thứ ba nước cung kính dâng lên rượu đục ba chén kính sư phụ ban thưởng ta học thức không còn đốn có thể gặp chư phát minh nó để ý x u sư h ò a chân nhân vui mừng gật đầu một ngụm đem rượu trong chén uống cạn dường như bị cái kia liệt t i ể u câu lên chuyện cũ khẽ thở dài một câu sơ uống chỉ cảm thấy rượu này thoải mái uống nhiều mới biết rượu liệt khó tiêu đoạn đường này nên say mấy ngày đi sư phụ b ấ t lo ta say mấy năm rượu lâu năm đến một thiếu niên đến nữa lảo đảo tỉnh rượu cũng phục đến thanh minh thoát khốn đ n g nhiên may mắn mọi loại sự tình q u n kịp không sai tới ngày sự t ì n h đại thiện đã biết ngày sau cần t ừ chủ chính là trưởng thành cũng đã trưởng thành sư hỏa chân nhân đưa chén rượu đàm việt xoay người đón lấy lại túi người quỷ gối lần này xung hỏa chân nhân đưa tay đã c h ậ m chút chờ hắn trùng điệp thi lễ một cái hậu phương mới dôi ra giả mua bàn tay đem hắn nâng lên lại đưa trần an nói như vậy còn nhiều thời gian con đường phía trước chớ ngừng lại đứng dậy lúc đàm việt phương mang tới hoàng bì hồ lô nâng ly một ngụm dường như lo lắng sư phụ t h i ê n v ị không nói trong rượu thiếu hụt sư phụ ta bầu rượu này khả năng gặp người khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đặc sắc tự nhiên là rượu ngon cũng có thể bày ra người trong thiên hạ thọ ngọc bận rộn d à n ăn sợ bị xanh ve linh con nít chiếm tiện nghi nhưng chu nguyên một mực tại an tĩnh nhìn chăm chú mời rượu sự tình h ắ như có t vậy xem ra đàm việt cũng tính là được là phúc đức thâm hậu người có sư trưởng không bỏ có hồng nhan không rời còn có đạo môn trưởng bối cao cầm đệ nhẹ cho hắn mấy phần lợi ích thực tế rất khó nói là đàm việt thiên phú dị bẩm lại mở nhất mạch giàu có đạo môn vẫn là nói cửa bao dung hậu bối để bọn hắn có xông xáo cơ hội dù sao đổi lại tà phái ma giáo giống như đàm việt như vậy người sớm muộn cũng sẽ trở thành người phản giáo bên cạnh trốn bên cạnh chạy ở giữa cũng sẽ cùng tà phái ma giáo tranh đấu không nớt tại chu nguyên nhìn soi mói đàm việt rốt cục nói ra câu nói kia diệu có thể gặp người đạo cũng có thể bày ra thiên hạ sư phụ khả năng vì ta tuyển một xây đạo chi đ ị a u chương sáu trăm ba mươi sơn linh phúc điệu chương sáu trăm ba mươi sơn linh phúc đ i ệ thở nhỏ sư phụ truyền đạo pháp trưởng thành lại m ờ i định pháp xem đàm việt cũng không phải là vô lực tự do một chỗ xây đạo chi đ i ệ tương phản hắn du lịch giang hồ nhiều năm gặp qua không ít kỳ sơn lệ thủy nhưng kiến tạo đạo cung là phát triển thiên hạ bắt、đầu. cần cho thấy truyền thừa xuất xứ kính sư trưởng truyền pháp tri ân bởi vậy đạo cung tuyên chỉ sự tình không phải s u n g hòa chân nhân không ai có thể hơn hắn dẫn đàm biệt nhập đạo cụ ứng do hắn đưa đàm biệt xuất sư tốt rất tốt ta dẫn ngươi nhập đạo sẽ dạy ngươi truyền đạo lại là từ đầu đến cuối không ngừng truyền thừa có thứ tự s u n g hòa chân nhân đối với tuyên chỉ sự tình phi thường đệ bụ nó dẫn động âm dương chu lưu khí từ đạo quán trong t i n h thất h ú t tới một b ứ c tây sơn đi mặt hình từ xưa đến nay phan lập đạo truyền pháp người không thể thiếu xây đạo quán một tòa đẹp đẽ trang nhãng ư ờ i cũng có tự nhiên thanh tĩnh người cũng có hoa mỹ huyền dị người càng l vì sao như vậy đều là bởi vì lòng người phiêu miểu vật ý thường tại nếu không có đạo quán một tòa ai lại biết được ngươi có chuyện pháp tri tâm lại đến xem đây là tây sơn đi m ạ c h hình từ núi lên hệ thống núi mười chín trong đó đều có sơn linh phúc địa nhưng vì lập đạo chỗ năm đó ta du lịch thiên hạ lúc có một hảo hữu tên là trọng thường cũng là tây sơn một khi đệ nhị sơn hệ lần núi tri sơn thần núi này là sơn thủy tri nguyên bắt chạy tại vị vượt thành rừng mũi tên trúc thường thành cái bóng nhiều xích đồng hướng mặt trời có viên ngọc cũng có linh thu v n hiện như ngũ vượt tay dài tốt bắn ra như tiêu mặt người chim đông gặp hạ ẩn ấp có thể nuôi hộ một hai mời làm thủ xem linh thú như thế vật hoa thiên bảo sơn linh hội tụ chi địa đủ để xây một đạo nhà cung thất thêm nữa dựa vào núi b ả n nước có thể toàn cùng nước hữu duyên c h i lộ lại có nổi danh không tầm thường có thể mượn mấy phần danh khí cùng ngươi đạo cung kia làm thế nhân biết được danh sơn có lộng lẫy chuyển pháp có h u y ề n tên ngươi nhìn nơi đây vừa v ậ n rất tốt nếu là hợp ngươi tâm ý ta liền chuẩn bị tốt hơn tuần lễ t h ă m trọng thương minh mời hắn ban thường ngươi một chỗ sơn linh phúc địa toàn ngươi xây đạo chuyển pháp tri tâm xung hòa chân nhân trên mặt ý cười ngón tay tây sơn đi mạch hình đệ nhị sơn hệ trung ương c h i sơn kiên nhận giới thiệu vẹn vẹn nghe r ử a vào núi bản nước cùng nước hưu duyên nói chuyện chu nguyên liền biết xung hòa chân nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ là không biết tại bối cảnh của hắn trong cố sự là dự định ở chỗ này là đàm việt cùng long nữ xây một tòa phúc địa trạch viện hay là chờ lợi đệ tử nói đồ trôi chạy cũng có xây đạo chuyển pháp cơ hội tóm lại đàm việt lần này thu hoạch không nhỏ ba chén rượu ba khấu bái không chỉ có tiêu mất ngày xưa ngăn cách còn phải một chỗ sơn linh phúc đ i ệ chu nguyên đối với lần tên núi cũng không lạ lẫm ủy nghi ngờ vương đưa tặng anh viên ngọc tượng liền lấy tài liệu lần núi anh viên ngọc tạ o thành mặt khác hắn cùng lần núi du thương cũng có chút vắng lai chỉ bất quá quan hệ có chút không tốt người kia chính là thận hồn mê t â m tông luyện hồn đạo nhân từng bị hắn lấy tiên nhân hái đậu thuật chỉnh lý không còn nó có du hành tán nhân tên có thể lưng đeo tán nhân bọc hành lý bốn chỗ hành h ư ờ n g trong túi có kính sơn thần dẫn đường p h ù mười hai trong đó hai tấm đã ghi chép phương v ị phụ tên lần núi miếu sơn thần cũng không biết hắn trần c h u ồ n trong sạch mà đi sau phải chăng còn tại lần núi lưu lại nếu là thật sự nguyễn đạo cùng xây dựng vào lần núi chắc chắn càng dễ nơi đó phong thủy. tương đối k h ắ c chế thận hồn mê tâm tông người tại t r u nguyên suy tư lần núi sự t ì n h lúc đ ạ n việt cung kính hành lễ nói đa tạ lao sư hậu ái lần núi rất đẹp toàn hợp tâm ta đại thiện việc này không nên chậm trễ ngày mai ngươi liền cùng ta tiến về lần núi đi gặp trọng thương m ì n h hôm nay ngươi cũng chuẩn bị chút bái lễ lễ không đắt hơn có thể cho thấy tâm ý liền có thể đạo môn giao thiệp quan hệ đã khổng lồ lại lộn xộn như đấu trai thất tinh cũng có thể cùng có tô cáo quốc dính líu quan hệ xung hòa chân nhân cũng có sơn thần là bạn như vậy quan hệ vãng lai có tốt có xấu tốt là phúc địa dễ kiếm hỏng chính là cần bỏ ra không ít lễ vật lại không như máu biển tu la như vậy sàng khoái coi trọng cái gì trắng trợn cướp đoạt chính là như gặp truy sát cũng có thể nhập h u y ế t hải cự địch sư tổ hát mục bạch khí cá phía trên đạo cung là vị nào chân nhân chỗ ở gặp đạo cung viên chỉ sự tình đã định chu nguyên thừa cơ hỏi trong lòng nghĩ hoặc lại không phải chân nhân hiện nơi ở quả thật chân quân từng chỗ ở nơi đây có đạo quán hai tòa một tòa vì ta cái này hôn nguyên xem một tòa là vu gió chân quân vô cực xem vì thế nơi đây cũng được xưng là hôn nguyên vô cực đại đạo cung cái lớn chính là đối với vu gió chân quân chi kính sưng sở dĩ hôn nguyên phía trước vô cực ở phía sau lại không phải chân quân cố ý cất nhắc ta lao đạo này mà là bởi vì hôn nguyên vô cực vốn là chân quân tri đạo hôn nguyên người nguyên khí chưa phân hôn n ộ n là một thay mặt chỉ thiên ban t h ư ở n g tri đạo chuyển thừa tri thuật đã viên mãn về sau diễn hóa cỡ nào d i ệ u pháp gặp rất lớn đạo liền muốn nhìn bản thân lựa chọn cùng tự thân tích lũy vô cực người đã là vạn vật tri trung cũng là vạn vật tri thủy thay mặt chỉ học đạo tận đầy đã mở sáng tạo kỳ đạo con đường phía trước không mở mà đạo vô cực vì vậy trước luật hôn nguyên lại nói vô cực đại đạo còn tại cả hai đằng sau c h ú nguyên không nghĩ tới huấn nguyên vô cực đại đạo cung còn có bực này lai lịch quả nhiên nó so đấu trai thất tinh cung về m ộ n g chính tâm cung thêm ra một chữ to không phải là không có đạo lý lấy trước mắt trạng thái đến xem huấn nguyên vô cực nhất mạch chuyển thừa đầy đủ nhất dưới có thái hòa huấn nguyên xem trên có huấn nguyên vô cực cung thoáng xê dịch mấy b ư ớ c còn có thể nhìn thấy vô cực đại đạo cung bất quá chân quân từng chỗ ở mà nói cũng đại biểu vị kia vu gió chân quân sớm đã rời đi mà không phải tiếp tục lưu tại nơi đây truyền thụ diệu pháp nghĩ đến cũng là như vu gió chân quân ở nơi này chu nguyên bọn người làm sao có thể bố yến luận sự tỉnh lấy đạo môn coi trọng truyền thừa cùng lễ tiết trình độ bọn hắn nên trước nhập vô cực xem từng cái bái kiến mới là đương nhiên h õ ngọc cùng đạo viên thổ địa có lẽ không cần bọn hắn cuối cùng không phải người trong đạo môn bái là trọng lễ không bái cũng không n g ạ i nhưng chu nguyên vị này đạo môn người lại là tuyệt đối trốn không phát đam việt cùng s u n g hòa chân nhân càng là cần kính trọng thì ra là thế lúc ta tới nghe nói sư tổ chi địa có tiếng n htel bt hoa mỹ đạo cũng có tiếng đàn phiêu đãng còn tưởng rằng nơi đó cũng có đạo cửa chân nhân ở lại không phải ngươi chi tội ta tiếp nhận sư phụ y bắt và ở hôn nguyên xem lúc cũng nghe nói tiếng đàn không dứt nhưng vu gió chân quân đã rời đi nhiều năm ta phúc bạc không thể thấy một lần thầy ta khi còn bé ngược lại là gặp hoa nói đến các ngươi gọi ta một tiếng sư tổ liền nên gọi vu gió chân quân một tiếng tổ sư nghe nói s u n g hòa chân nhân nói như vậy chu nguyên mới biết vu gió chân quân bối phận kỳ cao nghĩ đến hắn đã là chân chính nhân vật thần tiên vẽ mẹ mẹn bối cảnh chuyện xưa bộ phận kinh lịch liền có thể xuyên qua một c h â u đảm mạnh sư tổ cao thượng tự cho mình là ưu tĩnh hoa cung phụng tổ sư cũng không phải lão đạo năm đó cũng có chút của nổi nhưng t h ấ sự khó liệu tổng gặp lấy t i ế n khách vì thế mới ưu tính thanh nhàn Về p h ầ n tổ sư nơi lại ở cũ lại là t u y ệ t đối không những ngày ngu ngơ thỏ ngọc động tổ sư đồ vật ta liền không tốt hướng về thiên hạ đạo môn bàn giao xung hòa chân nhân phi thường thẳng thắn biết thỏ ngọc nổi tiếng bên ngoài lại một quen ngu ngơ vì thế cô ý miễn đi tham quan đạo luật tháp sự tình rất khó nói đây là phúc khí hay là tổn thất dù sao đến đều tới nếu không đi gặp đạo môn chân quân từng ở tri điệu bao nhiêu sẽ có chút tiết mới sư tổ ta cùng lão sư phải chăng nên đi kính bái một hai nhưng hai người các ngươi đều là đạo môn trần tu nếu đã tới nhất định phải kính bái chương sáu trăm ba mươi mốt phát vật có linh chương sáu trăm ba mươi mốt phát vật có linh ngọc thọ yêu náo vui tài như chuyển biến tốt vật kiểu gì cũng sẽ đưa tay đi sở lên mấy lần vì thế bọn hắn cùng vô cực xem vô duyên đợi chúng nó ăn xong thức ăn từng cái đổi ve làm vui chúng con b i ế t vui vừa ở mỹ lúc s u n g hòa chân nhân trợt tìm đạo viên thổ địa đối thoại ngươi không giống ngọc thọ chơi vừa cũng là thủ lễ người vốn nên dẫn ngươi gặp gặp tổ sư trần dung nhưng vô cực xem phi đạo người không thể nhập vì vậy ngươi thực khó thông hành đạo cùng các nơi sư tổ giải sầu mọi người có mọi người duyên phận ta phi đạo người trong môn há lại sẽ cưỡng cầu đạo môn phúc phận Tốt, phúc thần nhất mạch đ ắ t cỡ nào nặng cũng là thông thiên minh lý lộ trấn an đảo viên thổ địa sau xung hòa chân nhân vừa khởi thân gọi chu nguyên cùng đảm biệt t ù y hành đi đường đi lại ở giữa cũng đối với chu nguyên cố ý bàn giao đạo vũ phong chân quân mặc dù đã rời đi nhưng phát mạch hương thịnh không dứt ngươi chớ bởi vì chân quân không tại liền lòng sinh l ờ i biếng cần biết này b á i đã là kính bái chân quân cũng là kính trọng hôn nguyên đạo đa tạ sư tổ dạy bảo ta định nghi ngờ thành nghi ngờ kính không giống với ngọc thọ không cần dạy bảo không mang theo bọn chúng tiến về chính là đ ả m việt thì là không cần căn dặn hắn dù sao từ nhỏ sinh trưởng ở đ ạ m môn lễ kính tổ sư sự tình như còn có thể phạm sai lầm chính dương đạo luật trong tháp chắc chắn thêm ra một vị thường ở khách phục thư mấy đi ra khỏi đ ạ m môn có ngọc thọ vụng trộm đi theo lại bị âm dương chu lưu khí biến thành chi phong thổi về đạo quan bên trong ngược lại là cơ linh t h cần đóng cửa dừng đoạn nói dỡn ở giữa xung hỏa chân nhân đưa tay đóng lại nước sơn đen cửa gỗ chúng ngọc thọ cũng bởi vậy đau mất tầm b ả o thông đạo cũng may chính bọn chúng không thèm để ý là được vui v ẻ thiện tài hai loại thiên phú khiến cho chúng nó cùng xanh ve linh con ế t loạn cả một đoàn trong ngắn hạn nên khó phân thắng bại lần này đi vô cực xem c ơ n đẩu âm trong dương tuyến hôn nguyên đường nỗi lộ mà phi đạo là không khoe khoang hôn nguyên đạo cao minh cũng là chỉ đại âm dương t r ù n g tuyến vì thế thông hành c h i lộ các người chú ý dưới chân chớ rơi vào âm dương song khí cá bên trong lời này chu nguyên cực kỳ tán đồng đạo viên thổ đ i ệ đáng h i ệ m chứng qua âm dương song khí cá tự có y năng lại d nếu không có xung hòa chân nhân kịp thời cứu đào viên thổ đ ị a chắc chắn sẽ bị âm dương chi khí điều giải một phen vì thế chu nguyên nhập ra tùy tục cũng không hóa quan ghé g qua cũng không lỗ mãng lên không xa xa nhìn lại lại là âm dương đổ bên trên hai đạo cung ở mắt xoay tròn một lao đạo lính hai học sinh đi tại đen trắng hốn nguyên tuyến phía trên đợi đi tới âm dương ngưng ngoại hoàn lại hướng đông dần dần đi không bao lâu liền cùng hoa mỹ đạo quán chi môn cách khí tử nhịn xung hòa chân nhân dẫn âm dương chu lưu khí hóa thành cầu nổi cất bước trên đó chậm rãi đi hướng đạo quán m ô n hộ chu nguyên cùng đàm việt theo sát phía sau cuối cùng gặp vô cực xem ba chữ đặt bút tấm biển tả hữu khung cửa cũng có hành thư sôi dòng xuống là vì chi kỳ trắng thủ kỳ đen vì thiên hạ thước thiên hạ thước thường đức bất h á c hồi phục vô cực vô cực trong quan linh vận đ ô n g đ ả o lại sớm đã tự thành một thể có thể nhìn nhưng nhìn không thể làm dường như thải hí môn sư đồ có chút danh vọng xung hòa chân nhân đẩy ra hoàn mỹ c ử a bạch ngọc lúc còn cố ý dặn dò một tiếng đối với cái này đặc biệt tự nhiên là khuôn mặt nghiêm túc chu nguyên thì là tĩnh tâm thủ thần khi cửa bạch ngọc bị đẩy ra trong n h y mắt liền gặp một thanh mạch kỳ thạch trấn tại trước cửa giống như một đạo nên môn bách núi. kỳ lạ nhất là nó không chỉ có danh hảo còn có thanh máu ký danh là sáu năm cấp đá xanh đón khách làm danh hảo trước còn có âm dương ngư âu biểu tượng dân thư hôn nguyên vô cực bốn chữ cái này làm cho chu nguyên có chút hiếm l ạ hắn gặp qua chim thú trùng m ộ t chi yêu cũng gặp qua c h ấ n tinh giáo hí thân hóa hư thực chi sơn tự nhận cũng coi như có chút kiến thức nhưng vẫn là lần đầu thấy được một khối đá thanh yêu đồng thời thực lực còn cường hãn như thế như lấy đàm việt làm so sánh tại chu nguyên chưa thôi động thiên hạ du lịch sự kiện lúc nó chưa hẳn có thể đấu được tảng đá lớn này sự thật chứng minh chu nguyên kinh ngạc có chút quá sớm vô cực trong quan bất phàm đồ vật còn nhiều cùng chúng nó so sánh đã sanh đón khách làm lại vẫn tính bình thường linh yêu lại là cây trổi nổi danh vô t r ầ n làm phất trần tên là một mặt làm hơn mười pháp kiếm như n g ư du đều có hộ đạo làm cho tên lại nhìn từ ngọc bút phiêu đãng cũng có đặt bút xứ giả tên trong điện lư hương cất bút đi tên cứ gọi hiện lên hương làm chiếu cảnh nhất là huyền kỳ là đan lô tên là tìm đạo diễm c h ô n g thôi một bộ m ụ c cầm từ đàn tấu tham thảm diệu âm cứ gọi gió xuân trong đó đan lô tìm đạo làm cao tới bảy mươi cấp pháp kiếm hộ đạo làm là sáu mươi lăm cấp trạng thái cây trổi vô trần làm cùng bụi bằng một mạt làm cũng có năm mươi lăm cấp bút ngọc đặt bút làm l ư ơ g hương hiện lên hương làm một cầm gió xuân làm đều là sáu mươi cấp trạng thái cảnh tượng bực này quả thực có chút kinh người theo lý mà nói những vật phẩm này đều là ngày k i a chế tạo đồ vật không nên tùy tiện trở thành linh yêu tài đ ố i v ớ i ai ngờ từng cái không hợp với lẽ thường hành t ẩ u tự nhiên phản phất có người trong bóng tối điều khiển lại như đang tái diễn đã từng bế tích đốt đạo môn thân phận phán định thông qua mười hai vô cực kiếm trận mưa thuận gió hòa trợ đặt bút phong tuyệt trợ đá xanh bất động trợ không thôi thành đ ắ n trợ chầm hương mê hồn trợn đều đã giải、trừ. hệ thống nhắc nhở vang lên trong n g á y mắt chu nguyên lại không phản bác được cũng không biết là vu phong chân quân là ổn trọng người vẫn là hắn lưu lại linh vật quá phận cẩn thận tóm lại vừa vào vô cực xem liền có sáu loại trận pháp đồng thời ra thân nghĩ đến s u n g hỏa chân nhân hay là quá quá khiêm tốn đội hình như vậy thả ngọc thọ t i ế n đến ở đâu là bọn chúng sờ lấy vật rõ ràng là bị những linh vật này một m ẹ h ấ t gọn cuối cùng là cây trổi vô trần làm cùng phất trần một mạc làm nhất ổ n h ò a miễn cưỡng có thể cùng chúng ngọc thọ chơi bừa một phen sư tổ vô cực xem một mực như vậy sao bản thân gặp lúc đã là như thế ngươi chớ nhìn bọn chúng linh động lại có nhiều thiếu hụt ngay cả câu nói đều nói không ra v ề phần thực lực cũng không đủ khả năng một khi ra nơi đây giang hà long quân liền có thể đưa chúng nó cầm lấy đi đổ lóc chuồng tốt à vô cực trong quan linh vật chi yêu thực lực cũng không cường đại hoành giang long quân có thể hay không thuần phục bọn chúng khó mà nói nhưng đánh giết bọn chúng nên không khó vấn đề lớn nhất vẫn là linh vật chi yêu giá trị rõ ràng cao hơn thực lực bản thân dù sao đạo môn chân quân sử dụng đan lô chắc chắn nhận người yêu thích là ma tu sĩ có là biện pháp ma diệt nó linh p á c h hiện lên hương làm ở đâu chúng ta cần kính bái tổ sư tri tượng còn xin hiện lên hương làm nhập điện q u vị xung hòa chân nhân ôm quyền hành lễ l ư ơ hương ba chân lâm cao tròn mép cái bụng bước nhanh đi vào thường đức trong điện đứng yên bất động đó là một tòa chín tầng đấu cùng hoàng ngục lâu giường trên xanh vàng ngói lưu ly dưới có sạch xe đá bạch ngọc trong điện có một tử đạn chân cao bàn thờ bên trên thả hai màu trắng đen chu lưu không thôi huấn nguyên viên đạn một viên trên b á c h tường treo một trung niên đạo nhân gác tay hình kỳ đồng dạng thân mang âm dương đạo bảo biến thành màu đen tóc m a i trắng đầu đội âm dương quan chân đạp vân du bốn vực dày thần tình lạnh nhạt k h n g vui k h n g vượn Các loại mặt trái trạng thái. chú chấn định không phải tướng mất nơi này trạng thái dưới đạo môn đệ tử các loại mặt trái trạng thái đem đình chỉ có hiệu lực đốt phát hiện đạo môn vũ phong chân quân truyền phát hình đạo môn đệ tử thành tâm kinh bái có các loại trạng thái tăng thêm chú thôn nguyên nhấp mạch vân thiên cung thành chân luyến một môn đệ tử kinh bái có tỷ lệ thu hoạch được chân quân truyền phát hệ thống nhắc nhở ở giữa xung hòa chân nhân từ bàn thờ trong ngăn kéo lấy ra chín tri cây bởi bùng đưa cho chu nguyên ba chi đồng thời còn nói một câu ngươi lại sẽ chúc hương thần chú nếu là sẽ không có thể đ ổ i bình an hương tục lễ